Hai người không còn gì để nói nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Tân Phấn cũng càng thêm nghĩ một bàn tay chụp chết cái này huynh đệ, cái này tu vi cao về sau, đôi đều vệnh lên trời. Năm hai sư huynh vẻ mặt thụ thương rời đi. Trên thuyền nhỏ, Tân Phấn vẻ mặt cảm khái, không dễ dàng à, đến trường học không sai biệt làm muôn bốn tháng, ta rốt cuộc giết tân tinh bảng. Hả? Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút, cho bảng. Không có, bảng chung, ta nhất cử xếp tới đệ 58 tên. A. Cái này một lần Trương Tiểu Kiếm sững sờ hồi lâu. Hắn phía trước khiêu chiến thời điểm, tân tinh bảng đệ 100 tên là một tên nhị phẩm sơ kỳ Ngự Hải Sư, đệ 60 tên tả hữu là nhị phẩm trung hậu kỳ. Hiện nay khai giảng đã qua 4 cái tháng, đại gia thực lực tự nhiên càng thêm cường đại, cho nên thực lực hẳn là càng cao mới đúng. Tân phấn một cái nhị phẩm sơ kỳ Ngự Hải Sư, vậy mà liền có thể đập tới đệ 60 tên, cái này cũng mới quá kỳ quái. Trương Tiểu Kiếm nhịn không được nói ra, Hiện tại tân tinh bảng lượng nước lớn như vậy, liền ngươi cũng có thể lên. Trương Tiểu Kiếm một câu nói kia công kích lực không mạnh, nhưng mà vũ nhục tính cực lớn. Tần phấn trên chán gân xanh nổi lên, quả thực hận không thể đem Trương Tiểu Kiếm tươi sống bóc chết. Ta mặc dù mới nhị phẩm sơ kỳ, nhưng là ta võ giả tu vi đã đạt đến tối đa thất trọng có thể hay không. Trương Tiểu Kiếm nổi giận nói, cho nên ta mới có thể giết tới tân tinh bảng đệ 60 tên. À, cái này một lần đến phiên Trương Tiểu Kiếm hủ đến. Tân Phấn vậy mà đạt đến nhất phẩm võ giả thối ra thất trọng. Trương Tiểu Kiếm có điểm không thể tin được, bởi vì triệu tử cầu cũng chỉ là tu luyện tới lục trọng mà thôi, mà nhan an thanh cũng mới ngũ trọng. Hai người kia có thể là chân chính thiên tài, mà Tân Phấn chỉ là một người bình thường mà thôi. Thật giả, ngươi sẽ không hù ta đi. Trương Tiểu Kiếm hoài nghi nói. Nóa, ta gạt ngươi làm cái gì? Tân Phấn cả giận nói, lập tức liền kích phát ra chính mình đồng bí. Lúc này một mảnh đạm kim sắc quang mang tại Tân Phấn thân bên trên tái hiện. Mà lại trên da còn kết xuất từng mảnh từng mảnh kim giáp, chính là thất trọng đồng bì tiêu chí. Kinh, Trương tiểu kiếm cái này một lần thật kinh. Tần Phấn cái này sú tiểu tử thế nào rồi? Thế nào đột nhiên liền biến đến cái này như bứ rồi? Không có đạo lý a. Phía trước hắn võ giả tu luyện thời điểm, hắn tốc độ tu luyện có thể là rất chậm rất chậm. Phấn ca, ta hỏi ngươi một sự kiện. Hồi lâu, Trương tiểu kiếm thở ra một hơi, con mắt bất định nhìn lấy Tần Phấn hỏi, "Ngươi, ngươi thức tỉnh hệ thống rồi?" A hệ thống cái gì hệ thống tần phấn vẻ mặt mộng bức ta cũng không phải điện thoại máy tính ta thức tỉnh cái gì hệ thống trương tiểu kiếm vẻ mặt ngượng ngùng cái này thế giới bởi vì linh lực khôi phục quan hệ thế giới đại biến cho nên cũng không có cái gì văn học mạng cho nên tần phấn cũng tự nhiên không hiểu cái gì hệ thống lại nhìn trương tiểu kiếm một mực trực câu câu nhìn chằm chằm hắn thất trọng đồng bì tần phấn có điểm lúng túng nói ra ta khốn tại đệ thất trọng đồng bì có hơi lâu bởi vì sắp đột phá. Bất quá cảm giác đột phá đến đệ cựu trọng đồng bì, cảm giác giống như rất khó bộ dáng, không biết rõ muốn đợi bao lâu. Ai, cùng ngươi không cách nào so sánh được A. Ta nghe đào giã tử đại sư nói, ngươi nhóm vũ thần đường người đều là yêu nghiệt, ta thất trọng đồng bì căn bản là không có cách nào cùng các ngươi so, đừng nói ra đến, không phải liền là mất mặt. Thảo. Phấn ca, ngươi đây là tại khoe khoang đúng hay không? Ngươi tuyệt đối là đang khoe khoang. Dựa vào, ngươi đến cùng có không có thức tỉnh hệ thống A. Trương Tiểu Kiếm con mắt đi lòng vòng, phấn ca, ngươi là thế nào đem đồng bì rèn luyện đến đệ thất trọng? Tân Phấn Thành thật trả lời, đào giã tử đại sư hướng truyền thụ một đạo công pháp, dùng cái này một đạo công pháp về sau, ta võ giả tu luyện lập tức cũng nhanh rất nhiều. Bất quá vẫn là không có biện pháp cùng các ngươi vũ thần đường người so, ai, ta đến nay vẫn là thất trọng mà thôi. Trương Tiểu Kiếm gãi gãi đầu, luôn cảm giác trong này giống như chỗ nào có điểm gì là lạ. Lúc này Tiểu Kiếm con mắt đi lòng vòng tỉ mỉ hiểu trong này tình huống cặn kẽ Nguyên lai like, tại trương tiểu kiếm đi tiền tuyến thời gian mấy tháng tần phấn cũng không có nhàn mỗi ngày đều tại hỏa diễm đảo vượt qua đi theo đào giã tử cùng với khắc các sư huynh học tập luyện khí tần phấn thiên phú cũng không tệ lắm tại mỗi ngày khắc khổ cố gắng hạ, đại khái một tháng thời gian rốt cuộc đoán tạo ra một thanh nhất cơ sở nhất phẩm linh lực pháp khí đồng thời tại cái này đoán tạo qua đào giã tử còn cho tần phấn truyền thụ một mảnh công pháp bản này công pháp gọi là đoán thể quyết Nguyên lai, bởi vì giống tần phấn, đào giã tử những luyện khí sư này, mỗi ngày đều muốn đối mặt với nổi hơi các loại nhiệt độ cao vật thể, bình thường ngự hải sư thân thể đều hoàn toàn tiếp nhận không. Mà đào giã tử cái này một mảnh công pháp 10 phần đặc biệt, vừa tốt liền là lợi dụng nổi hơi những này nóng bỏng lực lượng đến đoán tạo thân thể. Cái này tương đương với, luyện khí sư vừa là tại luyện chế phát khí, đồng thời lại lợi dụng nổi hơi hỏa diễm đến đoán tạo thân thể của mình. Cái này là tân phấn vì cái gì võ giả tu luyện nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Hắn rèn sắt liền là tại tu luyện. Tu luyện liền là tại rèn sắt. Mà lại theo lấy tu luyện đề thăng, thân thể càng ngày cường đại, có thể dùng duy trì liên tục rèn sắt thời gian liền lại càng ngày càng mạnh, hai cái hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trương Tiểu Kiếm nghe xong lần này là hoàn toàn ốc. Tà thao! Đào giã tử ngưu a loại công pháp này vậy mà cũng bị hắn sáng tạo ra đến rồi. Mà lại rất hiển nhiên, tân phấn bị đào giã tử lăng lư Đào giã tử nói cho tần phấn, nói vũ thần đường cái này một bên mỗi người đều là cựu trọng tối ra, cái này không phải khoác lác sao. Tần phấn chưa có tiếp xúc qua triệu tử cầu hắn nhóm không rõ ràng, nhưng là có tiếp xúc qua trương tiểu kiếm. Cho nên liền xem là đào giã tử nói đều là thật. Nghĩ tới đây, trương tiểu kiếm có chút cười khổ không được. Nhìn đến đào giã tử là phát hiện một cái hạt giống tốt. Chỉ là không nghĩ tần phấn kiêu ngạo tự phụ, thế là liền là vung một cái lời nói dối có thiện ý, để tần phấn không nên nụ trí tiếp tục cố gắng tu luyện. Cũng thế, căn cứ Đào Giả tử cái này một phần công pháp đến xem, là muốn một mực ở tại trước lò lửa duy trì liên tục chịu khổ. Như là ăn không đoán tạo pháp khí khổ, kia cũng liền vô pháp tiếp tục tu luyện đi xuống. "Không tệ." Hào Hào cố lên. "Ta đã là nhị phẩm võ giả đệ nhị trọng tối nhục, Hào Hào cố gắng, ngươi có thể dùng đuổi theo ta." Trương Tiểu Kiếm vô vô tần phấn bả vai khích lệ nói. Đào Giả tử không nói toạc, kia hắn cũng đồng dạng không cần thiết nói phá. Ngược lại tất cả những thứ này cũng đều là vì tần phân tốt. Còn có, ánh mắt muốn buông dài ra một chút, nghĩ tới đây, Trương Tiểu Kiếm lại tiếp tục nói ra, tân tinh bảng liền là một cái rắc rưởi Nếu không ta cũng sẽ không tùy tiện liền một cái đệ nhất. Ngươi nhìn, ta hiện tại cũng thực tại là lười đi tranh, nói cho cùng cái này loại rắc rưởi lên hay không lên cũng không đáng kể. Trường học bách cường bảng, bên kia mới là chúng ta chân chính sân khấu. Tần phân sắc mặt sơn đen đến cực điểm nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Ngươi muội a Lão tử ta hôm nay mới thật không dễ dàng đánh đi lên, ngươi vậy mà liền nói cái này là một cái rác rưởi bảng danh sách, ngươi cố ý có phải hay không? Cái này xú tiểu tử, quả nhiên đùa vịnh lên trời. Hai người lại tán gẫu hai câu, tiểu kiếm để ở một bên điện thoại di động kêu. Khương Hạc niên thanh âm trịnh trọng vang lên, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, Đế đô đại học bên kia cự tuyệt ngươi tu luyện tình cầu. Chương 212, xích Triều nó lưu, 4000 chữ. Hắc Triều Hàn lưu ngoại vi. Nguyên bản gặp phải cơ hữu tốt tâm tình vui vẻ Trương Tiểu Kiếm, cái này một lần hoàn toàn không sung sướng. Đế đô đại học xích triều noãn lưu liên quan đến hắn rất nhiều đồ vật. Võ giả tu luyện, mỗi nhất phẩm tối cao đồng dạng đều là cửu trọng. Thì như cửu trọng tối ra, cửu trọng tối nhục, chín lần hoán huyết. Nhưng lại như là Trương Tiểu Kiếm lợi dụng xích triều noãn lưu tu luyện, liền sẽ đạt tới truyền thuyết bên trong đệ thập trọng, đoán tạo ra băng hỏa thần thể. Mà như là thiếu khuyết cái này mấu chốt một khâu, Trương Tiểu Kiếm liền huyết mạch tiến giai đều không thể làm đến, vô pháp tiến giai thành vì băng hỏa tức vĩ đường lang hà, kia hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch một chút phổ thông cấp b huyết mạch, có thể nói là một khâu xảy ra sai sót, đằng sau toàn bộ kế hoạch liền phải phát sinh sửa đổi, mà cái này đằng sau cũng sẽ ảnh hưởng đến Trương Tiểu Kiếm thực lực, làm hắn tại trong vô hình yếu đi, cái này ai có thể nhẫn? Không thể nhẫn. Trương Tiểu Kiếm lập tức trở về vũ thần đường, Tần Phấn không có việc gì cũng đi cùng. Nha tranh tiểu viện bên trong. Khương Hạc Niên khó phải không có nằm ngồi tại trên ghế trúc, mà là hai tay cắm ngực dựa vào tại bên ngoài sân nhỏ hàng rào bên trên. Cho mày, hiển nhiên Khương Hạc Niên này lúc cũng đồng dạng là tâm tình không quá tốt. Đinh viện bên trong, triệu tử Cẩu cùng nhan an thanh chính xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tu luyện. Vũ thần đường dưới mặt đất, có điều khắc tụ tập linh lực trận pháp, cho nên tại Vũ thần đường cái này bên trong tu luyện, tu luyện hiệu quả cũng không thể so với ở trường học tốt xa kém, thậm chí còn muốn ẩn ẩn cao hơn một chút. Mà lại Khương Hạc Niên tại cái này bên trong, mọi người tại cái này bên trong tu luyện, có nghi vấn gì cũng có thể dùng lập tức hỏi tham Khương Hạc Niên. Cái này là tổ chức nhỏ tốt chỗ. Cả cái vũ thần đường, hiện nay liền mới 6 cái người, mà đạo sư có Khương Hạc Niên cùng Lữ Chính Thần, có mặt đối mặt, một đối một dạy bảo ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, trương tiểu kiếm hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài xông tới, ở mức y phục đã bị hắn dùng linh lực cho sấy khô. Ra ra, xảy ra chuyện gì? vì cái gì đế đô đại học cự tuyệt ta tu luyện tình cầu trương tiểu kiếm mở miệng trực tiếp hỏi khương hạc niên nhìn trương tiểu kiếm cùng tần phấn hai người một mắt lắc đầu ngồi trước đi trong này nguyên nhân càng phức tạp khương hạc niên nói đến tiểu viện một góc trên bàn trà ngồi xuống nguyên bản chính xếp bằng ở bù đoàn bên trên tu luyện triệu tử cầu cùng nhan an thanh này lúc nhan an thanh lộ thay một đóa thân thể một cái mơ hồ lập tức liền tại bàn trà một góc trên ghế ngồi xuống hai mắt phát sáng vẻ mặt cảm thấy hứng thú ngay bắt quái biểu tình Trương Tiểu Kiếm không đếm xỉa tới hắn, có chút lo lắng bực bội nhìn lấy Khương Hạc Niên. Ra ra, ta nhớ rõ ngươi nói, ngươi là muốn cầm chúng ta hát triều Hàn Lưu tu luyện danh lệ, cùng Đế Đô đại học xích triều Loan Lưu tiến hành trao đổi. Đế Đô đại học không thua thiệt à? Hắn nhóm vì cái gì muốn cự tuyệt. Khương Hạc Niên khụe miệng một trận cười khổ. Đế Đô đại học hồi ứng là, hắn nhóm lần này học viên bên trong vừa tốt một vị học viên tu luyện cần dùng đến hát triều Hàn Lưu, cho nên hắn nhóm cử tuyển. Ta tìm người kiểm chứng một lần, tình huống thật là là thật. Kia dùng cái khác thiên tài địa bảo hoặc là công hơn điểm trao đổi, không được sao. Trương Tiểu Kiếm lại nhịn không được nói. Đế đô đại học cái này dạng làm, liền không sợ buồn nôn ta nhóm. Liên tính hắn cái này mấy lần học viên không có, phía sau mấy lần nếu là vừa tốt có đâu. Hắn nhóm bộ dạng này đem sự tình làm tuyệt, quá không lý trí. Đúng vậy, mượn dùng đế đô đại học xích chiều nón lưu tu luyện, cũng không phải nói miễn phí. Khương Hạc Niên cái này một bên kỳ thực đã làm rất chuẩn bị thêm. Như là đế đô đại học không cần muốn hắc triều Hàn lưu tu luyện, vậy liền dùng những thứ đồ khác bù đắp. Kết quả, lại còn là bị đối phương cho cự tuyệt. Cái này là ta kỳ quái địa phương." Khương Hạc Niên khẽ miệng cười khổ càng sâu, sau đó trồi lên một chút bất đắc dĩ, "Ta tra thật lâu, rốt cuộc tra được một chút nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Trương Tiểu Kiếm còn chưa mở miệng, Nhan An Thanh trước hết khẩn trương vấn đạo, một bức cấp thiết an dưa biểu tình. "Nguyên nhân rất phức tạp." Khương Hạc Nghiên chau mày nói ra, "Thứ nhất, Đế đô đại học xích Triều Nó Lưu là trường Bạch Sơn Thiên Trì hỏa Sơn quần phun trào cùng nước biển giao hội về sau sản vật. Trong này hình thành nguyên nhân có chút phức tạp là tại đế đô đại học mấy đời năng nhân trí sĩ, đi qua không ngừng cố gắng về sau, mới sáng tạo ra đến có thể dùng cung học sinh nhóm tu luyện hỏa sơn hình xích Triều Nó Lưu. Nam Hải Đại học H Triều Hàn Lưu đầu nguồn là đến từ nào đó một chỗ thần bí biển sâu khu vực. Nghe nói đầu nguồn cụ thể tại cái nào, Nam Hải Đại học các cao tầng cũng đến nay còn không có tìm kiếm đến. Trong này dính đến nhiều phương diện nguyên nhân. Mà xích chiều Noãn Lưu đâu, cùng Hắc chiều dòng nước gấm tương phản. Hắc chiều Hàn Lưu nước biển là băng lãnh, biêm người ra thịt, sâu tận xương thủy. Mà xích chiều Noãn Lưu thì là nóng bỏng, nước biển sôi trào, nhiệt độ cực cao. Hai cái đều tự đại biểu cho hai loại cực đoan, một cái cực nóng, một cái cực lạnh. Mặc dù cái này dạng nước biển hoàn cảnh cực đoan, nhưng là bởi vì bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú linh lực, cho nên đối với ngư hải sư, cho dù là võ giả đến nói là một cái cự đại tin mừng. Tại cái này bên trong tu luyện, làm ít công to. Hắc triều hàn lưu thuộc về một cái thiên nhiên sản vật, mà đế đô đại học xích triều nó lưu, thì coi như là một loại nửa thiên nhiên sản vật, là ngoại lực quái nhiều sinh ra. Khương Hạc Niên nói tới chỗ này, một trận thở dài nói, căn cứ ta điều tra, hơn 200 năm trước, toàn cầu linh lực khôi phục vỏ trái đất biến hóa, trường Bạch Sơn Thiên Trì Hỏa Sơn quần cũng nhận kích phun trào, từ ngủ đông Hỏa Sơn biến thành núi lửa hoạt động. Sau đó tại Đế đô đại học các tiền bối cố gắng sáng tạo ra xích chiều nó lưu, dùng cung học sinh nhóm tu luyện. Nhưng mà, hiện nay xuất hiện một cái trọng yếu vấn đề. Vấn đề gì? Nhan An Thanh liền vội vàng hỏi, một bức hiếu kỳ bạo bạo bộ dáng. Trương tiểu kiếm im lặng. Nhan An Thanh ngươi đủ a, đến cùng là ta muốn đi bên trong tu luyện, vẫn là ngươi a? Khu khu, thứ lỗi thứ lỗi. Nhan An Thanh hơi hơi một trận xấu hổ, ngươi cũng biết, ta là linh thú là bắt quái kiếm ngư cho nên tự nhiên người cũng càng bắt quái. Ngươi cái này cười lạnh một chút cũng không buồn cười. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt phát đen, kém một chút trực tiếp hấp bàn. Khương Hạc Niên không để ý đến hai người đùa giỡn, tiếp tục chậm rãi nói ra, vấn đề này chính là, trường Bạch Sơn Thiên Chỉ Hỏa Sơn Quẩn, đang phun trào đến gần 200 năm về sau, mấy chục năm qua dần dần biến đến yếu ớt, sắp dập tắt. Trương Tiểu Kiếm, nhan an thanh, tần phấn lập tức một ngừng. Cái này, dập tắt hội thế nào? Nhàn an thanh hạ ý thức muốn đặt câu hỏi, xem xét trương tiểu kiếm chính vẻ mặt tan người ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, liền ngừng lại, giới cười nói, ngươi hỏi, cái này một lần cho ngươi hỏi, lần tiếp theo lại cho ta. Trương tiểu kiếm thật muốn hất bàn. Ngươi muội, Loại vật này còn có phân cái này một lần cùng lần tiếp theo. Ra ra, dập tắt, xích chiều noan lưu liền không có rồi. Trương tiểu kiếm có chút khô khóc nói. Đúng. Khương hạc niên trùng điệp gật gật đầu, thở dài một tiếng. Kỳ thực cũng có thể dùng. Cái này xích chiều loãn lưu không sai biệt lắm duy trì liên tục hơn 100 năm, tại cố ý sáng tạo hạ có thể đủ trôi nổi cái này lâu, đã rất không tệ. Liên là ngươi thực tại là có chút không may, vậy mà gặp loại chuyện này. Kia tiểu kiếm đích xác là đủ xui xẻo, Nhan An Thanh cũng gật gật đầu, tiểu kiếm ngươi không phải liền tuyển cái khác cấp bê huyết mạch, tỉ như cái kia thiểm điện bì bì hà ta nhìn cũng không sai a. Đến thời điểm ngươi có hô phong hoán vũ, triệu hoán thiểm điện lực lượng, không chỉ có thể điện được nhân, còn có thể điện nữ nhân, sảng khoái. Nhan An Thanh nói, còn Hưng phấn đối trương tiểu kiếm lấy lên hai cái lông mày, một bức mập mờ lão cá biểu tình. Tiểu kiếm có điểm muốn đánh người, bất quá điện nữ nhân cái này một chiêu giống như thật sự không tệ. Hắc hắc, trương tiểu kiếm hơi hơi hất cầm lên, nói với Nhan An Thanh, thiểm điện bì bì hà chỉ là phổ thông cấp B huyết mạch, ta là một một thiên tài, muốn tuyển tự nhiên là nhất cấp B bên trong tối cường, phổ thông thế nào xứng được với ta thân phận? Tiểu kiếm nói xong nhìn về phía Khương Hạc Nhiên, cao mày nói. Ra ra, trong này cũng không đúng a. Trường Bạch Sơn Thiên Chỉ Hòa Sơn Quần núi lửa phun trào, đích xác là tại chậm rãi yếu bớt. Nhưng là cũng không có khả năng nói hiện tại liền hoàn toàn dập tắt, vô pháp tu luyện a. Vận khí tốt, nói không chừng ta tu luyện xong hẳn mới ngừng, cho nên lý do này có chút gượng ép. Khương Hạc Niên gật gật đầu, đúng vậy, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là ngươi phải chú ý, ngươi đi xích chiều đoán lưu bên trong tu luyện, cũng không phải một lần là xong, là cần muốn một đoạn dài thời gian tu luyện. Tỷ như ngươi đến thời điểm tam phẩm đỉnh phong thời điểm đi tu luyện một lần, đằng sau trung phẩm cùng cao phẩm thời điểm cũng là đồng dạng muốn đi tu luyện. nói cách khác, người võ giả tu luyện, đằng sau mỗi tu luyện đạo đệ tiểu trọng, đệ thập trọng đều muốn đến xích triều nhoãn lưu bên trong bộ tốt. nếu không ngươi băng hỏa thần thể liền không phải hoàn chỉnh băng hỏa thần thể, là có thiếu hụt. trương tiểu kiếm sừng sốt, phiền thái như vậy, ngươi cho rằng tu luyện kia dễ dàng a? khương hạc niên hung hăng liếc trương tiểu kiếm một mắt. Đây cũng là đế đô đại học cự tuyệt trương tiểu kiếm nguyên nhân một trong, hắn băng hỏa thần thể tu luyện cũng không phải một lần tính, mà là một cái dài răng rạc, dài thời gian qua. Phía sau trung phẩm hoặc là cao phẩm, mỗi tu luyện tới đệ cửu trọng thời điểm, đều muốn đi một lần. Mà cái nguyên nhân thứ hai, Khương Hạc Niên nói đến đây, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía tần phấn, là cùng ngươi sư phụ đảo công có quan hệ. A, nguyên bản chính lặng lẽ ăn dưa, ăn say sưa ngon lành tần phấn, một lần liền ngây người cái này cái nào cùng cái nào, đế đô đại học cự tuyệt trương tiểu kiếm tu luyện tình cầu cũng có thể cùng hắn dính liễu quan hệ, khương Hạc niên nhìn lấy tân phấn, chậm rãi nói ra, người sư phụ Đào công, trẻ tuổi thời điểm là ra từ đế đô đại học, trương tiểu kiếm cùng tân phấn đồng thời sướng sở, a, cái này giống như phía trước có nghe qua, nam hải đại học thanh danh nổi bật luyện khí đại sư Đào công, lại là xuất thân từ đế đô đại học, cái này bên trong nguyên do cũng đồng dạng là lệnh rất nhiều người hiếu kỳ, theo lý mà nói đào công suất thân đế đô đại học hẳn là tại đế đô đại học chấp giáo mới đúng kết quả lại vậy mà ngàn giảm xa xôi từ viêm quốc viêm quốc phương bắc chạy đến phía nam ngụ lại nam hải đại học trong này nguyên do chỉ sợ cũng đồng dạng không đơn giản khương hạc niên nhìn thoáng qua hai mắt sáng long lánh còn có nơi xa mặc dù mặt ngoài là tại tu luyện nhưng mà nội địa bên trong một đôi lỗ thay lại là một mực lắng nghe bên này triệu tử cẩu tiện tay bày ra một đạo tinh thần lực hộ cháo thấp giọng nói ra chuyện này ngươi nhóm biết rõ liền tốt không cho phép truyền đi. Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn bốn người liền vội vàng gật đầu. Trước kia Đào Công là bị đuổi ra Đế Đô Đại học, hắn không có chỗ có thể đi, cho nên ta đem hắn mời qua đến. A. Khương Hạc nghiên cái này vừa nói, Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn đều kinh. Đế Đô Đại học cái này hung ác, lại đem một vị luyện khí đại sư đuổi ra cửa trường. Làm gì ta? Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, Đào Công trước kia luyện khí thiên phú, cũng không có hiện tại cái này cao trào kỹ nghệ cùng luyện khí thủ đoạn. Cương Hạc Niên nói có chút ý vị thâm trường nhìn lấy Tần Phấn, giống, rất giống. Hiện nay Tần Phấn thực tại là rất giống Đào Giả Tử trẻ tuổi thời điểm, đồng dạng tiên Phú, nhưng là chăm chỉ, cũng mười phần chịu khổ nhọc. Nguyên nhân thứ hai, kia liền là Đào Công không phải người, hắn là một vị yêu tộc. A, cái tin này lại một ra, Nhan An Thanh lập tức liền kinh, nguyên bản ngay tại nghe lén Triệu Tử Cẩu cũng đồng dạng chấn kinh quay đầu lại. Các ngươi hai cái biết rõ. Nhàn An Thanh gặp Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn vẻ mặt như thường bộ dáng kinh ngạc nói đã sớm biết Trương Tiểu Kiếm điểm điểm nói khương phó hiệu trưởng đang sau đâu Tần Phấn nóng nổi nói cùng đào công ở chung ở chung mấy tháng Tần Phấn đã coi đào công là bên trong là hắn kính trọng nhất người hiện nay nghe đến đào công vậy mà là bị Đế đô đại học đuổi ra ngoài lập tức nội tâm mười phần chấn kinh kỳ thực ngươi nhóm cũng hẳn là có nghe thấy quá a Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra tại chúng ta nhân tộc quốc độ bên trong Kỳ thực cũng là tồn tại một chút yêu tộc. Những này yêu tộc cùng chúng ta chung sống hòa bình cùng một chỗ, dung nhập vào chúng ta xã hội bên trong. Đào công, liền là cái này loại yêu tộc. Cũng không phải tất cả yêu tộc đều là đối địch chúng ta nhân loại, cứu thị chúng ta nhân loại. Nhưng là, Khương Hạc Nghiên nói đến đây, thật sâu thở dài nói, nhưng là, cũng không phải mỗi một vị nhân loại đều là nghĩ như vậy, cho dù là những kia gia nhân hoặc là thân thích chết thảm tại yêu tộc tay bên trong. Đồng thời hiện nay yêu tộc bốn phía vây công chúng ta viêm quốc tình huống, dưới xuất hiện tại chúng ta nhân loại xã hội bên trong yêu tộc, cái này thân phận càng là càng thêm mẫn cảm, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Trương tiểu kiếm mấy người lập tức im lặng. Cũng không phải mỗi người đều thời khắc bảo trì lý trí trạng thái. Cho dù là tại làm chính mình thân bằng hảo hữu có một ngày đột nhiên chết thảm tại yêu tộc trong tay thời điểm, giận chó đánh mèo loại chuyện này, liền sẽ lập tức biến đến 10 phần phổ biến. Trước kia đạo công cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên mới bị chính mình trường học cũ đuổi ra ngoài. Đào gia tử nhắc tới cũng là một kẻ đáng thương, ừm, một cái thảm thương yêu. Khương Hạc niên thở dài nói, mà làm giảm bớt phiền toái không cần thiết, cho nên Đào công đến chúng ta Nam Hải Đại học, cũng là trốn trong số ít ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở tại Hỏa Diễm đảo bên trên, dốc lòng luyện tạo phát khí. Hiện nay đế đô đại học hiệu trưởng liền là một cái đấu kỵ yêu như thù người. Trước kia ta thu xuống Đào công, mặc dù đối phương không đến mức giận chó đánh mèo Nam Hải Đại học, Nhưng là cùng ta cựu hán lại là tiếp xuống. Đào công là ta hảo bằng hưu, cho nên biết rõ ngươi là ta thân truyền đệ tử về sau, lại thêm xích triều noãn lưu hiện nay càng ngày càng mỏng manh, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. gia gia vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Kiếm nghe xong triệt để im lặng, cái này một đời trước cân đoán, quanh đi của lại, vậy mà hàng tại trên người Hán. Người trước tu luyện đi, Khương Hạc Niên một lúc cũng là nhức đầu không thôi, ta đằng sau suy nghĩ lại một chút nhìn có không có biện pháp khác. Trưng 213, ta có một cái mạo hiểm ý nghĩ, 3.400 chữ. Nha tranh tiểu viện bên trong. Trương tiểu kiếm thật là im lặng. Cái này đều cái gì sự tình a? Cái này một đời trước cân đoán, vậy mà cái này cũng có thể cái này dạng liên lụy đến trên người hắn. Cái này loại cảm giác liền là như đi trên đường, không hiểu thấu một đống điều thì rơi trên đầu hắn đồng dạng, muốn nhiều không may liền có nhiều không may. Mà lại hết lần này tới lần khác vẫn là hắn còn hoàn toàn không có biện pháp khiếu nại cái chủng loại kia chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Biết cô A. ngươi bây giờ không phải mới tam phẩm sơ kỳ. Một bên, nhan an thanh nhìn trương tiểu kiếm một mắt, nói ra, gấp cái gì a? Liên tính ngươi là thiên tài, ngươi tam phẩm sơ kỳ tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong cái, chí ít cũng cần một năm nửa năm a. Còn có ngươi võ giả tu luyện, hiện tại cũng mới nhị phẩm đệ nhị trọng tối nhục, tu luyện tới tam phẩm võ giả chín lần hoàn huyết, ít nhất cũng phải một, hai năm a. Hợp lại ba năm đi, thời gian còn dài mà, từ từ đi. Sư thuốc luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Nhan an thanh xua tay, một bức không hiểu Trương Tiểu Kiếm vì cái gì cái này cấp bách bộ dáng, giống như ngày mai liền muốn tiến hành huyết mạch tiến giai đồng dạng, gấp không được. Nhan an thanh nói xong, trong sân nhỏ lại là khó hiểu yên tĩnh trở lại. Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn, Khương Hạc Niên đều yên lặng nhìn lấy hắn. Liên liên một bên triệu tử cẩu cũng đồng dạng quay tới, lẳng lặng nhìn hắn. Thế nào rồi? Nhan an thanh không rõ, ta biết rõ ta cái này lại trở nên đẹp trai. Truy ta nữ đồng học cũng biến nhiều, nhưng là ta đối nam nhân thật không hứng thú. Tần phấn im lặng nhìn lấy trương tiểu kiếm, tiểu kiếm, ngươi cái này vị sư huynh so ngươi còn tự luyến. Trương tiểu kiếm cho tần phấn so một cái ngón tay cái, tốt ánh mắt, cái này cũng cho ngươi nhìn ra. Tốt ánh mắt ngươi cái đại đầu quỷ. Khương Hạc Niên không còn gì để nói. Tần phấn xoay đầu lại nhìn lấy nhan an thanh, nhan sư huynh, ngươi biết rõ trương tiểu kiếm lúc nào thức tỉnh sao. Hắn cũng không phải mỹ nữ, ta thế nào khả năng biết rõ không chừng. Cái này nhan an thanh nói không chừng là trương tiểu kiếm thất lạc nhiều năm huynh đệ. Hai người đều giống nhau hào sắc. Hắn là năm nay tháng 2 thời điểm mới thức tỉnh, tần phấn chậm dãi nói ra. Cái gì? Nhan an thanh sừng sốt cho là mình lô thai xuất hiện ảo giác. Trương tiểu kiếm năm nay tháng 2 mới thức tỉnh. Hiện tại mới tháng 12, nói cách khác, trương tiểu kiếm 10 tháng thời gian, ngự hải sư từ nhất phẩm tu luyện tới tam phẩm. Đồng thời còn đem võ giả tu luyện tới nhị phẩm đệ nhị trọng tối nụ. Nhăn an thanh một đôi mắt dần dần biến sắc, có chút xanh lét nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Ngoa tạo. Hắn từ nhất phẩm đột phá đến tam phẩm, cũng mặc dù cũng hoa thời gian một năm. Nhưng là võ giả từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, cũng là hoa thời gian một năm A. Hợp lại liền là hai năm. Mà Trương Tiểu Kiếm cái này thối nhỏ, mười cái tháng liền làm xong hắn hai năm làm xong sự tình. Mã chứng. Cái này. Cái này thật sự là để người tự mình hại mình thẹn. Cái này. Ta đột nhiên nghĩ lên ta có một cái ước hội, cáo tử. nhan an thanh thực tại là không tiếp tục chờ được nữa, còn chưa nói xong, dưới chân liền lập tức xuất hiện một cái bắt quái pháp trận, vội vàng nhanh chóng rời đi. Mặt khác một bên, triệu tử cẩu cũng đồng dạng là có điểm chóng váng nhìn lấy trương tiểu kiếm. Cái này ra hỏa, thật mới tu luyện mười cái tháng. Này thiên phú, chẳng phải là theo kịp hắn nhóm vũ thần đường đệ nhất thiên tài, lanh hồng ngọc rồi. Tê, Triệu tử cẩu nghĩ đến đây, lập tức có điểm không bình tĩnh. Hiện nay vũ thần đường bên trong, lãnh hồng ngọc tu vi cao nhất, đã lục phẩm. Sau đó là nhan an thanh cùng Âu Dương Tương Linh, hai cái đều là ngũ phẩm. Lại sau đó là hắn, tứ phẩm đỉnh phong. Triệu tử cẩu nghĩ tới đây, áp lực tốt lớn. Bởi vì cái này chẳng phải là nói, nói không chừng qua năm về sau, chứ tiểu kiếm cái này xú tiểu tử liền đột phá đến tứ phẩm, đuổi theo hắn rồi. Ngoa tào, Triệu tử cẩu một lần trên chán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn một cái năm ba bị một cái năm một đuổi theo đây quả thực là mất mặt trên bàn trà tốt ngươi trước gan tâm tu luyện đi ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục đế đô đại học vị kia chút hiệu trưởng khương hạc niên lắc đầu bất chi bất giác cũng tháng 12, sắp qua năm ngươi cũng trước hảo hảo qua năm đi biết rõ gia gia ừm đi thôi ban đêm vũ thần đường một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại nhà tranh tiểu viện bên trong mà lúc này khương hạc niên nằm ngồi tại trên ghế trúc bóng người đến hắn phảng phất đã sớm biết cũng không thèm để ý. Đến rồi. Ừm. Ngồi. Khương Hạc Niên hướng bàn trà đi tới, ra hiệu bóng người ngồi xuống. Đỉnh đầu đèn chân không hình chiếu xuống đến, chỉ gặp cái này người chính là Nam Hải Đại học luyện khí đại sư Đào Công, Đào Giã Tử. Chỉ gặp này lúc, Đào Giã Tử lại là không có phía trước gặp tần phân cái kia con cua bộ dáng. Con mắt là người bình thường con mắt, hai chân cũng là người bình thường hai chân. Khương Hạc Niên ý vị thâm trường nhìn Đào Giã Tử một mắt, Ngươi lại đem ngươi kia một phần công pháp truyền cho tần phấn, cam lòng à. Đào giã tử ngược lại lắc đầu, nói đùa, có thể đủ tiến ta muôn hạ, ta cơ hồ đều hội truyền thụ, ta cũng không phải của mình mình quý người. Nhưng là có thể hay không học được, liền xem chính bọn hắn cơ duyên. Ngươi đệ tử sự tình, tần phấn đã đã nói với ta, xin lỗi, liên lụy đến ngươi. Đào giã tử nói đến đây, có chút ấy này nói. Khương Hạc Niên lắc đầu, không cần xin lỗi, liền tính không có ngươi, họ chút cũng sẽ không đem danh ngạch cho ta. Đào Giã Tử sừng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Ta cẩn thận điều tra một phen. Khương Hạc Niên cười khổ nói, họ Trúc năm nay thu nhận đệ tử, vừa tốt cũng là hỏa diễm thuộc tính, cho nên tiến vào thiên trì tu luyện danh lệ, đích xác là đã đầy. Trùng hợp như vậy. Đào Giã Tử có điểm im lặng. Khương Hạc Niên miệng bên trong cái gọi là họ Trúc, tên đầy đủ gọi là Trúc Kỳ, Đế đô đại học hiệu trưởng, bát phẩm đại tông sư. Trúc Kỳ năm ngoái thu nhận đệ tử liền là một vị hỏa diệm thuộc tính phương diện hạt giống tốt. Kết quả năm nay thu vậy mà cũng thế. Mà cái gọi là thiên trì, chỉ, chỉ là xích chiều nón lưu vị trí trung tâm. Nơi đó linh lực nồng nặc nhất, đồng dạng hỏa diễm nhiệt độ cũng nóng cháy nhất. Đây đối với linh vật là hỏa diễm thuộc tính người đến nói, rất có ích lợi. Thiên trì rất nhỏ, có thể đủ đi vào người ở bên trong lắc đắc không có mấy, sớm liền bị đế đô đại học thiên kiêu nhóm trò chia cắt. Trương Tiểu Kiếm là muốn đoán tạo băng hỏa thân thể, là như phía trước cửu trọng làng ra, cửu trọng cương thiết cơ bắp còn có 9 lần hoán huyết đều là băng thổ tính, nghĩ muốn đạt tới băng hỏa cân bằng, băng hỏa tương dung cảnh giới, băng dựa vào xích triều đoán lưu ngoại vi tự nhiên là làm không đến, chỉ có tiến vào xích triều đoán lưu khu vực trung tâm thiên trì. Chỉ. chỉ có tại đó mới có hy vọng luyện thành đệ thập trọng băng hỏa thần thể, mà lại chính như khương hạc niên ban ngày nói với trương tiểu kiếm, hiện nay trường bạch sơn hỏa sơn quần đã dần dần héo rút dập tắt, cho nên thiên trì phạm vi cũng là từ từ nhỏ dần, danh ngạch cũng liền càng ít nghe nói bởi vì đế đô đại học thiên kiêu học sinh nhóm đều kém điểm muốn đánh lên sư nhiều cháu ít chính mình nhân tu luyện đều không đủ thế nào khả năng lại chen một cái danh ngạch cho tiểu kiếm thật quá khó khăn khương hạc niên cũng điều tra qua hiện nay bằng mượn trường bạch sơn hỏa sơn quần hỏa diễm năng lượng có thể cung cấp cung cấp người không nhiều nghị muốn lại phân cho tiểu kiếm thực tại là khốn khó trùng điệp. nói cho cùng trương tiểu kiếm là muốn trường kỳ chiếm lấy một vị trí một mực tu luyện tới phía sau cửu phẩm dưới tình huống như vậy. Đế đô đại học gần như không có khả năng đáp ứng. Lại thêm phía trước cùng đào Giá tử hiếm khích, liền càng thêm không có khả năng. Chẳng lẽ không có cái khác hỏa sơn còn sao? Đào Giá tử nghi vấn hỏi, ta cái kia hỏa sơn đảo đâu? Khương Hạc Niên cười khổ nói, ta muốn là lực lượng ôn hòa xích chiều nó lưu, mà không phải hỏa sơn. Đích xác, chúng ta viêm quốc đất rộng vật đồng, có hỏa sơn còn rất nhiều. Nội danh nhất có 8 cái, hắc tỉnh 5 đại liên trì hỏa sơn, hắc tỉnh kính bạc hồ hỏa Sơn cắt cao quan bạch sơn thiên trì hòa sơn cắt tỉnh long cương hòa sơn vân đẳng trùng hòa sơn tân tỉnh a thập khố lạc hòa sơn quỳnh tỉnh quỳnh bắc hòa sơn loan tỉnh đảo đại chuyên hòa sơn cùng quy sơn đảo hòa sơn xích triều loan lưu hình thành thứ nhất cái cần muốn liền là đáy biển hòa sơn cho nên trong này liền đào thải một chút thứ hai cần muốn ở chung quanh nắm giữ một đầu linh lực mười phần phong phú đáy biển hải lưu nếu không không có linh lực cũng không có biện pháp tu luyện Trước kia vì đem Bắc Hải một đầu đáy biển Hải Lưu dẫn tới trường Bạch Sơn Hỏa Sơn quần bên trong, đế đô đại học có thể là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Thứ ba, Hỏa Sơn hình xích Triều nó lưu, trong này kỳ thực tràn đầy các loại phong hiểm. Khương Hạc Niên thở dài nói, tỉ như đáy biển Hỏa Sơn bên trong bởi vì linh lực quan hệ mà sinh ra đến Hỏa Độc, sau đó cái này Hỏa Sơn quần Hỏa Sơn hoạt động muốn so với ôn hòa. Nếu không ngươi tu luyện tới một nửa, đột nhiên núi lửa phun trào chẳng phải là trực tiếp chết mất sao? Đào Giã Tử cười khổ không thôi. Đúng vậy à, dựa vào hỏa sơn sáng tạo ra đến xích chiều nó lưu, nguy hiểm lớn nhất cũng đồng dạng là hỏa sơn bản thân. Đặc biệt là như là cái này, một ngọn núi lửa hoạt động càng nhiều lần, hoặc là hoạt động quy luật lúc lớn lúc nhỏ, kia cái này còn thế nào tu luyện? Đế đô đại học thế nào giải quyết? Đào Giã Tử hiếu kỳ mà hỏi. Bày ra đại lượng trận pháp, Khương Hạc nghiên lắc đầu, là như đập chứa nước điều tiết lượng nước đồng dạng, hắn nhóm dùng đại lượng trận pháp kiến tạo thành một cái hỏa kho. Không quản trường Bạch Sơn Hỏa Sơn thế nào phung trào, đều chứa đựng tại hỏa kho bên trong, sau đó một điểm phóng xuất ra, vị mô điều tiết không chế. Ngoa tạo. Đào giã tử kinh. Cái này cũng được. Đây quả thực là đại thủ bước ra. Hắn rất sớm đã bị đế đô đại học đuổi ra, sau đó lại trường kỳ ở tại hỏa diễm đảo bên trong, chuyên tâm nghiên cứu luyện khí, không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên chuyện này hắn còn thật không biết rõ. Cho nên, trừ đế đô đại học xích chiều nó lưu, địa phương khác thật không thích hợp tiểu kiếm tu luyện. Khương Hạc Niên thở dài nói, chính mình cũng đi tìm một cái đáy biển hỏa sơn quần, kiến tạo một cái hỏa kho, hoàn toàn không thực tế. trong này tốn hao thời gian, vật lực, tài lực đều là một cái thiên văn số tự, đồng thời không thể tưởng tượng. Huống hồ Nam Hải Đại học đã có một đầu hất chiều Hàn Lưu, phí cái gì kình tìm một đầu xích chiều nó Lưu. nói tới nói lui, chuyện này kỳ thực cũng cùng Lãnh Hồng Ngọc có quan hệ. Khương Hạc Niên lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì? cười khổ nói: "Ngươi nhóm Vũ Thần Đường đệ nhất thiên tài, mắc mớ gì đến nàng?" Đào Gia Tử sững sốt một chút. "Ngươi quên rồi? Lãnh Hồng Ngọc Hỏa Linh Thể liền là tại Đế Đô Đại Học rèn luyện ra đến." Khương Hạc Niên ho nhẹ một tiếng, vốn là không có cái này Hỏa Linh Thể, Lãnh Hồng Ngọc cùng bọn hắn Đế Đô Đại Học thiên kiêu là cân sức ngang tài. Kết quả bởi vì mượn xích Triều Đoán Lưu cho ta nhóm, Lãnh Hồng Ngọc rèn luyện ra cái này Hỏa Linh Thể, sau đó liền trực tiếp đem hắn nhóm Đế Đô Đại Học thiên kiêu nhóm cho toàn bộ trấn áp. Năm nay Đế đô đại học cũng là xuất hiện mấy vị yêu nghiệt thiên kiêu, thực lực cẩn ẩn còn mạnh hơn trương tiểu kiếm một chút, như là lại đem xích triều nhoãn lưu cho chúng ta mượn, để trương tiểu kiếm rèn luyện ra băng hỏa thần thể, cái này không phải lại rời lên tảng đá luyện chính mình chân sao? Chờ một chút hắn nhóm thiên tài học sinh lại bị ta nhóm đè xuống đất ma sát, đào gia tử thoáng một cái hoàn toàn không biết do nói cái gì. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào làm? Nửa ngày, hôn đúc mở miệng nói, cái khác xích triều nhoãn lưu không có hiện nay viêm quốc liền đế đô đại học kia một đầu, mà bởi vì trùng trùng nguyên nhân, trương tiểu kiếm lại không có biện pháp đi vào tu luyện. đào giã tử biết rõ Khương hạc niên nội địa bên trong cũng là cao ngạo vô cùng, nếu không cũng sẽ không để trương tiểu kiếm tuyển trạch băng hỏa tức vĩ đường lang hà phổ thông cấp b huyết mạch hắn khẳng định là trướng mắt. ai, ta có một cái mạo hiểm ý nghĩ, Khương hạc niên nói đến đây, nhịn không được khẽ thở dài, cũng không biết có thể hay không đi thông. nga, ngươi nói. đào giã tử thấy hứng thú. Chương 214, Độc Thân Cầu Ván Niệm, Nhà Tranh Tiểu Viện, Đào gia Tử Hiếu Kỳ nhìn về phía Khương Hạc Niên. Kế hoạch này chính là, Khương Hạc Niên cười hắc hắc, ta nhớ rõ trúc kỳ có một cái tôn nữ. Mặc dù nghe nói tuổi tác lớn một điểm, 21 tuổi, nhưng là nữ lớn ba, ôm gạch vàng. Ta chuẩn bị gọi Tiểu Kiếm đi câu dẫn nàng. Cái này dạng đến thời điểm đại gia liền đều là một gia nhân nha, tổng không có ý tứ không để Tiểu Kiếm cùng nhau tu luyện A đào ra tử sắc mặt phát đen nhìn trầm trầm hắn, khoe miệng co quắp một trận. Ku ku, khương hạc niên bị trầm trầm có chút ngượng ngùng, ho khàn nói, như là không được, kia ta cũng chỉ có thể tự thân xuất động. Nghe nói trúc kỳ còn có một cái đã ly dị la bà, trúc kỳ kia số tiểu tử không đáp ứng ta yêu cầu, đến thời điểm ta liền làm hắn nhi tử hắn cha, hắn tôn nữ gia gia, đến thời điểm cũng đồng dạng là người một nhà thôi, tổng không tiện cự tuyệt ta đệ tử đi vào thiên chỉ tu luyện. Ngươi mẹ nó. Đào Giã Tử là triệt để im lặng. Khương Hạc Niên cái này ra hỏa lại tới lời nói điên cuồng. Đào Giã Tử đều có điểm hoài nghi tiểu tử này có phải hay không độc thân lão sử nam quá lâu, đến từ độc thân cầu gán niệm quá trọng, cho nên bây giờ thấy người nào ra lão bà đều muốn câu dẫn một lần. Đây quả thực là. Nghiệp chứng a, ngươi không nói chính sự ta đi. Đào Giã Tử nhìn lấy Khương Hạc Niên lẳng lặng nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại hỏa diễm trong đảo lẳng lặng. Cái này độc thân cầu gán khí, thật đáng sợ. Tốt tốt, vừa rồi liền là nói đùa. Khương Hạc Niên lúng túng cười nói, khu khu, đêm nay chuyên môn gọi ngươi qua đến, kỳ thực cũng là cùng cái này mạo hiểm kế hoạch có quan hệ. Vừa rồi ta chỉ là kịch liệt một lần không khí, đừng giới a. Nghe đến Khương Hạc Niên một câu nói kia, Đào Dã Tử lại là nội tâm đạt một cái, đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác không ổn. Hắn nhíu mày nhìn trầm trầm Khương Hạc Niên, hạ ý thức thân thể về sau chuyển, cùng Khương Hạc Niên bảo trì cự tuyệt, có quan hệ gì với ta? Cương Hạc Niên ho nhẹ hai tiếng, huynh đệ à, ta hỏi ngươi, ngươi bị Đế đô đại học khu trục ra đến cái này nhiều năm, ngươi liền không có đoán trách qua sao? Đào Giã Tử sắc mặt biến đổi, ngươi có chuyện nói thẳng. Kia ta nói thẳng à, là cái này dạng. Cương Hạc Niên nhìn lấy Đào Giã Tử chậm rãi nói ra, chúc kỳ tên kia không phải con mắt cao hơn đỉnh sao? Hắn trước kia không phải xem thường ngươi sao? Nói ngươi cái này thối con cua có tư cách gì đoán tạo linh lực pháp khí? Nói ngươi chính là một cái phế vật, có nhục sư môn. Huynh đệ ngươi liền không nghĩ báo thù sao. Ngươi xem một chút, ngươi năm đó bị đuổi ra ngoài về sau, ngươi nhiều thê thảm a, Mà ngươi bây giờ rốt cuộc thật vất vả thành vì một đời luyện khí đại sư, ngươi không nghĩ ra cái này một ngụm ác khí sao. Đào gia tử nhìn lấy Khương Hạc Niên, một lần có chút yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, hắn thân bên trên một mực có một cái bí mật. Đó chính là, hắn không chỉ có là một đầu con cua yêu quái, còn cùng hiện nhiệm đế đô đại học hiệu trưởng Trúc Kỳ là sư huynh đệ quan hệ. Hắn nhóm là cùng một cái sư phụ. Hắn nhóm sư phụ là đế đô đại học đời trước lao hiệu trưởng, cũng là một vị luyện khí đại sư, nhưng mà đã ở trăm năm trước đi về coi tiên. Người khác không biết, nhưng là Khương Hạc Niên biết đến nhất thanh nhị sở. Trăm năm trước, hắn nhóm sư phụ đi về coi tiên thời điểm, đào giã tử liền là Khương Hạc Niên tự thân đưa đến đế đô đại học, nghĩ gặp một chút sư phụ một lần cuối. Có thể bị trúc kỳ tuyệt đối cự tuyệt. Đào giã tử bị tươi sống ngăn tại đế đô đại học phía ngoài cửa trường. Trước kia chuyện này nháo rất lớn, xôn xao. Đáng tiếc trăm năm trước, Đào Giá Tử còn không có nổi tiếng, cũng không có hiện tại thực lực cùng danh khí, mà Trúc Kỳ sớm liền trở thành Đế đô đại học hiệu trưởng, cho nên thẳng đến lao hiệu trưởng hạ táng, nhập thổ, Đào Giá Tử đều như cũ một mặt đều không có nhìn thấy. Cái này là một mực chôn ở Đào Giá Tử nội tâm một cây gai. Quả nhiên, Khương Hạc Niên này lúc vừa nhắc tới, Đào Giá Tử một đôi mắt nhịn không được liền đỏ. Khương Hạc Niên nội tâm khẽ động, gặp có hy vọng. Tiếp tục nói ra, trước kia ngươi bái tại lão hiệu trưởng môn hạ thời điểm, chúc Kỳ cái kia xú tiểu tử có thể không có ít khi dễ qua ngươi. Cho dù là sau cùng lão hiệu trưởng qua đời thời điểm, chúc Kỳ kia gia hỏa làm là người sự tình sao. Vậy mà ngăn cản ngươi đi gặp chính mình sư phụ một lần cuối, kia quả thực liền là một cái xúc sinh. Đào giã tử hít một hơi thật sâu, quên đầu hơi nắm, nói đi, ngươi muốn làm gì. Khương Hạc Nhiên nói, rất đơn giản, chúc Kỳ tên vương bát đản kia không phải rất cao ngạo sao. Chúng ta chứng minh cho hắn nhìn, hắn trước kia liền là mắt chó đuôi mù. Người giúp ta cho hắn hạ chiến thiếp, ta muốn để tiểu kiếm cùng hắn đệ tử đánh một trận. Thua, hắn cần phải để hai cái xích triều nón lưu thiên chỉ danh ngạch cho chúng ta. Phía trước còn tốt, nói đến phần sau, đào giã tử lại là có chút kinh, ngươi tự tin như vậy. Ta có thể là nghe nói hắn năm nay tân thu kia một vị đệ tử vô cùng ghê gớm, là một vị nắm giữ siêu cấp a linh thú ngự hải sư. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại đã tại cả cái đế đô đều xông xáo ra một chút thanh danh. Khương Hạc Niên vẻ mặt cười nạo, "Ngươi cảm thấy Trúc Kỳ kia một vị đệ tử Thiên Phú cùng Lãnh Hồng Ngọc so sánh thế nào?" "Cái cái này hoàn toàn so không." Đào giã Tử liền vội vàng lắc đầu, "Lãnh Hồng Ngọc Thiên Phú, là ta cả đời này gặp qua kinh khủng nhất." Khương Hạc Niên hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, "Cái này là đúng, ta nói cho ngươi, Trương Tiểu Kiếm Thiên Phú hoàn toàn không kém Lãnh Hồng Ngọc." Đào Gia Tử có chỉ vào cho, "Thật dạ." Ta cái này trận cũng có nghe nói qua trương tiểu kiếm một chút danh đầu, có thể hắn không phải là cấp C linh thú sao. Cho nên ta vô luận như thế nào đều phải giúp hắn tiến hành huyết mạch tiến giai. Khương Hạc Niên nghiêm túc nói ra, ta dám khẳng định, như là trương tiểu kiếm bị bị hà cũng có thể tiến giai đến cấp A, chỉ sợ liền liền lánh hồng ngọc đều đẻ không xuống đi. Cái này, kinh người, liền là kinh người như vậy. Người khác chưa có tiếp xúc qua trương tiểu kiếm, nhưng là Khương Hạc Niên làm đến tiểu kiếm sư phụ. Đối chương tiểu kiếm tự nhiên là mười phần hiểu cùng rõ ràng. Linh kỹ học tập thiên phú hết sức kinh người. Võ kỹ học tập thiên phú cũng hết sức kinh người. Cho dù là linh vũ kỹ, khương hạc niên cũng là nhớ tinh tưởng, làm đến huấn nguyên hình ý thái cực quyền người sáng lập trần ngọc đỉnh, hãn tại tu luyện nhiều môn pháo quyền thời điểm, tốc độ tu luyện đều không có trương tiểu kiếm nhanh. Cái này mới nhiều ít cái tháng, trương tiểu kiếm liền tu luyện tới tứ môn pháo quyền. Cái này một phần thiên tư, quả thực có thể sương kinh thiên động địa. Thương Thiên Chi Tử mỗi một lần nhìn đến Trương Tiểu Kiếm thời điểm Khương Hạc Niên đều có một loại hoàng hốt nhìn đến lãnh hồng ngọc cảo giác. Nhưng mà liền như Khương Hạc Niên vừa rồi nói nếu Tiểu Kiếm Linh thú cũng là cấp A kia Trương Tiểu Kiếm tiền đồ không thể tưởng tượng bất khả hạ lượng. cho nên không nói tới cái gì Khương Hạc Niên đều nhất định phải giúp Tiểu Kiếm tranh thủ đến một cái đi đến xích triều nhoãn lưu thiên chỉ tu luyện cơ hội. Cái này loại tuyệt thế thiên tài liền hẳn là đi loại địa phương kia tu luyện, mà lại một cái khía cạnh khác. Lãnh Hồng Ngọc đã là năm 4, nàng một mực đối hắn phụ thân chết thảm, mẫu thân mất tích canh cánh trong lòng. Khương Hạc Niên có thể dùng khẳng định, Lãnh Hồng Ngọc hạ một học kỳ vừa tốt nghiệp, đại khái tỷ lệ liền hội một đầu tiến vào đến thần bí khó lường cấm kỵ chi hải bên trong, tìm kiếm nàng mẫu thân. Lãnh Hồng Ngọc làm đến Nam Hải Đại học gần trăm năm nay nhất thiên tư hơn người thiên tài, nàng một đi, Nam Hải Đại học liền không có diễn chính người. Âu Dương Tương Linh vẫn là hơi yếu một chút. Nhan An thanh quá mức hào sắc. Triệu Tử Cẩu còn tại tứ phẩm. Hội học sinh hội trưởng cùng phó hội trưởng, vạn thế Hảo cùng ân hiểu thực lực còn được, thuộc về ưu tú. Nhưng là nếu như nói muốn chống đỡ lấy cả cái Nam Hải Đại học, làm đến trụ cột, vẫn là kém một chút hỏa hậu. Cho nên, đây cũng là khương hạc nghiên tâm tư. Một ngày lãnh hồng ngọc tốt nghiệp rời đi, kia trương tiểu kiếm, liền là xuống một cái chống đỡ lấy Nam Hải Đại học nhân vật. Nếu là lúc trước, không có liền không có. Nhưng là hiện nay, đến từ đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ dùng đến, Nam Hải Đại học nguyên khí đại thường. Tuồn thất quá nghiêm trọng. Chọn vẹn bỏ mình 3 thành 54 học viên, Nam Hải cũng đồng dạng vẫn lạc rất nhiều. Hiện nay ngoại giới đã ẩn ẩn truyền ra phong thanh, nói Nam Hải Đại học đã nhanh muốn ngã ra viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ. Cho nên, xuất hiện một tên diễn chính nhân vật, thực tại là quá trọng yếu. Dựng đứng lên cái chiêu bài này, Nam Hải Đại học mới có trọng tân quật khởi hy vọng. Đúng, ngươi vì cái gì muốn hai cái đi vào thiên chỉ danh hạch? Đào giã tử nghĩ lên Khương Hạc Nghiên vừa rồi trong lời nói một chi tiết Hai cái danh lạch, một cái là cho ta đệ tử Trương Tiểu Kiếm, một cái khác là cho ngươi đệ tử Tần Phấn A. Tần Phấn, đào gia tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, nghĩ đến cái gì? Khương Hạc Niên cười hắc hắc, đừng cho là ta không biết rõ. Lúc ban ngày ta nhìn thấy Tần Phấn ta liền nhìn ra. Ngươi bây giờ hoàn toàn liền là coi Tần Phấn là làm là ngươi thân truyền đệ tử tại bồi dưỡng. Ngươi không cho hắn đoán tạo ra một cái hoàn toàn thể, ta còn thực sự không tin tưởng. Mà lại xích chiều noãn lưu hỏa linh thể. Vừa tốt cũng cùng tần phấn linh thú mười phần sướng, ta liền không tin người sẽ lướt qua. Nhìn đến ta không có tuyển. Đào giã tử khỏe miệng lộ ra một trận cười khổ, lòng dạ nhỏ mọn của hắn đều bị Khương Hạc Niên cho nhìn xuyên. Hai người cũng là vừa tốt theo như nhu cầu. Trương Tiểu Kiếm cần muốn xích chiều nó lưu. Tần phấn cũng vừa tốt cần muốn. Cũng liền nói, tức liền Khương Hạc Niên hôm nay không có tới tìm hắn, qua một đoạn thời gian hắn cũng sẽ chủ động thượng môn. ngươi có phải hay không sót một chi tiết? Ngươi thế nào xác định Trúc kỳ hắn liền hội tiếp xuống ta chiến thư? Cái này lúc đào giã tử nội tâm khẽ động, chợt nhớ tới cái này cha. Mặc dù nói đại gia tại phía trước là tiếp xuống ân oán sống chết rồi, có qua thù hận, nhưng mà nếu là những này năm Trúc kỳ bỗng nhiên tu thân dưỡng tính, không so đo đây. Vậy bọn hắn hai cái chẳng phải là dò chúc múc nước công giã chàng? Cái này ta nghĩ đến một cái bảo hiểm. Khương Hạc Niên quay lại nói, cái gì bảo hiểm? Trúc kỳ hắn tiểu nhi tử, không phải nhận yêu tộc công kích? đã nằm tại trên giường bệnh tốt nhiều năm sao? Chúng ta có thể dùng tại chiến thư thêm một cái điều kiện, liền là thắng, thiên trì hai cái danh nghịch về ta nhóm. Thua, chúng ta giúp hắn đệ đệ kéo dài tính mạng 10 năm. Cái gì? Ngươi! Đào Dã tử một nghe, thoáng một cái là triệt để kinh, liền từ chỗ ngồi đứng lên. Không sai, ta chuẩn bị tìm hải đường hỗ trợ. Khương Hạc Nghiên nói, phí vô cực nếu là biết rõ việc này, hắn tuyệt đối hội truy sát người đến chân trời góc biển, không chết không thôi ngươi mẹ nó, ngươi có phải hay không thật độc thân lâu độc thân điên, mỗi ngày nhớ mong nhân gia lão bà, liền loại chuyện này đều làm được. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, ngươi sợ cái gì? Tiền đặt cược này chúng ta là tất thắng, cho nên Hải Đường tuyệt đối sẽ không có cái gì sự tình. Ngươi liền đối chính mình đệ tử có lòng tin như vậy? Cái này cần phải hỏi. Chương 215, Bác Hoa Đà, nam diệu thủ. Đến từ linh khí khôi phục dùng đến, nhân tộc thức tỉnh ra đại lượng thiên tiêu. Đủ loại anh hùng nhân vật, tầng tầng lớp lớp. Sáng tạo ra một cái lại một cái truyền kỳ. Tại y học trị liệu hình lĩnh vực, hiện nay viêm quốc cũng ra hai vị có thể xưng ý lý thánh cấp bậc nhân vật. Hắn nhóm liền là Bắc Hoa Đà, Nam Diệu Thủ. Cái này một vị Nam Diệu Thủ, chỉ liền là Đường Kim Nam Hải Đại học Phó Hiệu Trường, Phí Vô Cực Thế Tử, Hải Đường. Hải Đường, mặc dù chỉ là một vị lục phẩm ngự hải sư cường giả, tại thực lực phương diện, thanh danh không hiện. Nhưng là tại y liệu lĩnh vực, Hải Đường Thanh Danh, nhất thời có một không hai. Hải Đường tối cường thanh danh liền là Diệu Thủ hồi xuân. Dung mua xuân quay về, đem sắp chết người cứu sống. Mà lại thất phẩm tông sư người khả năng không biết, nhưng là tại bát phẩm còn có cửu phẩm những này đỉnh tiêm cường giả vòng tròn bên trong. Hải Đường thanh danh, thậm chí muốn so Bắc Hoa đà còn phải cao hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vì cái này một vị tên là Hải Đường nữ tử yêu đối, có một đạo áp đáy hòm tuyệt chiêu, kia liền là sáng tạo tái sinh, tiếp diễn sinh mệnh. Cái này một tay, có thể xưng làm người thế gian Bồ Tát. Tử thần địch nhân, chúc Kỳ Tiểu Nhi Tử, đã nằm tại trên giường bệnh nhiều năm, bệnh nguy kịch, dược thạch vô ý y, kề bên cái chết, thọ mệnh sắp vong. Bác Hoa đã tức liền thần y tại thế, cũng không có khả năng sáng tạo sinh mệnh, đem một cái thọ mệnh đã sắp diệt vong người cứu trở về. Nhưng là, hải đường bởi vì nàng linh vật tính đặc thù, nàng lại có thể. Nàng có thể giúp người khác cưỡng ép che mệnh, nhiều sống mấy năm. Đây cũng là vì cái gì tại viêm quốc đỉnh tiêm vòng tròn bên trong. Hải Đường thanh danh muốn so Bắc Hoa Đà cao hơn rất nhiều nguyên nhân. Luận y thuật Bắc Hoa Đà muốn mạnh hơn một bậc, nhưng là Hải Đường linh vật, thực tại là quá đặc biệt, quá cường đại. Người chết khôi phục, sáng tạo tái sinh, cái này một chiêu quả thực vô địch. Bất quá cái này một chiêu Hải Đường cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cưỡng ép kéo dài tính mạng loại vật này, nghịch thiên mà đi, chính Hải Đường cũng cần bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới. Mà hiện nay Khương Hạc Niên đánh bàn tính liền là để Hải Đường trợ giúp chính mình. Như là Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến thất bại, Hải Đường liền muốn trợ giúp Trúc kỳ cái kia đáng thương tiểu nhi tử kéo dài tính mạng 10 năm. Ta vẫn cảm thấy không ổn. Đào Dã Tử nghĩ hồi lâu, trầm rãi lắc đầu. Như là nếu là vạn nhất vua, ngươi biết rõ Hải Đường đại giới, mà lại Hải Đường cũng không nhất định hội đáp ứng. Khương Hạc Nhiên im lặng, trợn trắng mắt, cho đồ đệ của ta một chút lòng tin tốt sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần Trúc kỳ dám tiếp xuống cuộc tỷ thí này, ta nhắm mắt lại đều biết kết quả chúc kỳ cái kia đồ đệ tại tiểu kiếm trước mặt tính cái dám một quyền chơi ngã hai quyền đánh ra phân đến thời điểm chúng ta liền có thể dễ dàng được đến hai cái thiên chỉ danh lệnh nhiều này ra à đào giã tử đào giã tử thật có chút im lặng đều cảm thấy khương hạc niên có điểm chứng vọng tưởng đồ đệ của ngươi là thiên tài người khác đồ đệ liền không phải thiên tài ngươi toàn lực bồi dưỡng đồ đệ của ngươi người khác liền không có toàn lực bồi dưỡng cho một điểm tôn trọng có thể hay không cái này khẩu khí quả thực là cung biên giới bất quá đào gia tử nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu đáp ứng Khương hạc niên thỉnh cầu bởi vì rất đơn giản a một ngày trương tiểu kiếm thua hắn hoàn toàn một điểm tổn thất đều không có mà như là trương tiểu kiếm thật thắng hắn liền cho tần phấn làm tới một cái chân quý rèn luyện hỏa linh thể danh lệnh cuộc mua bán này vui thích tay không bắt sói hắn liền là xuống một cái chiến tiếp khiêu khích một lần trúc kỳ mà thôi một điểm bút mực thực tại đơn giản không thể quá đơn giản không quản ngươi chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hải đường ta liền hướng trúc kỳ hạ chiến tiếp đào giã tử nói đến đây trong cặp mắt dần dần bốc lên một đoàn hỏa diễm sắc mặt trở nên lạnh lùng một cỗ lanh ý chậm rãi lan trang dần ra rất hiển nhiên cho dù là trải qua nhiều năm như vậy đào giã tử cũng vẫn không có quên mất trúc kỳ đối hắn hãm hại cho dù là hắn không thể nhìn thấy sư phụ một lần cuối cái này một phần thù hận đào giã tử đánh chết cũng nuốt không trôi đây cũng là một cái cơ hội hắn muốn tranh một hơi yêu tộc thế nào rồi yêu tộc can ngươi ra gạo rồi Ngươi gia nhân không may, cũng không phải ta làm, ngươi có gan liền đi tìm chính chủ A, dẫn chó đánh mèo ta tinh cái gì hảo hán. Cái này một phần thủ, cần phải đến báo. Kia đi. Gặp đào giã tử đánh thắng, Khương Hạc Niên hơi nguyết khỏe môi lên lên, một bức trí tuệ vững vàng bộ dáng. Phảng phất Trương Tiểu Kiếm đã thắng định. Hắc triều hàn lưu, ngoại vi. Một trăm mét sâu dưới nước. Cái này bên trong nước biển băng lánh đến cực điểm, Trương Tiểu Kiếm đứng tại trên thềm lục địa. Cảm giác kia liền là như toàn thân trần truội bị nhét vào trong tủ lạnh đông dạng, toàn thân đều đang run rẩy, run rẩy. Nhưng là Trương Tiểu Kiếm không có lùi bước, cố nén cái này một cỗ sâu tận xương tủy lạnh lẽo, không ngừng rèn luyện đệ tam trọng cương thiết cơ bắp. Hệ thống giao diện bên trên, thanh tiến độ chậm chạp tăng lên, 98%, 99%, 100%. Trương Tiểu Kiếm xem xét số liệu này, con mắt chậm rãi phát vui. Từ tiên tuyến trở về, Hiện nay qua nửa cái tháng hắn rốt cuộc đem đệ tam trọng cương thiết cơ bắp rèn luyện hoàn thành. Đệ nhị trọng cương thiết cơ bắp hoa 5 ngày. Đệ tam trọng cương thiết cơ bắp muốn lâu một ngày, hoa 10 ngày. Hắc triều hàn lưu ngoại vì cái này bên trong, nước sâu đại khái chỉ có khoảng 100 mét, áp lực nước không đủ. Nhưng là cái này bên trong nước biển lạnh leo thấu xương, mà lại linh lực vô cùng nồng đậm, cho nên hỗ trợ lẫn nhau lên đến, tu luyện hiệu quả cùng trương tiểu kiếm ở tiền tuyến 200 mét nước sâu chỗ tu luyện tốc độ là không sai biệt lắm mà lại, bởi vì là tại Hắc Triều Hàn lưu tu luyện, Trương tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được, hiện nay cơ thể của hắn sở tới sở lui có một loại băng lánh như thiết cảm nhận. Ra quyền thời điểm, cũng mơ hồ mang lấy thấy lạnh cả người, giống như muốn đem không khí chung quanh đóng băng đồng dạng. Đệ tam trọng cương thiết cơ bắp rèn luyện hoàn thành, Trương tiểu kiếm lập tức nghĩ nước biển trùng quanh lạnh lẽo, lập tức biến đến không lạnh. Cái này loại cảm giác có điểm kỳ lạ. Cái này rất giống thân thể đột phá một lớp màng, một lần đến một cái mới thiên địa. Phía trước là cả cá nhân bị trần như nhộn nhét vào trong tủ lạnh, lạnh phát run. Hiện tại mặc dù cũng lạnh, nhưng là chỉ ít nhiều hơn một cái áo lông. Lạnh leo độ giảm mạnh. Trương Tiểu Kiếm kích phát chính mình rèn luyện đến đệ tam trọng cương thiết cơ bắp, toàn bộ thân thể lập tức bành trướng. Bắp thịt cả người cường tráng, một khối lại một khối cơ bắp giống là lao thụ bản căn một dạng quay quanh ở trên thân mình, thoạt nhìn rất có sung kích lực. Mà lại cơ bắp kích thích về sau. Trương Tiểu Kiếm thấy rõ ràng những này cương thiết cơ bắp lóe ra một đạo nhàn nhạt màu lam nhạt qua mang, giống như có màu lam điện hồ tại vây quanh thân thể lấp lóe khiêu động đồng dạng, thoạt nhìn có điểm thần dị. Không dễ dàng, hoa thời gian nửa tháng đem nhị phẩm thối nhục để thăng tới đệ tam trọng. Nhưng là, lại không có tiền a. Đấy biển Hàn Lưu Hạ, Trương Tiểu Kiếm nhìn lên trước mặt hệ thống giao diện không còn gì để nói. Từ tiên tuyến trở về 700 vạn quy tệ, thời gian nửa tháng, trực tiếp liền bị hắn dùng hết 500 vạn. Kỳ thực chủ yếu vẫn là võ giả tu luyện quá phí tiền. Trương tiểu kiếm là thật đau đầu. Tiền tuyến kiếm tiền kiếm 2 cái tháng, kết quả trở về thời gian nửa tháng liền cơ hồ tiêu hết, thật đau đầu. Nhị phẩm võ giả thối nụ, đệ nhất trọng 100 vạn quy tệ. Đệ nhị trọng 200 vạn quy tệ. Đệ tam trọng 300 vạn quy tệ. Đổi lại khối tiền kia liền là 10 ức, 20 ức, 30 ức. Trương tiểu kiếm đều có chút hoàng hốt, lao tử phá của như vậy sao? Như là bị lão cha cùng lão nương biết rõ Cái này một trận đánh đập chỉ sợ ít không được. 700 vạn quy tệ, lại trừ nửa tháng này thăng cấp linh lực, liền chỉ còn lại hơn 100 vạn. Tiểu kiếm thử một chút, quả nhiên đệ tứ trọng thối nục muốn 400 vạn quy tệ. Trương tiểu kiếm khỏe miệng co quắc một trận, không đủ tiền A. Im lặng lắc đầu, trương tiểu kiếm đạp nước lẹt sẹt, chấm rãi trở về mặt biển. Phải lần nữa đi thối tiền lẻ. Trở lại mặt biển bên trên, trương tiểu kiếm nhảy vọt đến một khối cực lớn băng xuyên bên trên, thể nội linh lực sôi trào lập tức đem quần áo trên người cho sấy khô. Trương Tiểu Kiếm đưa ánh mắt nhìn về phía phía nam, chỉ gặp tại đó có một đầu đen như mực dòng sông màu đen. Bên kia liền là Hắc Triều Hàn Lưu chủ lưu. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Hắc Triều Hàn Lưu ngoại vi, Hàn Lưu chỗ đến, nước biển chung quanh đều lần lượt kết băng. Tỷ như Trương Tiểu Kiếm vừa rồi tại dưới nước, chung quanh liền đều nổi lơ lửng đại lượng vụ băng, băng nổi, rất nhiều nước biển đều phân kết cực lớn băng thể. Nhưng là tại Hắc Triều Hàn Lưu chủ lưu nơi đó nước biển rõ ràng nhiệt độ thấp hơn, càng thêm rất lạnh, nhưng là nước lại là rầm rầm trôi nổi, không có chút nào kết băng bộ dáng. một màn này kỳ dị đến cực điểm. dùng cái này một đầu đen như mực dòng sông làm trung tâm, hai tuần ngoại vi, phân bố đại lượng học viên tại tu luyện, nhưng là tại hắc sắc chủ lưu bên trong, cả gan tiến vào bên trong tu luyện, lác đác không có mấy. trương tiểu kiếm ở chỗ này lâu như vậy, cũng liền chỉ miễn cưỡng nhìn đến số ít mấy người đi vào, tiểu kiếm xa xa liền có thể cảm thụ được. Cả gan tiến vào hắc triều hàn lưu bên trong tu luyện, đều là tu vi đã đạt đến ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm ngự hải sư. hắn nhóm đều là trường học bên trong sinh viên năm thứ tư, mới có có dũng khí tiến nhập chủ lưu bên trong tu luyện. Cái khác học sinh đều là cẩn thận từng ly từng tí chỗ ở ngoại vi, đồng thời duy trì một khoảng cách. Tiểu kiếm phía trước có nhìn đến qua một vị học viên, bởi vì nước bên trong một chỗ am lưu, không cẩn thận cuốn tới hắc triều hàn lưu chủ lưu phụ cận. Chú ý là còn không có tiến nhập chủ lưu Còn kém mấy chục mét Nhưng là cái này một học viên trực tiếp tươi sống đông thành khối băng Cả cá nhân liền phản ứng qua đến năng lực đều không có Trực tiếp bị miệu đông thành khối băng Mà lại cái này một học viên tu vi vẫn là tam phẩm đỉnh phong Từ này có thể thấy Hát triều hàn lưu trụ cột Nơi đó lạnh lẽo đóng băng bao nhiêu khủng bố May mắn đương thời chú thủ tại chỗ này Một vị đạo sư lập tức xuất thủ Khẩn cấp cứu cái này một học viên Nếu không một cái mạng liền này dạng không có Trương tiểu kiếm lông mày hơi hơi cau lại. Bởi vì hắn thôi nhục tiến vào đệ tứ trọng về sau, hắn đã rõ ràng phát giác được ngoại vi cái này bên trong kích thích không đủ. Cho nên, hắn phải tiếp tục thâm nhập sâu. Ta trước một bước tiến vào, chậm rãi đến gần trụ cột, hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, vẫn là phải trước kiếm tiền. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu, người nghèo vạn sự thôi. Đối với hắn mà nói, không có tiền cái gì đều làm không được. Liên tại Trương Tiểu Kiếm nhảy thuyền nhỏ, đối diện liền có một vị bóng người quen thuộc xuất hiện bóng người ngồi ngay ngắn ở thuyền gỗ bên trên, không có mái trèo, thuyền gỗ không gió mà bay điều động, tốc độ nhanh như mũi tên. Cái này người, chính là Khương Hạc Nhiên. Trường 216, có vợ như thế, không phải con ruột lại như thế nào. 4.000 chữ. Hắc triều hàn lưu ngoại vi. Treo thuyền không cần mái trèo toàn bộ nhờ sóng Khương Hạc Nhiên, nhanh chóng xuất hiện tại trường tiểu kiếm trước mặt. Cái này lão giả hôm nay không tao. Chỉ gặp hắn nguyên bản bản dối bời đầu ổ gà, nay lúc ủi nóng thẳng tắp Sau đó dùng phát dầu toàn bộ bôi ở trên nó, bóng loáng tỏa sáng. Chính diện lộ ra chân bóng cái chán cùng ngũ quan, dùng cả cái người thoạt nhìn mười phần tinh thần. Thân bên trên cũng không xuyên bình thường kia một kiện thoạt nhìn có điểm lôi thôi, giống là nông thôn láo nông màu nâu ma y y ngược lại đổi lên một kiện đoan trang thể diện hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn. Dưới chân màu xanh chữ t lê cũng đổi thành một đôi sáng loáng sạch sẽ dày ra. Trương Tiểu Kiếm sững sờ nhìn lấy Khương Hạc nghiên vài lần, không thể không cảm thán. Người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng. Trương diện Khương Hạc Niên, cái này khí chất hoàn toàn không thua phí vô cực cùng Trần Ngọc Đình sao. Trương Tiểu Kiếm nhịn không được nói ra, ra ra, người ăn mặc cái này trang điểm lộn lẫy, là muốn đi đi dạo kỹ viện sao. Cái này đi dạo kỹ viện đích xác là phải xuyên tinh thần một điểm. Khương Hạc Niên hạ ý thức liền quay lại nói, nhưng mà trở lại một nửa mới phản ứng được, hắn bị Trương Tiểu Kiếm mang lệnh. Hắn hướng về Trương Tiểu Kiếm liền là một đầu da nhấc lên đi qua. Ta đi dạo ngươi cái đại đầu quỷ A, ngươi ra ra là cái này loại người. Ngươi rõ ràng liền là cái này loại người, ngươi rõ ràng đều vừa rồi chính mình nói vai. Kia ra ra ngươi mặc thành dạng này không đi đi dạo ký viện, chẳng lẽ là muốn đi ngược lại con đường cũ? Đi làm vịt, chơi không? Ba ba ba. Khương Hạc Niên trên chán gân xanh nổi lên, cái này một lần trực tiếp phiến trương tiểu kiếm ba cái ra đầu. Ta để cho ngươi nói lung tung. Tốt, hôm nay qua tới là có chuyện tìm ngươi. Khương Hạc nghiêm nghiêm chỉnh lại nói ra, quân bộ bên kia cấp cho ngươi ban thưởng xác định ra đến. Thật, nguyên bản ôm đầu dưa ăn đau trương tiểu kiếm, cái này một nghe, cái này người lập tức cuồng hỷ lên đến. Rốt cuộc đợi đến ban thưởng a? Nửa tháng trước ở tiền tuyến thời điểm, bởi vì trương tiểu kiếm thăng cấp chân thực chi nhãn mắt tím, nhìn xuyên bạch tông lang man yêu tộc lưu kế, từ đó cứu vớt mấy vạn binh sĩ sinh mệnh, bảo vệ cánh phải phòng tuyến, từ đó làm cho cả cái chiến cuộc phát sinh lịch chuyển, công lao này rất lớn. Bất quá khi đó vội vàng quyết chiến, còn có phía sau chém giết Long Thanh, Long Song cùng với Long Man yêu tộc sự tình, cho nên sự tình có điểm kéo xuống dưới. Mà lại kiểu khen thường này, Đại Tư Mã cũng là muốn dựa theo tự thượng báo trung ương, cần thiết đi một lần lưu. Hiện nay nửa cái tháng, cái này ban thưởng rốt cuộc xác định. Ra ra, cái này ban thưởng là cái gì a Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt hưng phấn, hai mắt đều tại phát sáng. Mưa đúng lúc a mưa đúng lúc. Hiện nay hắn quy tệ đã không đủ võ giả tu luyện nếu có quân bộ ban thưởng, kia hắn thời gian kế tiếp cùng với năm mới ở giữa, hắn liền có thể thành thành thật thật tại gia tu luyện, mà không cần đi tiền tuyến hoặc là làm nhiệm vụ, một bên kiếm tiền một bên tu luyện. Khương Hạc Niên cười nhìn Tiểu Kiếm một mắt, nhìn người gấp. Quân bộ đối người ban thưởng vẫn là mười phần khẳng khái, thậm chí liền mang theo cái này một lần ta cũng được lợi. Ừm. Tiểu Kiếm càng nghe càng hưng phấn, nhìn đến quân bộ ban thưởng thật rất phong phú, không phải Khương Hạc Niên có thể là thất phẩm tông sư vậy mà cũng được lợi thứ nhất cái ban thường là trao tặng ngươi anh dũng binh sĩ huân trường đồng thời đem ngươi đề thăng làm nam cảnh trường thành binh sĩ bách phu trưởng. bất quá ngươi chức vị này nổi danh không có quyền phía dưới không có binh. trương tiểu kiếm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. bình thường ngự hải sư võ giả gia tiền tuyến đều là không mang binh vì cái gì mang binh mang ngược lại là vương diễu ngự hải sư cùng võ giả liền tương đương với một loại cường đại đơn binh vũ khí chiến lược vũ khí chính mình liền dùng một trọi ngàn có thể dùng trên chiến trường tung hoành vô địch, bốn phía công kích, lúc này mang binh lợi nói ngược lại là vườn hữu. Bách phu trưởng cái này quân chức còn được, Khương Hạc Nhiên nói ra, điều này nói rõ từ giờ trở đi, liền là thuộc về quốc gia quân bộ người, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là quốc gia quân bộ công huân điểm thương khố vì ngươi rộng mở. Quân bộ công huân điểm thương khố. Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. Đúng. Khương Hạc Nhiên tiếp tục giải thích nói, tỉ như chúng ta trường học học sinh nhóm, nghị muốn hôi đoay các loại bảo vật kia cũng là ở trường học công huân điểm thương khố hối đoái. Có điều kiện, còn có thể dùng cùng chính phủ công huân điểm thương khố hối đoái. Nhưng là quân bộ công huân điểm thương khố đồng dạng chỉ đối chính mình quân đội mở ra. Không nên xem thường quốc gia lực lượng, Khương Hạc Niên lời nói thành khẩn nói ra, quân đội trường kỳ thủ vệ biên cương, một mực cùng các loại yêu tộc giao chiến. Cho nên hắn nhóm công huân điểm thương khố là mười phần đầy đủ cùng phong phú, bình thường vắng vẻ điểm vật liệu cơ hồ đều có, về sau ngươi liền hội biết rõ trong này chỗ tốt Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Quân bộ cái thứ hai ban thưởng, Khương Hạc Niên nói đến đây nhịn không được mừng rỡ nói ra, liền là quốc gia hiểu đến ngươi bây giờ chính chuẩn bị tiến hành huyết mạch tiến lên dài, trực tiếp vung tay lên biểu thị nguyện ý giúp đỡ ngươi cái này tương lai quốc gia trụ cột. Chỉ cần là quân bộ công huyễn điểm thương khu có tiến giai vật liệu đều có thể không ràng buộc cho ngươi. Cái này dạng ta trực tiếp liền tỉnh đến gần một thứ công huyễn điểm. Đồng dạng tiếp xuống, ta cũng chỉ cần thiết lại tìm một. Hai loại hiếm thây vật liệu liền có thể, lại bất được thời gian dài. Khương Hạc Niên vẻ mặt thoải mái dễ chịu, có người nguyện ý giúp hắn ra tiền, thật là dễ chịu à. Trương Tiểu Kiếm cũng là nội tâm một mảnh kinh hỉ, Đến gần một ức công hân điểm vật liệu a, không sai không sai, quốc gia cái này một điểm còn rất lớn thủ bút. Sau đó còn có cái thứ ba ban thưởng. Còn có. Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút. Đúng, kia liền là trực tiếp cho ngươi một ức công hân điểm. muốn một, một chút liền hội đánh đến ngươi công hân trong. T. Thoải mái A. Trương Tiểu Kiếm sững sờ một giây về sau, cả cái người trực tiếp cuồng hỉ. Ha ha. Giá trị đại khái một ước công hân điểm tiến giai vật liệu, sau đó còn có chân kim bạch ngân một ước công hân điểm, kia hợp lại liền là hai ước công hân điểm. Trương Tiểu Kiếm cái này một lần thật là cuồng hỉ vô cùng. Xung sướng. Kỳ thực nói đến, hắn cũng không có làm cái gì. Chỉ có thể nói một câu vận khí tốt. Hắn vừa tốt thăng cấp chân thực chi nhãn mắt tím cũng vừa vừa tốt nhìn xuyên bạch tông lang man như kế. Hắn trên thực tế cũng không có làm chuyện gì, cũng không có bỏ ra cái gì lao động cùng đại giới. Đương nhiên, đối với quốc gia, đối với cả cái đệ nhị trường thành dưới nước, Trương Tiểu Kiếm cái này một cái vận khí tốt phát hiện, ảnh hưởng cực lớn. Cho nên quốc gia vẫn là vung tay lên, trực tiếp cho hắn hai ước công hơn điểm. Đổi lại khối tiền, kia liền là hai nghìn ước. Cái này tiền đối với phổ thông người đến nói, đã hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Trương Tiểu Kiếm này trong thời gian tâm cũng là vô cùng kích động. Kêu giá trị không sai biệt lắm một ức công huân điểm vật liệu liền không, phía sau một ức công huân điểm, hoàn toàn có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Có cái này một khoản tiền, nhị phẩm võ giả thối nhục hoàn toàn đầy đủ, đồng thời tam phẩm võ giả thối huyết, cũng hẳn là có thể để bù đắp hơn phân nữa. Trương Tiểu Kiếm lần này là hoàn toàn hưng phấn không được. Quốc gia cho hắn phát cái này năm mới lấy vật, thực tại là quá đủ ý tứ. Nhìn ngươi vui, tốt, đi Hôm nay ta dẫn ngươi đi gặp một cái người. Khương Hạc Niên nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm bật cười nói, từng gặp người nào? Trương Tiểu Kiếm sửng sốt một chút. Các ngươi mấy người đến ngươi tự nhiên là biết rõ. Khương Hạc Niên thần bí nói, tuất ta. Khương Hạc Niên lại lần nữa chèo thuyền không cần mái chèo toàn bộ nhờ sóng, lại là không có trở về trường học, mà là mang lấy Trương Tiểu Kiếm hướng Nam Hải Đại học thành chạy tới. Trương Tiểu Kiếm có điểm nghi hoặc, nhưng mà Khương Hạc Niên không nói cũng không có biện pháp. Hai người rất nhanh lên bờ sau đó trở về đại học thành trung tâm chỗ một tòa phú quý bất phàm cổ kính nhà trẻ trương tiểu kiếm đứng tại nhà trẻ này cửa chính có điểm tròn váng. gia gia ta nhóm tới nơi này làm gì ngươi đoán đoán ngươi muội a sú lao đầu ngươi đều cái này lão có thể hay không không cái này lì lợm cái này là một gian không đơn giản nhà trẻ thủ vệ tại cửa nhà trẻ bảo an liền là mấy vị thực lực không thấp trung phẩm ngự hải sư mà lại hắn nhóm không có chút nào ẩn tàng cùng địa thấp Thân bên trên linh lực ba động liền trực tiếp liền trần chùi phong xuất ra. Kêu ý tứ rất rõ ràng, cái này một tòa nhà trẻ không dễ trọc. Sau đó tại nhà trẻ trung quanh, còn có một chi quân đội đang đi tuần cùng chú thủ lấy. Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía vườn bên trong, tại cửa chính cách đó không xa, càng là tả hữu trưng bày hai chiếc tạ, kia đen nhánh hiện lóe băng lánh quang trạch hỏng tháo, trực tiếp nhắm ngay cửa chính. Đây là mặt ngoài lực lượng, Trương Tiểu Kiếm hơi hơi cảm ứng còn có thể cảm nhận được mấy đạo mịt mờ mà cường đại lực lượng ẩn tàng ở trong vườn trương tiểu kiếm có thể mãnh liệt cảm nhận được cái này mịt mờ linh lực ba động vậy mà hoàn toàn không thua khương hạc niên trương tiểu kiếm hơi chút đến gần hắn liền lập tức cảm nhận được mấy đạo ánh mắt rơi tại trên người mình nơi xa binh lính tuần tra càng là bước nhanh tới bất quá bọn hắn khi nhìn đến hai người có một người là khương hạc niên về sau những này binh sĩ lập tức xa xa ngừng xuống tôn kính cúi chào nói bái kiến khương tông sư ngươi tới Khương Hạc Niên nhàn nhạt gật đầu, vườn bên trong những kia gác cổng cùng mịt mờ ánh mắt, khi nhìn đến người đến là Khương Hạc Niên về sau, cũng đồng dạng chậm rãi thối lui, tảng ra. Rất hiển nhiên, Khương Hạc Niên đã không phải là lần đầu tiên tới, những này người đều biết. Ra ra, cái này bên trong là, chúng ta Tây Man tỉnh đệ nhất nhà trẻ. Khương Hạc Niên quay lại nói, chúng ta Nam Hải Đại học Đại bộ phận Đạo sư Hải tử, Tây Man tỉnh Đại thần hoặc là Cường giả Hải tử, đều tại cái này một chỗ nhà trẻ học tập. Trương Tiểu Kiếm lập tức minh bạch. Trách không được gian này nhà trẻ lực lượng phòng vệ như này cường đại, nguyên lai trong này học tập đều là Tây Man tỉnh thai to mặt lớn nhân vật hải tử. Cho dù là nơi này chính là đệ nhị, đệ tam trường thành hậu phương. Chú canh giữ ở Nam Cảnh trường thành sĩ quan nhóm người nhà, cũng ở tại Nam Hải Đại học thành bên trong. Hắn nhóm hải tử, cũng tự nhiên tại trường học này bên trong học tập. Trương Tiểu Kiếm lại nhìn ra xa một mắt, quả nhiên tại cách đó không xa địa phương, còn có tiểu học, sơ trung, cao trung. Tập trung kiến tạo cùng một chỗ, tập trung cùng nhau bảo hộ. Gia Gia, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi có một cái con tư sinh tại nhà trẻ này bên trong A. Khương Hạc Niên lại là một đầu già nhất lên tới. Không phải ta hải tử tại cái này bên trong học tập, là hải đường nhi tử tại nhà trẻ này bên trong học tập. A. Tiểu kiếm kinh. Tiểu kiếm nhịn không được trừng to mắt, Gia Gia, ngươi cái này. Khương Hạc Niên hắc hắc nói, hai mắt phát sáng, ngươi không hiểu. Ta cái này gọi là đường con cứu quốc. Ta không qua được hải đường, ta trước hết từ nàng nhi tử bắt đầu công lược. Khương Hạc Nghiên nói vẻ mặt đắc ý, Phảng Phất chính mình làm một kiện rất cơ trí sự tình. Trương Tiểu Kiếm dây lát ở giữa im lặng đến cực điểm. "Da da, ngươi nưu, ngươi nưu ta đầu dập xuống đất." "Tiểu thí hải, ngươi hiểu cái gì?" Phảng Phất là biết rõ Trương Tiểu Kiếm nội tâm kinh bỉ, Khương Hạc Nghiên dẫn đầu đối tiểu kiếm khinh bỉ nói, "Ngươi nói, chúng ta đồng dạng truy nữ hải, như là đuổi không kịp, có phải hay không liền đi công lược các nàng cha mẹ?" Giống như có đạo lý. Có thể ta cùng hải đường đều cái này lão. Nàng cha mẹ cũng không biết qua đời bao lâu. Ta tổng không thể xúc lên hắn nhóm quan tài đi hiếu thuận hắn nhóm A. Cho nên ta cũng chỉ có thể công lược nàng nhi tử. Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa phục sát đất. Gia Gia, ta cho ngươi quỷ. a, không đúng Gia Gia, phí hiệu trưởng cùng hải hiệu trưởng hai người hẳn là kết hôn thật lâu đi. Cái này lúc Trương Tiểu Kiếm nghĩ đến một vấn đề. Hắn nhóm hai nhi tử hiện tại nhiều đại. Bốn tuổi tròn con nhỏ như vậy, liền là nhỏ như vậy. Khương Hạc Nghiên giải thích nói, người đây là một loại đại tự nhiên pháp tắc đi. Bình thường càng là cấp thấp sinh vật, sinh dục năng lực liền càng phát đạt. Tỉ như con kiến, ong mật, cá, rùa đen các loại, một lần có thể sản xuất đại lượng trứng hoặc là trứng ra đến. Nhưng là, giống chúng ta nhân loại, lão hổ, một lần lại chỉ có thể sinh một hai cái. Ngự hải sư cùng võ giả mỗi một lần tiến giai, đều là một loại sinh mệnh tiến hóa để chúng ta thành vị càng cao đẳng hơn sinh vật. Thế là, theo lấy chúng ta thực lực không ngừng đề cao, sinh dục liền biến đến càng thêm không dễ dàng. Thường thường đều cần cố gắng rất nhiều năm, mới có thể sinh hạ dòng dõi. Cho nên nếu như ngươi có cơ hội, vẫn là sớm một chút kết hôn, sớm một chút muốn hải tử. Trương Tiểu Kiếm nghe có điểm trợn mắt hốt mộm, cái này cũng được. Nghe nói là lực lượng truyền thừa nguyên nhân. Khương Hạc Niên xua tay, cái này đầu để có người nghiên cứu qua. Phẩm cấp càng cao cường giả. Hắn nhóm sinh ra xuống đến hải tử bình thường thường thường cũng sẽ so hải tử khách càng thêm ưu tú sớm liền thức tỉnh linh vận, đặt vào tu luyện nhưng mà cái này là có lợi có hại càng là cường đại lực lượng liền càng là yêu cầu thụ tinh chứng năng lực chịu đựng càng mạnh nếu không liền hội bị cái này một cố cường đại lực lượng sẽ nát phổ thông người tự nhiên không có cái này phương diện sầu lo thưa ta trương tiểu kiếm cái này một lần tính là mở rộng tầm mắt gia gia ta có một vấn đề không biết nên không nên hỏi kia cũng không nên hỏi. Trương Tiểu Kiếm vẫn là không nhịn được hỏi, Ra Ra, ngươi liền như thế thích Hải Đường A Di sao? Hiện nay vì nàng, thậm chí ngay cả nàng Nhi Tử đều qua để lấy lòng. Cái này thật sự là có điểm hạ giá a. Khương Hạc Nghiên, Đường Đường Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng, Thất phẩm Tông sư, Bách bộ Thần Quyền vô ảnh môn người sáng lập. Bao nhiêu ngưỡng bức. Bên ngoài nhiều ít người nghĩ muốn định vợ đều định vợ không đến, kết quả hiện nay ngược lại tốt. Vậy mà ngàn dặm xa xôi qua để lấy lòng một cái bốn tuổi Tiểu Thí Hải. Việc này nếu là chuyến đi, cũng không biết muốn chấn kinh nhiều ít người răng hàm. Người không hiểu. Khương Hạc Niên lại lần nữa nhìn thật sâu Trương Tiểu Kiếm một mắt, sau đó hai mắt nhìn về phía trước, Tăng Thương nói ra, nếu như ta có thể lấy được hải đường. Có vợ như thế, không phải con ruột lại như thế nào. Cho nên, ta thật là đem nàng nhi tử xem là chính mình nhi tử mà đối đãi Ta. Trương Tiểu Kiếm mắt trận tròn tại tại chỗ, Tăng Quan rầm rầm vỡ vụt. Trương 217, Nguyên Lai like ta cái này ưu tú. 4.000 chữ, nhà trẻ trước, một vị lại một vị binh sĩ tại nghiêm cẩn tuần tra. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy Khương Hạc Nhiên, những mày, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, ra ra, cái kia phí vô cực thế nào liền đồng ý ngươi một mực truy hắn lao bà đâu. Đổi vị suy nghĩ một lần, nếu là ta, có người một mực qua đến dây dừa ta lao bà, ta khẳng định đánh gãy hắn chân chó. Hơn nữa còn là đầu thứ ba. Tiểu Kiếm nội tâm hung dữ nói bổ sung. Khương Hạc Nhiên một đầu ra lại nhấc lên tới. Trương Tiểu Kiếm sớm có dự cảm, tại câu nói kia nói ra đến thời điểm đã sớm nên trốn tránh. Có thể làm gì được hai người thực lực trên lệnh quá lớn, sau gáy của hắn vẫn là rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Một bàn tay giao huấn Trương Tiểu Kiếm, khương hạc nghiên lại là lộ ra có chút mất hết cả hứng. Hắn già nua khuôn mặt nhìn lên trước mặt nhà trẻ, có chút xuất thần, ta và hắn phi vô cực, đã là nhận thức rất nhiều năm. Ta nhóm từ nhỏ đã là cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau tu luyện, đằng sau cùng nhau làm hiệu trưởng. Hải Đường là đằng sau mới xuất hiện, cũng là ta trước truy nàng. Có thể kết quả không nghĩ tới, Hải Đường con mắt kia mù, vậy mà không yêu thích ta thích hắn, ai? Khương Hạc Niên vẻ mặt phiền muộn đến cực điểm. Trương Tiểu kiếm một trận xấu hổ, nguyên lai lại là cầu huyết tình tay Ba a Trách không được phí vô cực có thể cái này tha thứ Khương Hạc Niên, hai người là tương giao nhiều năm huynh đệ cùng chiến hữu, cảm tình đã mười phần thâm hậu. Kỳ thực Hải Đường cũng rõ ràng, Khương Hạc Niên lại thở dài nói cho nên đến từ hắn cùng phí vô cực xác định quan hệ về sau, liền không có lại bí mật gặp qua ta, cũng không có cho ta bất luận cái gì cùng nàng một chỗ cơ hội. Ngươi nhìn ta hiện tại, nghĩ yêu cầu nàng làm một chuyện, còn chỉ có thể thông qua nàng nhi tử tới tiếp xúc nàng. Thật biệt khuất ta. Trương Tiểu Kiếm. Đúng, một mực quên cái nói với ngươi một kiện chính sự. Cái này lúc, Khương Hạc nghiên bỗng nhiên nghiêm túc lên, hắn vòng nhìn liếc chung quanh, sau đó nghiêm túc nói ra, ở trường học bên trong, Ngươi tuyệt đối không nên nói tương tự yêu tộc đều là đáng chết loại hình, biết sao? Cho dù là tại đào công còn có hải đường trước mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta nhân loại đều có người tốt cùng người xấu phân chia, yêu tộc cũng đồng dạng có tốt yêu cùng xấu yêu. Ngươi phải nhớ kỹ cái này một đầu quan niệm, tại hải vực chiến trường bên trên, cũng muốn phân biệt thị phi, không cho phép tự ý làm sát, biết sao? Trương Tiểu Kiếm ngậm bức thật lâu, a, ra ra ngươi những lời này là cái gì ý tứ? Liên mắt chữ ý tứ. Ta đổi một cái phương thức a, ngươi hận không hận yêu tộc. Khương Hạc nghiên hỏi. Còn tốt. Trương Tiểu Kiếm nghi nghi quay lại nói. Mặc dù lên chiến trường, Trương Tiểu Kiếm giết địch hội không từ thủ đoạn, hội dùng hết hết thảy. Nhưng đó là vì bảo vệ gia viên, bảo vệ đồng bào. Không phải vì sát lục mà sát lục, hắn cũng không phải một cái đồ biến thái người điên, một cái giết yêu cuồng. Mà lại Trương Tiểu Kiếm tính là vận khí tốt, người nhà của hắn, các bằng hữu của hắn tạm thời còn không có chết thảm tại yêu tộc tay bên trong. Cho nên cũng không có kia đấu kỵ yêu như thủ, muốn giết sạch tất cả yêu tộc. Kia liền tốt. Khương Hạc Niên hài lòng gật đầu, chúng ta Nam Hải Đại học cùng đế đô Đại học là không giống. Tại chúng ta Nam Hải Đại học, có nhận đến rất nhiều hòa bình yêu tộc thiện ý cùng trợ giúp cho nên nhớ lấy không thể nói ra những lời này. Minh Bạch. Tại Đào Công trước mặt, đích xác là không thể nói tất cả yêu tộc đều đáng chết. Nói cho cùng Đào Công bản thân liền là yêu tộc. Nhưng vì cái gì tại Hải Đường cùng trường học bên trong không thể nói. Cái này để Trương Tiểu Kiếm có điểm buồn bực. Trương Tiểu Kiếm vừa định mở miệng hỏi thăm, cái này lúc, con đường đi về trước ra đến một vị bóng người. Kia là một vị an mặc vài ca-ki sắc phong y trung niên phụ nữ, mặc dù thoạt nhìn tuổi số khá lớn, nhưng là khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nõn, thân bên trên chạy xuôi một cốt thành thục biết tính mỹ lực. Chính là Hải Đường. Hải Đường phó hiệu trưởng mặc dù bề ngoài cũng không phải kia trùng cho người kinh diễm mỹ lệ cảm giác, nhưng là mười phần nén lòng mà nhìn. Liên lãnh như mùa đông nắng ấm đồng dạng, ấm áp dễ chịu hết sức thoải mái, để người nhịn không được nghĩ muôn đến gần. Hải đường vừa nhìn thấy Khương Hạc Niên, hiện nhiên hơi sững sờ một lần, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Bất quá nhìn Khương Hạc Niên sớm liền sớm nên xuất hiện cái này bên trong, hiện nhiên liền là tại trờ nàng. Hải đường thoải mái đi đến Khương Hạc Niên cùng Trương Tiểu Kiếm trước mặt. Hải phó hiệu trưởng tốt. Trương Tiểu Kiếm Nhu thuận nói. Người cũng tốt nha, Tiểu Kiếm đồng học. Hải đường con mắt hơi hơi nheo lại lập tức lộ ra một cái mười phần dịu dàng nụ cười thân thiết, giống là một cái chi tâm tỉ tỉ. Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng cảm thấy, tại Hải Đường cười lên sát na, ánh sáng mặt trời giống như càng thêm sáng tỏ ấm áp, để người cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Trương Tiểu Kiếm gãi gãi đầu, quả nhiên không hổ là phí vô cực, Khương Hạc Nhiên, Trần Ngọc Đình, cái này ba cái lao ngân tệ nữ thần, cái này khí chất thật là để người cảm mến. Cùng Trương Tiểu Kiếm đánh xong chiêu hô, Hải Đường đưa tay phải ra vớt một lần một phải đầu lông mày tấn phát. Cười yếu ớt lấy nhìn về phía Khương Hạc Niên, Lão Khương à, ngươi lại tới cái này bên trong chăn ta, chờ một chút đêm nay ta liền cùng Lão phí đâm học, để hắn thu thập ngươi. Hải đường khẩu khí nghiêm túc, nhưng là trong lời nói nội dung lại là mười phần nghịch ngợm. Khương Hạc Niên một trận bật cười, ta hôm nay đặc biệt tới, là có chuyện cầu ngươi. Hải đường đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch câu, con ngươi sáng ngời giống là nhìn xuyên cái gì đồng dạng, khẽ cười nói, kia ngươi ở trường học bên trong nói với ta chẳng phải được rồi. Ngươi chuyên môn tới đây chắn ta, rõ ràng liền là có ý khác, mà dụng tâm không tốt. Khương Hạc Niên im lặng, Trương Tiểu Kiếm cũng là nhịn không được một trận bật cười. Cái này là một cái mỹ lệ mà nữ nhân thông minh, Khương Hạc Niên không dễ lừa a. Tốt, ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Khương Hạc Niên cười khổ nói, mỗi một lần hắn đều là cái này dạng bị hải đường ăn chết chết. Lập tức Khương Hạc Niên cũng không có chút nào dầu diếm, trực tiếp đem tối hôm qua cùng Đào Giả Tử nói, toàn bộ thẳng thắn nói ra đến. Trương Tiểu Kiếm nghe lấy sững sờ há hốc miệng ra. Ta đi. Rất cảm động a. Khương Hạc Niên vì hắn băng hỏa thân thể, thậm chí ngay cả loại phương pháp này đều nghĩ ra được. Ra ra, nhận ta nội tâm túi đầu. Hải đường cũng đồng dạng là vì Khương Hạc Niên kế hoạch kinh đến. Trách không được không dám lại trường học bên trong nói, nếu như bị phí vô cực nghe đến, kia Khương Hạc Niên tuyệt đối phải tao hương. Hải đường, ta đây cũng là không có biện pháp, cho nên mới đến cầu ngươi. Thêm lên hôm nay quân bộ cho tiểu kiếm ban thưởng quân công. Hiện nay tiểu kiếm tất cả tiến giai vật liệu hầu như đều đã chuẩn bị tốt, có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Liên kém đế đô đại học cái này xích chiều nhoãn lưu tu luyện, mà lại ta cũng không phải thật cho ngươi đi cho trúc kỳ nhi tử kéo dài tính mạng, liền là làm một cái bảo hiểm thủ đoạn mà thôi. Ngươi yên tâm, tiểu kiếm hắn tuyệt đối có thể thắng được tranh tài. Hải đường một lúc không nói gì, trầm mặc hồi lâu. Khương Hạc Niên khẩn trương nhìn. Trên chán trầm rãi nhỏ ra một giọt mồ hôi nóng. Người khác không biết, nhưng là Khương Hạc Niên hết sức rõ ràng. Như là Hải Đường thật sử dụng kia một chiêu cho người khác kéo dài tính mạng 10 năm, kia đối với nàng đến nói, đại giới thực tại là quá lớn quá lớn. Mặc dù nói, hắn tin tưởng Trương Tiểu Kiếm có thể dùng thắng được so tái. Nhưng là người khác không nhất định liền tin tưởng. Mà lại so tái thắng, Hải Đường cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng là nàng thua, lại là phải bỏ ra kịch liệt thảm liệt đại giới. Hải Đường nhìn nhìn nơi xa nhà trẻ, sau đó chậm rãi nói ra, Lão Khương, như vậy đi. Kỳ thực ngươi nói những này đối ta đến không có tác dụng gì. Nhưng mà chúng ta nói cho cùng đều giao tình nhiều năm như vậy, ngươi cùng Lao Phi cảm tình cũng mười phần thâm hậu. Ngươi chứng minh cho ta xem đi. Chỉ cần ngươi có thể đủ chứng minh Trương Tiểu Kiếm có tuyệt đối tỷ lệ chiến thắng trúc kỳ đệ tử, ta liền giúp ngươi. Ta ơn Hải Đường, ta ơn Hải Đường. Khương Hạc Niên cuồng hỉ, ngươi có cái này một phần tâm ý liền đủ tiểu kiếm, qua đến, nhanh điểm cảm tạ Hải phó hiệu trưởng. "A gác, ơn Hải phó hiệu trưởng." Trở về Nam Hải đại học đường bên trên, Khương Học Nghiên nằm tại thuyền gỗ bên trên, trong mồm dài dài thở ra một hơi. "Ngươi cái này thú tiểu tử, vì ngươi huyết mạch tiền giai, lão tử ta hôm nay tính là không thèm nếm xỉa." Khương Học Nghiên nhìn lấy Trương tiểu kiếm cảm thán nói, "Ghi nhớ, Hải Đường phó hiệu trưởng từ hôm nay trở đi liền là đại ân nhân của ngươi, ngươi có cơ hội phải hảo hảo báo đáp nhân gia." Báo đáp Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút, Ra Ra, Hải Đường phó hiệu trưởng cho cái kia người kéo dài tính mạng, rốt cuộc muốn bỏ ra cái giá gì? Khương Hạc Niên quay đầu lại, nhìn thật sâu Trương Tiểu Kiếm một mắt, trầm trọng nói ra, mệnh. Hả? Hải Đường cho người khác kéo dài tính mạng đại giới, kia chính là nàng chính mình mệnh. Nàng linh kỹ có thể dùng để nàng đem chính mình thọ mệnh, chuyển giao đến trên người người khác. Cái gì? Trương Tiểu Kiếm lần này là thật kinh. Chắc không được Khương Hạc Niên vừa rồi nói câu nói kia thời điểm kia thận trọng. Hải Đường cũng cân nhắc lâu như vậy, Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hải Đường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nguyên lai nàng cứu chữa người khác, vậy mà là phải bỏ ra chính mình sinh mệnh đại giới. Trương Tiểu Kiếm dây lát ở giữa cảm thấy mình nội tâm chịu nặng, thậm chí có một loại xuất sinh cảm giác. Ra ra, chúng ta cái này dạng làm, cảm giác giống như là đạo đức bắt cóc. Rất hiển nhiên Hải Đường phó hiệu trưởng là bởi vì ngươi cùng phí vô cực cảm tình mới đáp ứng ngươi. Ta biết. Khương Hạc Niên hơi hơi thở dài nói. Cho nên tiếp xuống đến liền là ngươi chứng minh chính mình giai đoạn. Ngươi nhất định phải nhanh đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, không quản là ngự hải sư vẫn là võ giả. Ngươi phải đánh thắng trúc kỳ đồ đệ, nếu không ta cùng ngươi về sau liền không cần làm người. Trương tiểu kiếm trầm mặc hồi lâu, con mắt chậm rãi lộ ra một phần kiên nghị. Biết rõ, gia gia, ta tuyệt đối sẽ đánh bại trúc kỳ cái kia đồ đệ. Khương Hạc Niên gật gật đầu, không tệ, có đấu trí. Bất quá, ngươi mau chóng. Khương Hạc Nghiên nói đến đây, Con mắt cũng đồng dạng không khỏi hiện ra một tiếng ngưng trọng, chúc kỳ tân thu cái này một tên đệ tử, gọi là Chu ứng. Đế đô đại học, năm một tân sinh, hiện tại Tu Vi là tam phẩm hậu kỳ. Cái gì, cái này mạnh. Trương Tiểu Kiếm cả kinh nói, hắn có hệ thống, cho nên không thể dựa theo thông thường tính toán. Nhưng là trường học bên trong mấy cái năm một thiên tài, tỉ như lãnh Ngạn Quân, Trân Hương, Vương Bảo Bảo. Hắn nhóm cũng là năm một tân sinh, nhưng là hắn nhóm hiện tại Tu Vi, cao nhất cũng chính là lãnh Ngạn Quân cùng Trân Hương hai người cũng là tam phẩm sơ kỳ mà thôi à? cái này gọi là chu ứng, thực lực lại muốn so với bình thường thiên tài còn mạnh hơn mấy cấp, đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? thực tại là quá khủng bố. khương hạc niên lắc đầu, lại tiếp tục sắc mặt nghiêm túc nói ra, mà lại hắn giống như ngươi, đều là linh vũ giả, võ giả tu vi cũng đồng dạng đạt vào đến tam phẩm, cho nên hắn là ngươi một tên kinh địch. tiểu kiếm cái này một lần hoàn toàn nhịn không được từ thuyền đứng lên, khuôn mặt biến sắc, cái này chu ứng cũng quá khủng bố đi. Ngự Hải sư Tam phẩm, võ giả vậy mà cũng đồng dạng là Tam phẩm. Cái này gia hỏa không phải người, là yêu người ta. Khương Hạc Niên cũng là nhịn không được cười khổ nói, Chu ứng là Đế quốc Bắc cảnh trường thành đại tướng quân nhi tử, mặc dù xuất thân danh tướng thế gia, nhưng là hắn lại là không có nhận bất kỳ hậu đái. Tương phản, hắn từ nhỏ đã bị hắn phụ thân nhét vào trường thành chiến trường, đi theo các binh sĩ cùng nhau chiến đấu, không ngừng lịch luyện cùng đánh chính mình. Cho nên ngươi tuyệt đối không nên xem thường hắn, hắn tức liền chỉ có Tam phẩm nhưng là thực tế chiến đấu lực thậm chí còn muốn so với bình thường tứ phẩm còn muốn cường đại tiểu kiếm một lần nhất cả trứng vô cùng mã trứng a hắn nhất nhất liền là cái này loại rõ ràng thiên phú kinh người nhưng là so hắn còn muốn khắc khổ cố gắng yêu nghiệt thiên tài đây quả thực là không cho phổ thông người đường sống Khương hạc niên cũng đồng dạng không ngừng cảm khái nói xuất sinh danh môn các loại tài nguyên tu luyện đều hoàn toàn không thiếu hữu cầu tất ứng chu ứng linh vật vẫn là thập phần cường đại siêu cấp a linh thú viêm tinh thương ô tặc Thiên phú dị bẩm, trưởng thành cấp tốc. Lại thêm chu hướng tại phụ thân rèn luyện hạ có được chăm chỉ, khắc khổ, chịu được vất vả các loại phẩm chất, một thân kỹ xảo chiến đấu cũng đều là trên chiến trường không ngừng chém giết ra đến. Cho nên ngươi cái này một vị kinh địch, thật rất cường đại. Tiểu kiếm, ngươi phải nhanh điểm trưởng thành cùng tiến bộ A. Nếu không đến thời điểm cũng chỉ có thể cho người khác đệ xuống đất ma sát phần, hải đường cũng muốn không công bỏ ra chính mình mười năm thọ mệnh. Trương tiểu kiếm nghe xong cũng là gấp. Ra ra ngươi thế nào cho ta tìm loại địch nhân này à, cái này không phải để ta thụ ngược đái sao. Khương Hạc Nhiên lại một cái tắt trực tiếp liền đập tới đi, nổi giận mắng, có thể hay không có điểm cốt khí. Ngươi có phải hay không là ta tốt tử. Đích xác, kia Chu ứng là rất cường đại. Nhưng là ta tin tưởng, ngươi tương lai trưởng thành nhất định mạnh hơn hắn. Cái này là ta đối với ngươi tự tin cùng chờ mong, đồng thời cũng là cho ngươi một phần áp lực. Chu ứng là rất mạnh, nhưng là hắn là tại cả gia tộc trợ giúp hạ cố gắng tu luyện cái này nhiều năm mới có hôm nay cái này thành tựu Mà ngươi đây, một năm tam phẩm. Năm nay tháng mới thức tỉnh, hiện tại cũng đã là tam phẩm ngự hải sư, có lẽ qua sang năm rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong, võ giả cũng đồng dạng cũng là Ngươi thế nào liền cảm thấy mình so người khác yếu đâu? Ngươi cái này ngu xuẩn, cho ta tỉnh lại. Tốt à? Trương Tiểu Kiếm một lúc bị Khương Hạc Niên thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, tạ ơn ra gia ngươi không khen ta. Ta cũng không biết ta nguyên lai like cái này ưu tú. Khương Hạc Niên dở khóc dở cười, cút về hảo hảo tu luyện, mau chóng đem thực lực để thăng lên đến. Đế đô đại học sích chiều nó lưu, đã héo rút càng ngày càng lợi hại. Không nên đến thời điểm ngươi tân tân khổ khổ đánh bại địch nhân, kết quả rèn luyện băng hỏa thần thể cơ hội đều không có, kia liền xấu hổ. Được rồi, biết rõ ra ra, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liên để ta đánh chu ứng hắn nha. Trường 218, Ma Nữ Đại Nhân, lãnh hưng Ngọc, chữ. Nam Hải Đại học có khương hạc niên của vũ trương tiểu kiếm tu luyện càng thêm động lực mười đủ. đương nhiên một mặt khác trương tiểu kiếm áp lực kỳ thực cũng là rất lớn. Đế đô đại học chu ứng được xưng vì Đế đô đại học tân sinh đệ nhất nhân. Bắc cảnh trường thành đại tướng quân nhi tử địa vị tương đương với nam cảnh trường thành cái này một bên đại tư mã nhi tử. không quản là nam cảnh trường thành vẫn là đông cảnh trường thành bắc cảnh trường thành, nghị muốn làm đại tướng quân chí ít đều phải là cửu phẩm cường giả cái này là cứng rắn ăn bài. Chu ứng có một vị cựu phẩm cường giả cha, có thể nghĩ các loại tiên thiên điều kiện là bao nhiêu khủng bố, đủ loại tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, lại thêm một mực tại tiền tuyến chiến trường tôi luyện chính mình, đây tuyệt đối là một vị thập phần cường đại kinh địch, không thể coi thường. Tuổi tác gần giống như hắn, cũng đã là tu vi tam phẩm hậu kỳ ngự hải sư, võ giả cũng đồng dạng đạp vào tam phẩm. Cái này là trương tiểu kiếm lần thứ nhất gặp phải, tại người đồng lứa bên trong còn có thực lực viễn siêu hắn người. Trương tiểu kiếm quả nhiên không khỏi không cản khái. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn A. Nếu như không có hệ thống, hắn quả thực liền đuổi theo nhân ra sau lưng hy vọng đều không có, càng đừng nói sóng vai cùng phản siêu. Đồng dạng, hải đường phó hiệu trưởng cũng đồng dạng cho trương tiểu kiếm áp lực cực lớn. Thật, như là thắng còn tốt. Như là thua, hải đường phó hiệu trưởng mười năm thọ mệnh, trương tiểu kiếm còn thật không biết rõ như thế nào trả. Lấy thân báo đáp. Cái này tựa hồ là một cái không sai phương pháp. Cũng chỉ sợ phí vô cực Khương Hạc Niên hai người hội thà chết chứ không chịu khuất phục, người xấu chuyện tốt. Nói thực ra, đổi lại là chính Trương Tiểu Kiếm, hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể là vì một cái hậu bối làm đến loại tình trạng này. Cho dù là cùng cái này hậu bối quan hệ, hai người đến nay gặp mặt không đến mấy lần, quan hệ rất bình thường. Hiện nay Hải Đường Phó Hiệu trưởng cho hắn một cái cơ hội, hắn Trương Tiểu Kiếm cần phải được tranh khí. Hắn phải nhanh một chút để thăng tu vi, biểu hiện ra giá trị của mình, cho Hải Đường Phó Hiệu trưởng một cái tự tin cái này dạng hải đường mới nguyện ý vì hắn làm bảo đồng ý khương hạc nghiên kế hoạch trở lại trường học không bao lâu quân bộ bên kia tin tức tốt cũng qua đến hắn một tức công huân điểm đến trường trương tiểu kiếm vẻ mặt hưng phấn liền lập tức đi trường học hậu cần chỗ tra thu cái này công huân điểm xác nhận công huân điểm đến trường trương tiểu kiếm liền hối đoái thành tương ứng yêu đan cùng hải linh châu các loại tài nguyên tu luyện sau đó lại nạp tiến tiểu quy hệ thống bên trong lập tức hệ thống giao diện nhất biến quy tệ một ước 150 vạn. Linh lực 10200. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, xám, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, xám. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, xám. 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, xám. Võ kỹ. Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền. Sám. Đệ tứ trọng thối nhục một. Linh vũ kỹ. Khai sơn pháo quyển. Thứ môn pháo quyển. Sám. Lam liên hoa. Hai trăm. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ. Thoải mái. Vui thích. Cái này là trương tiểu kiếm lần thứ nhất có nhiều như vậy tiền, thực tại là thoải mái. Quân bộ, quả nhiên liền là đại thủ bút. Đương nhiên, cũng hẳn là cùng nam cảnh trường thành bên này đại chiến đánh thắng có quan hệ. Quân đội thắng lợi được đến đại lượng chiến lợi phẩm, không nói những cái khác, chỉ là cái này một lần kim cương ngư cùng long man yêu tộc những kia cao phẩm cấp thi thể, giá trị cũng đã là một cái thiên văn số tự. Cái thứ hai, kia liền là trận đánh thắng, cái kia phát hiện mới linh văn thạch khoáng mạch cũng giữ vững. Tiểu kiếm có thể là nghe khương hà liên nói, cái này khoáng mạch có tới mấy vạn tấn linh văn thạch đâu? Mà linh văn thạch giá cả càng là đắt đỏ, một dê linh văn thạch liền là một vạn công huyễn điểm, cũng chính là một ngàn vạn khối tiền. Mấy vạn tấn linh văn thạch kia cái này giá trị lại là một cái thiên văn số tự, cho nên quân bộ cho trương tiểu kiếm cái này một thước công hơn điểm, kia hoàn toàn liền là mưa bụi. có cái này một thước công hơn điểm, trương tiểu kiếm tu luyện tới tam phẩm võ giả hẳn là không có vấn đề. nhưng phía sau tam phẩm võ giả chín lần hoàn huyết, phỏng chừng tiền còn chưa đủ. được rồi, đến thời điểm lại tiếp nhận vụ, không phải liền lại ra tiền tuyển kiếm tiền. được đến đại lượng quy tệ, trương tiểu kiếm lại lần nữa phong tới hắc triều hàn lưu, bắt đầu chính mình khổ tu kiếp sống đến chính mình cố định quen thuộc vị trí này lúc người ở đây không ít Vương Bảo Bảo Lãnh Ngạn Quân Trần Hương giản trí học mấy người cũng đồng dạng ngay tại cái này bên trong tu luyện tiểu kiếm bởi vì có tiểu quy hệ thống tồn tại cho nên hắn khổ tu kỳ thực chỉ cần kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền sau đó lại đến một cái linh lực nồng đậm địa phương thăng cấp liền có thể nhưng là cái khác Ngự Hải sư không có điều kiện này hắn nhón còn cần phải đi canh độc tinh hà các chọn lựa linh kỹ đi theo lão sư học tập linh kỹ Đây đều là cần đại lượng thời gian. Trương tiểu kiếm hoàn toàn không cần, có tiểu quy hệ thống tại, hắn có thể dùng hoàn toàn một mực cho hắn linh kỹ thăng cấp, không cần cân nhắc linh kỹ theo không kịp tu vi vấn đề. Cho nên trương tiểu kiếm tại vương bảo bảo các loại người trong lòng, thật liền là một cái quái thai. Một cái vô sự tự thông, tất cả linh kỹ tùy tiện đều có thể học được quái thai, thật là người so với người làm người ta tức chết. Trương tiểu kiếm hướng về vương bảo bảo mấy người gật gật đầu, liền hướng hất triều hàn lưu chủ lưu phương hướng bơi đi Này lúc ngoại vi nơi này đã hoàn toàn không đủ tiểu kiếm tu luyện. Hắn được tìm một cái linh lực càng thêm nồng đậm, càng thêm rét lạnh địa phương, không phải đằng sau thối nhục tốc độ quá chậm. Càng hướng hất chiều Hàn Lưu nội vi đi tới, Trương tiểu kiếm lập tức có thể đủ cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí biến đến càng thêm rét lạnh. Như là chỉ là phổ thông lạnh lẽo, dựa vào Trương tiểu kiếm hiện tại đồng bì thiết nhục trạng thái, hoàn toàn sẽ không có cảm giác. Đại khái hướng phía trước bơi 1000m, Trương tiểu kiếm lập tức cảm giác nước bên trong linh lực nồng độ để tăng một lần đương nhiên Hàn Lưu nhiệt độ thấp cũng đồng dạng trí ít lạnh lẽo một lần Trương Tiểu Kiếm khẽ cắn môi ăn được khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân hít sâu một hơi sau đó một đầu chìm vào đến thềm lục địa bên dưới hô lạnh quá lạnh quá Trương Tiểu Kiếm dưới đáy nước hạ răng điên cuồng run lên toàn thân hai tay hai chân run rẩy trên mặt lông mày cùng tóc cũng chậm rãi kết lên một tầng băng sương Tiểu Kiếm chống cự lấy cái này giá rét thấu xương thăng cấp rèn luyện đệ tứ trọng cương thiết cơ bắp một hai 3. Quả nhiên không hổ là đến gần nội vi địa phương. Tiểu kiếm xem xét hệ thống giao diện, chỉ gặp cái này đệ tứ trọng thối nục tốc độ nhanh không được, một phần ngàn một phần ngàn nhanh chóng đập. Tốc độ này, vậy mà so phía trước ở ngoại vi rèn luyện đệ tam trọng còn muốn nhanh. Tiểu kiếm đại hỉ. Như vậy, có lẽ đồng dạng chỉ cần 10 ngày, cái này đệ tứ trọng thối nục liền có thể tu luyện thành công, cái tốc độ này, đã 10 phần nhanh chóng. Cách đó không xa, nhìn lấy xâm nhập đến hắc triều hàn lưu nội vi vương bảo, bảo. Lánh ngạn quân mấy người, này lúc đều nhịn không được lần lượt nhìn sang. Xem xét trương tiểu kiếm vậy mà thật chịu đựng, ở bên trong tu luyện, lập tức giống là vừa nịnh mông đồng dạng, đau nhức không được. Biến thái A, cái này gia hỏa thật liền là một cái đồ biến thái. Giản chí học nhịn không được thấp giọng mắng, ta ở ngoại vi đều cơ hồ không chịu nổi, hắn lại vẫn thâm nhập vào đi. Không hổ là sư huynh, vương bảo bảo cảm thán nói, thiên phú lại cao, lại so ta khắc khổ cố gắng, ta phải hảo hảo hướng nhìn hắn làm chuẩn lãnh ngạn quân cùng chân hương hai người không nói gì, lại sâu sắc nhìn thoáng qua, sau đó tu luyện càng thêm khắc khổ. Nam Hải Đại học, một gian giáo sư văn phòng bên trong. Này lúc hương hạc nhiên, Lữ Chính Thần cùng với mặt khác mấy vị đạo sư xong tiết học, ngay tại xử lý một chút công vụ. Lữ Chính Thần xử lý đến một nửa, đồng nhiên, hắn thả tại trong ngăn kéo một mai bạch sắc vỏ sò, ông ông run rẩy lên, sau đó lấp lue ra hào quang màu xanh lục, Lữ Chính Thần đầu tiên là sướng sở, sau đó nháy mắt sau đó đồng nhiên đại hỉ. Hắn nắm lấy vỏ sò mừng như điên hướng Khương Hạc Niên đi tới, sư thúc. lãnh hồng ngọc cùng Âu Dương Tương Linh hắn nhóm truyền tin tức qua đến, các nàng không có việc gì, an toàn. Khương Hạc Niên liền nhìn về phía Lư chính thần trong tay vỏ sò, sau đó cũng liền mang từ chính mình ngăn kéo phía dưới lấy ra một mai giống nhau vỏ sò. Xác nhận hai mai vỏ sò đều tản ra hào quang màu xanh lục, lập tức lỏng thở ra một hơi. Hai nha đầu này, thực tại là gan to bằng trời. Khương Hạc Niên im lặng nói ra, Dựa vào hai người thực lực, liền cả Gandhi sấm cấm kỵ chi hải, Khương Hạc Niên thật không biết rõ nói cái gì cho phải. Cấm kỵ chi hải loại địa phương kia, ngay cả bình thường tông sư đều không dám tiến vào. Kết quả cái này hai người hoàn toàn liền là ngẽ con mới để không sợ cọng, xông đi vào. Lữ chính thần cũng là có chút điểm lúng túng gãi gãi đầu, còn tốt hồng ngọc cùng tương linh hai cái có một điểm dựa vào, nếu không xông vào cấm kỵ chi hải bên trong, kia hoàn toàn liền là thập tử vô sinh. Ai, cái này một lần an toàn lần tiếp theo đâu, khương hạc niên cảm thán nói, cấm kỵ chi hải lại há là phổ thông hải vực, trương kỳ ngày xưa chắc chắn ra sự tình. đúng vậy a lữ chính thần cũng là nhịn không được nói ra, cái này một lần nàng trở về, hảo hảo khuyên giải nàng một lần, tiếp tục như vậy hành sự lỗ mãng, không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng. ưm ưm, lữ chính thần cùng khương hạc niên trong tay vỏ sò, gọi là phong hỏa vỏ sò, một loại tương đối đặc biệt vỏ sò, linh lực khôi phục về sau xuất hiện loại sản phẩm mới. Đi qua ngự hải sư cải tạo về sau, có thể đủ đơn giản đưa tin tin tức. Cái này loại vỏ sò là một bộ, khương hạc nghiên trong tay vỏ sò là mẫu vỏ sò, mà lữ chính thần, lãnh hùng ngọc, âu dương tương linh vỏ sò là tử vỏ sò. Chỉ cần hướng tử vỏ sò rót vào linh lực, mẫu vỏ sò liền có thể tiếp nhận được đến. Cái này loại vỏ sò hết thảy có hai loại quan mang, một loại là đại biểu an toàn màu xanh, một loại khác là đại biểu nguy hiểm màu đỏ. Này lúc hai người phát tới tin tức liền là đại biểu an toàn màu xanh. Đương nhiên tử vỏ sò cùng tử vỏ sò ở giữa cũng đồng dạng có thể dùng truyền lại tin tức. Bởi vì hải vực chiến trường bên trong tình huống phức tạp nhiều biến, vì bảo vệ chứng tin tức tính chính xác. Cho nên Khương Hạc Niên, Lữ Chính Thần mấy người có ước định tốt. Chỉ có Khương Hạc Niên cùng Lữ Chính Thần hai cái vỏ sò đều là màu xanh, mới đại biểu chân chính an toàn. Mà nếu Khương Hạc Niên con mắt vỏ sò là màu xanh, nhưng là Lữ Chính Thần tử vỏ sò không phải màu xanh, Kia liền là đại biểu hai người này lúc khả năng tao nộ đến nào đó loại tình cảnh nguy hiểm, bị cưỡng ép, bị bức bách gửi đi an toàn tin tức. Cái này là một cái mười phần hữu dụng chi tiết nhỏ, nói cho cùng phong hỏa vỏ sò so tại hải vực chiến trường mười phần phổ biến, thường xuyên xuất hải xuống biển người đều hội nhận thức. Khương Hạc Niên nhìn nhìn bên cạnh lịch treo tường, không tệ, tiết âm lịch trước hẳn là liền có thể trở về. Đúng vậy, A Lữ chính thần cũng mừng rỡ gật gật đầu, sắc mặt nở nụ cười, cái này dạng đại gia liền có thể cùng nhau qua năm. Đối với mọi người đến nói, tết âm lịch có lấy không phải bình thường ý nghĩa. Cho dù là đối với Khương Hạc Niên, lãnh Hồng Ngọc cái này loại đã không có gia nhân người đến nói, có thể đủ tập hợp một chỗ, thật là một kiện chuyện hạnh phúc. Văn phòng bên trong. Khương Hạc Niên cùng Lữ Chính Thần hai người mừng rỡ. Cái khác đạo sư khi nghe đến lãnh Hồng Ngọc cùng Âu Dương Tương Linh muốn trở về thời điểm, sắc mặt lại là có một chút dị dạng. T. Ma nữ lãnh Hồng Ngọc muốn trở về. Một tên chủ nhiệm cũng cười khổ nói, trường học bên trong năm ba. Nam bốn học viên, lại muốn trọng tân nhớ lại bị ma nữ đại nhân chi phối sợ hãi. Đúng vậy à, hắn nhóm vừa mới khoái hoạt không đến một cái học kỳ, học kỳ kế lại muốn không may. Ha ha, kỳ thực cũng là chuyện tốt nha, có áp lực mới có động lực. Lãnh hồng ngọc cái này đồ tể trở về, đại gia mới có cố gắng tu luyện tinh thần, không phải quá lười nhác. Một tên vừa nhập trước đạo sư, nghe lấy chung quanh đạo sư nhóm, có điểm tròn váng. Tìm lân cận tòa một vị đạo sư, Trần lão Sư, hắn nhóm miệng bên trong ma nữ. Đồ tể là ai vậy? Trần Lão Sư nhìn nơi xa Khương Hạc Niên cùng nữ Chính Thần một mắt, cười khổ nói, một vị năm bốn nữ học sinh. Nàng tại năm một, năm thứ hai thời điểm, liền một mực lũng đoạn lấy tân tinh bảng vị trí thứ nhất. Mà tới năm ba bắt đầu, lại một mực lũng đoạn lấy Bách Cường bảng vị trí thứ nhất. Một vị thiên phú hết sức kinh người, nhưng mà tính tình lại mười phần hỏa bạo cao ngạo nữ học viên. So năm một tân sinh Trương Tiểu Kiếm còn muốn thiên phú kinh người. Mới nhập chức đạo sư kinh ngạc nói. Trương Tiểu Kiếm chỉ có thể cho nàng sách dạy. Khu khu, ngươi nhớ rõ cũng phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên treo chọc nàng. Trần Lão Sư nói nói, đông nhiên có chút lo lắng nhìn lên trước mặt cái này một vị mới nhập chức đạo sư. A, ta thế nào rồi? Mới nhập chức đạo sư xứng sở nói. Người Tu Vi mới ngũ phẩm, mà cái này một vị ngoại hiệu là ma nữ, đồ tể nữ học viên, Tu Vi đã đạt đến lục phẩm. T. Mới nhập chức đạo sư trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, nàng là tu luyện thế nào? Cái này tu vi đều so được với trường học bên trong chủ nhiệm. Đúng à, cho nên ta mới nói với ngươi không nên tùy tiện treo chọc cái này một vị nữ học viên. Có một ít chuyện mở một con mắt, nhắm một con mắt liền tốt. Nàng nổi giận lên, liên trường học chủ nhiệm đều dám đánh. Cái này một vị mới nhập chức đạo sư, trên chán đầy là mồ hôi lạnh. Nàng! Nàng có bạo lực như vậy sao? Ngươi cứ nói đi. Ngươi cho rằng nàng ngoại hiệu ma nữ cùng đồ tể là tùy tiện kêu a kia là nàng đánh tơi bởi tất cả năm ba, năm bốn học viên, đồng thời lại đánh tơi bởi một vị chủ nhiệm thằng đến. Mới nhập trước đạo sư, này lúc trên chán đã mồ hôi rơi như mưa. Mẹ nha! Học viên tu vi so đạo sư còn muốn cao, cái này phải chỉnh thế nào? Đến cùng là đạo sư dạy học viên, vẫn là ngược lại đến học viên giáo đạo sư. Đau đầu! Nam Hải sân trường đại học bên trong. Tất cả năm ba, năm bốn học viên, tại thu đến lãnh hồng Ngọc đã sắp trở về tin tức về sau. Từng cái toàn bộ đều sôi trào. Sau đó toàn bộ lập tức trên hướng trường học nhiệm vụ đại sảnh. Đi nhận chức vụ đại sảnh làm gì? Nhận nhiệm vụ A. Hắn nhóm cần phải muốn ngay lập tức rời đi trường học nơi thị phi này. Rời đi lãnh hồng ngọc cái này vị ma nữ đại nhân. Mạng nhỏ quan trọng A. Trưng 219, đệ thất trọng cương thiết cơ bắp, 4.000 chữ. Làm thiên trương tiểu kiếm liền đem đệ tứ trọng thối nhục thăng cấp đến 10%. Cái tốc độ này để tiểu kiếm 10 phần mừng rỡ. Quả nhiên chỉ cần không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, liền có thể đem đệ tứ trọng thối nhục rèn luyện hoàn tất, để Tiểu Kiếm mừng rỡ vô cùng. Vị trí này vừa lúc là hắn hiện nay có khả năng chịu đựng cực hạn, như là lại tiếp tục xâm nhập, hắn thân thể sẽ hội bị tươi sống chết quáng. Cũng tương tự chính là bởi vì chính là hắn thân thể cực hạn, cho nên rèn luyện tốc độ mới nhanh như vậy. Thời gian bất chi bất giác, khoảng cách Tết âm lịch thời gian đã càng ngày càng gần. Nhưng mà Trương Tiểu Kiếm không có chút nào buông lỏng, ở trường học trừ một chút khóa bắt buộc. Yêu tộc tiếng thông dụng, cơ sở dược học, cơ sở pháp trận, Nam Hải địa lý học các loại khóa bên ngoài, trương tiểu kiếm tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện võ giả tu luyện là thật quý, đặc biệt quý đệ tứ trọng thối nục quý tệ, hết thảy cần thiết 400 vạn. Từ hắn có thể suy đoán phía sau đệ ngũ trọng, đệ lục trọng giá cả cũng đồng dạng hoàn toàn không thấp. Còn tốt có quốc gia quân bộ ban thưởng, nếu không này lúc tiểu kiếm đã không biết do ở nơi nào làm nhiệm vụ kiếm tiền, căn bản tu luyện không nổi. Thời gian liền tại cái này dạng ổn định tu luyện bên trong chậm rãi trôi qua, chương tiểu kiếm tự hạn chế mà khắc khổ, lập tức cũng đem lãnh ngạn quân, chân hương, vương bảo bảo mấy người cũng kích thích đến, mấy cái người cũng đồng dạng biến đến chăm chỉ. Chương tiểu kiếm tên thiên tài này yêu nghiệt đều cố gắng như vậy, hắn nhóm còn có cái gì thời gian lười biếng? Thời gian 10 ngày, đệ tứ trọng thối nục rèn luyện hoàn tất, tiểu kiếm tiến vào đệ ngũ trọng. Đặt đến đệ ngũ trọng, tiểu kiếm lại cảm thấy nước biển chung quanh không đủ lạnh lại chậm rãi lại lần nữa đến gần hết triều hàn lưu trụ cột lại lần nữa xâm nhập mấy trăm mét thằng đến trương tiểu kiếm lại lại lần nữa cong đến toàn thân phát run đặt đến cực hạn mới lại chậm rãi ngừng xuống vị trí này đệ ngũ trọng thối nhục tốc độ cùng đệ tứ trọng không sai biệt lắm bất chi bất giác đệ ngũ trọng thối nhục hoàn thành sau đó là đệ lục trọng một tháng trôi qua chiến quốc lịch năm năm tháng 1. trương tiểu kiếm cũng rốt cuộc thành công đem đệ lục trọng thối nhục rèn luyện hoàn tất một tháng thời gian Hoàn thành tam trọng tối nụ, vương Bà bảo, bảo lãnh ngạn quân mấy cái người hoàn toàn là trợn mắt hốt mộm, kinh đến cái cầm đều muốn rơi xuống. Nhưng là bốn cái người hoàn toàn trừ đỏ mắt liền không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì lúc này, chỉ gặp Trương Tiểu Kiếm đã đến gần hết chiều hàn lưu trụ cột chỉ còn lại 1-2, trăm mét. Bốn cái người có thử nghiệm đến gần một lần, nhưng là còn thừa lại 1-2 ngàn mét thời điểm, bắp thịt cả người liền cơ hồ muốn đông thành khối băng, vô pháp động đậy, cơ hồ muốn chết mất. Trương Tiểu Kiếm cái này hoàn toàn liền là lấy mạng tại tu luyện. Tu luyện hiệu quả kinh người, bất quá liền này ngắn ngủi một tháng, Trương Tiểu Kiếm liền dùng trọn vẹn 1.500 vạn quy tệ, 10 phần khoa trương. Khoảng cách qua năm chỉ còn lại đại khái một tháng rưỡi, cố lên, đuổi tại qua năm trước đạp vào tam phẩm võ giả, xem là là chính mình qua năm lễ vật. Bộ dạng này qua năm, cũng sẽ qua càng dễ chịu. Mà lại tính là cho Khương Hạc Niên cùng hại đường một cái công đạo. Thành công đem đệ lục trọng cương thiết cơ bắp rèn luyện thành công. Trương Tiểu Kiếm lại là không vừa lòng, bởi vì hắn rõ ràng dựa theo hắn hiện tại dùng tiền tốc độ, còn lại quy tệ hẳn là không có biện pháp giúp hắn rèn luyện đến tam phẩm võ giả chín lần hoàn huyết. Có lẽ là nói chính giữa hắn còn phải gạt ra một chút thời gian làm trường học nhiệm vụ hoặc là ra tiền tuyến kiếm tiền, cho nên Trương Tiểu Kiếm nội tâm vẫn là rất có khẩn cấp cảm giác. Nhìn lên trước mặt đen như mực, giống là mực nước tại lam sắc mặt biển chạy xuôi Hắc Triều Hàn Lưu, Trương Tiểu Kiếm nội tâm tràn đầy kính sợ. Hắc Triều Hàn Lưu nguyên không biết thế nào lên từ đáy biển sâu chỗ trôi nổi mà ra đi qua Nam Hải Đại học cửa trường học thành vì tất cả học viên tu luyện phúc địa hắc triều hàn lưu trôi đến biên giới tiếp xúc đến nước biển toàn bộ tự động kết thành khối băng Phản phất đại tự nhiên tạo băng cơ đồng dạng từ bầu trời nhìn xuống kia liền là một mảng lớn to lớn bạch sắc băng xuyên chính giữa lại là có một đầu hắc sắc đai ngọc tại chậm rãi trôi nổi một màn này mười phần kỳ dị tại hắc triều hàn lưu hai bên đứng thẳng lấy đại lượng cảnh cáo bài Quyền bảo học sinh không có trung phẩm phía trên tu vi, chớ tùy tiện đến gần. Hắc triều Hàn lưu rất nguy hiểm. Nó cũng không phải một đầu dốc rách lưu động dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối nhỏ, mà là một đầu biến đổi thất thường đại giang, nói trở mặt liền trở mặt. Hắn đầu nguồn lực lượng lúc lớn lúc nhỏ, kia bạo phát đi ra Hàn lưu cũng tự nhiên thỉnh thoảng lao nhanh gào khét, thỉnh thoảng yên tĩnh tĩnh mịch, vĩnh viễn đều không phải một cái bộ dáng. Cái này hội dẫn đến một vấn đề, nó biên giới cũng không phải cố định. Sau so này lúc trương tiểu kiếm khoảng cách hắt triều hàn lưu 200m, hắn chờ xuống vì rèn luyện đệ thất trọng, đệ bắt trọng, đệ cửu trọng cương thiết cơ bắp còn muốn tiếp tục xâm nhập. Nhưng mà như là sau một khắc hắn đột nhiên gào thét giống giận mặt sông kịch liệt khuyết trương. Trực tiếp đem tiểu kiếm bao phủ lại, kia liền chơi xong. Hắn hiện nay chỉ là nhị phẩm võ giả, cũng không có tiến vào hắt triều hàn lưu trụ cột năng lực. Đi vào trực tiếp liền muốn biến thành khối băng. Cái này là một cái mười phần nghiêm trọng vấn đề Nhưng mà Trương Tiểu Kiếm này lúc lại không thể không nghĩ biện pháp đến gần, như là không tới gần, thành thành thật thật ở tại ngoại vi, cái này dạng đích xác là an toàn. Nhưng là, thối nục tốc độ quá chậm. Cái này dạng căn bản liền không khả năng đuổi tại qua năm trước đột phá đến tam phẩm ngự hải sư. Cái này một lần liền có chút nhức cả trứng. Phải làm sao đâu? Trương Tiểu Kiếm một lúc do dự không thôi, hắn bơi lên tràn đầy đại lượng vụn băng đồng bềnh băng sơn mặt biển. Chỉ gặp liền sau lưng hắn cách đó không xa, Vương Bảo bảo. Lăng ngạn Quân, Trần Hương, mấy người cũng tại cách hắn thân sau hơn mấy trăm mét chỗ tu luyện. Tiểu Kiếm một lúc nghĩ không ra biện pháp, không có việc gì liền đi qua. Trần Hương cũng vừa tốt kết thúc một đợt tu luyện, từ băng lạnh dưới nước phủ du lên đến. Nàng một gương mặt cơ hồ bị đông cứng được phát trắng, toàn thân run rẩy, răng run lên, đang lợi dụng linh lực bước hơi rơi thân bên trên nước biển. Nàng mặc một bộ thiếp thân hắc sắc đồ lạn, nhưng mà Trương Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua liền hoàn toàn không hứng thú. Trần Hương liếm kỹ siêu quần có thể thay vào đó giáng người, quả thực liền là như bại bảng, so hắn còn muốn phẳng a? cái này chẳng lẽ liền là lỗ tấn gia gia nói, thượng đế hội cho ngươi mở một cánh cửa sổ đồng thời, liền hội quan bế ngươi mặt khác một cánh cửa sổ sao? vẫn là hắn đại lão bà cùng tiểu lão bà tốt, phía trước tại khảo chàng đội vàng gặp vài lần, nhưng là tiểu kiếm đã thành vì các nàng trung thành nhất fan bóng đá, lại nói hai người đi kia cái gì cấm kỵ chi hải, cũng thực tại là quá lâu đi. học kỳ này đều nhanh phải kết thúc không quay lại đến, hắn đều nhanh muốn quên cái hắn có cái này hai cái lao bà. Ai, thật là không để người bất lo. Chân Hương nhíu mày nhìn Trương Tiểu Kiếm vài lần, luôn cảm giác hắn một đôi mắt tối mang kinh bị. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu hướng mấy người khác nhìn lại, chỉ gặp tại những người này quanh người, đại lượng linh lực chậm rãi không ngừng chạy tiến hắn nhóm thân thể bên trong, vậy tu luyện tốc độ, hoàn toàn không so hắn thái cực dưỡng sinh quyền chậm. Trương Tiểu Kiếm một trận cười khổ. Đúng vậy, những người này phía sau đều có một cái gia tộc lực lượng Tất cả có được tương tự có thể dùng ra tăng minh tưởng linh lực tốc độ, rất bình thường. Bất quá tiểu kiếm còn có hệ thống, tại hệ thống thăng cấp linh lực cùng thái cực dưỡng sinh quyền song trọng ra tốc hạ, tiểu kiếm hiện tại một ngày có thể dùng ra tăng năm, 60 điểm linh lực tà hữu. Cái tốc độ này, quả thực liền để đồng cấp cái khác ngự hải sư theo không kịp. Những người khác tu luyện cũng hoàn toàn không chậm, lãnh ngạn quân cùng chân hương hai người đã đạt đến tam phẩm trung kỳ, cho dù là chân hương, tại cái này hắc chiều hàn lưu kích thích hạ. Võ giả tu vi vậy mà cũng sắp đột phá đến nhị phẩm. Giản chí học cái này, Thận hư công tử đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, đã sắp tiến vào tứ phẩm. Đối với một cái năm hai học sinh, giản chí học cái tốc độ này còn được. Nhất làm cho Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc chính là, Vương Bảo bảo tốc độ vậy mà cũng đồng dạng không chậm, vậy mà thật chặt cắn ở phía sau hắn. Nay lúc hắn ngự hải sư tu vi đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, mà võ giả tu luyện cũng đạt đến nhị phẩm. Mà lại trọng yếu nhất là, Trương Tiểu Kiếm có thể dùng nhìn đến Vương Bảo Bảo đồng bì giống như hắn là thối ra cựu trọng. Hắn là đạt đến cựu trọng đồng bì về sau, sau đó lại bắt đầu thối nhục, này lúc ngay tại rèn luyện đệ nhị trọng cương thiết cơ bắp. Cái này to con tốc độ, thật không chậm. Như là là bình thường võ giả muốn rèn luyện đệ bát, đệ cựu trọng đồng bì, còn có đệ nhất trọng cương thiết cơ bắp, không có cái 1 2 năm làm không đến. Nhưng là Vương Bảo Bảo làm đến. Đặc biệt là võ giả tu luyện, càng đi về phía sau rèn luyện khó độ thì càng khó. So đệ bát Đệ cửu trọng đồng bì, gen luyện tốc độ liền là phía trước đệ nhất, đệ nhị trọng gấp mấy lần. Trương Tiểu Kiếm cảm khái không thôi, cái này to con thiên phú cũng quá khủng bố, trách không được Lữ Chính Thần hội thu xuống hắn. Liên tại Trương Tiểu Kiếm trong suy tư thời gian, Vương Bảo Bảo vừa tốt tu luyện kết thúc một cái tiểu giai đoạn, cũng đồng dạng chậm rãi nổi lên mặt nước. Sư huynh tốt. Vừa thấy được Trương Tiểu Kiếm, Vương Bảo Bảo lập tức thật thà mỉm cười nói. Bảo bảo tốt. Vương Bảo Bảo mỉm cười đi đến một bên trên mặt băng chỉ gặp bên kia chính phủ lên một mặt thật dày thảm tiểu kiếm theo lấy vương bảo bảo đi lên trước lập tức cảm thấy bốn phía hàn lưu giống như lập tức liền bị ngăn cách rơi một mắt hết sức kỳ lạ trương tiểu kiếm cái này lúc cũng mới chú ý tới cúi đầu xem xét cái này thảm lập tức con mắt ngưng lại nhịn không được hoảng sợ nói bắc cực tuyết bạo hùng ra lông. vương bảo bảo gật gật đầu chó nhà giàu a trương tiểu kiếm nhịn không được trừng to mắt bắc cực tuyết bạo hùng là linh khí khôi phục trước gấu bắc cực tiến hóa sinh vật thuộc về cấp ba yêu thủ Cái này loại yêu thú thực lực cường đại, uy manh bá đạo, 10 phần bất phàm. Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng chân quý nhất liền là da lông của nó, thân bên trên da lông gồm có ngăn cách lạnh leo thần kỳ tác dụng. Trương Tiểu Kiếm xem xét cái này da lông, lập tức liền phát hiện ít nhất là tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm, 10 phần chân quý. Nói cách khác, cái này một trương da lông, liền giá trị mấy trăm vạn công hôn điểm. Trương Tiểu Kiếm có điểm thê ư? Cái này, cái này hắn ở tiền tuyến liều sống liều chết cũng mới kiếm được 700 vạn quý tệ. Kết quả nhân gia nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp liền trải trên mặt đất, ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không đau lòng. Vương Bảo Bảo ngồi tại chăn lông về sau, mở ra một bên ba lô nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái bạch ngọc gốm sứ cái bình, đổ ra một khỏa xích hồng sắc đan dược nhét vào miệng. Đan dược tiến miệng, Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn đến Vương Bảo Bảo thân thể phát đỏ lên, thân bên trên băng xương nhanh chóng hòa tan, bốc hơi. Một cỗ cực mạnh mẽ nóng bỏng linh lực từ Vương Bảo Bảo thân thể bên trong từ trong ra ngoài tản ra. Cả cái người lạ như hình người hòa lô. Vương Bảo bảo thân thể nguyên bản muốn bị đông cứng thân thể, lập tức nhanh chóng phục hồi như cũ, khôi phục như ban đầu, giống như phía trước không có xuống nước bộ dáng Sư Vinh, muốn một hạt sao? Vương Bảo bảo rơ lên bạch ngọc cái bình hỏi. Ngươi, ngươi cái này là địa dương đan. Đúng vậy a Vương Bảo bảo sững sờ quay lại nói, thế nào rồi? Không có. Nha. Trương Tiểu kiếm cơ hồ sắp điên. Địa Dương Đan có thể đủ trợ giúp Ngự Hải sư chống cự cực độ lạnh lẽo, không để hàn tả xâm thể. Cái này loại đan dược tác dụng rất mạnh, một khỏa giá trị mấy trăm vạn công huyễn điểm. Trương Tiểu Kiếm phòng trường, như là hắn có đan dược này, đều có thể trực tiếp tiến vào hắc triều hàn lưu bên trong tu luyện. Kết quả Vương Bảo Bảo hắn lại tại cái này ngoại vi liền sử dụng. Đây quả thực là phung phí của trời a. Cái này lúc Vương Bảo Bảo lại từ nhỏ trong ba lô lấy ra một cái tiểu bình nước, Vương Bảo Bảo từ bên trong đổ ra một chút sữa hình dáng thể lỏng. Sau đó bôi lên tại trên thân thể của hắn. Tê tê. Sữa hình dáng thể lỏng tiếp xúc vương bảo bảo thân thể, lập tức liền tản mát ra kinh người nhiệt độ thấp. Cái này nhiệt độ thấp cùng hắn thể nội địa dương đang tiếp xúc với nhau, lập tức phát ra từng đợt tư tư âm thanh, từng đạo khói trắng lượn lờ dâng lên. Cái này. Cái này là kiểu âm nũ cao. Không cam A. Cái này một bình tiểu tiểu nũ cao, cũng đồng dạng giá trị mấy trăm vạn công hơn điểm A. Bôi lên cái này một bình nũ cao về sau. Vương Bảo Bảo lập tức nhắm mắt lại nhanh chóng tu luyện, tiếp tục tối thể. Đúng vậy, cái này một bình cựu âm nhũ cao tác dụng, kỳ thực cùng trong Hắc Triều Hàn Lưu tu luyện hiệu quả là không sai biệt lắm một dạng. Để hắn thân thể rơi vào một loại nhiệt độ thấp lạnh lẽo cực hạn trạng thái, tiến hành tối nụ. Chỉ là hiện nay Vương Bảo Bảo thể nội có địa Dương Đan hộ thể, cho nên Vương Bảo Bảo một chút cũng không cảm thấy lạnh, tu luyện không có chút nào đau đớn, ngược lại cảm thấy mười phần vui sướng dễ chịu. Trương tiểu kiếm cái này một lần không phải có điểm mà là triệt để chết lặng. Mẹ nó, thế giới của người có tiền, hắn thật không cách nào tưởng tượng. Chắc không được Vương Bảo Bảo tốc độ tu luyện cái này nhanh, cái này từng đầu kiện cho hắn, hắn nghĩ muốn không chậm cũng không thể. Vương Bảo Bảo liền này tu luyện một phen công pháp, chỉ là hắn trước mặt nhìn thấy, Bác Cực Tuyết Bạo hùng gia lông, địa dương đan, cựu âm nhũ cao, cái này không sai biệt lắm 1500 vạn công hơn điểm. Cái này một lần, Vương Bảo Bảo thiên phú thế nào dạng hắn không biết, nhưng là Vương Bảo Bảo một loại khác năng lực hắn lại là nhìn đến kia liền là tiền giấy năng lực. Sau nửa giờ, Vương Bảo Bảo mừng rỡ mở to mắt, sờ sờ cái hốt thật thà nói ra, "Sư huynh, ta hai tay hai chân đệ nhị trọng cương thiết cơ bắp cũng rèn luyện hoàn thành. Cái này dạng cũng chỉ còn thừa lại thân thể bộ vị, ta liền có thể tiến vào đệ tam trọng." "Bất quá vẫn là so không lên sư huynh ngươi, sư huynh tốc độ của ngươi quá nhanh, sư đệ ta theo không kịp." Trương Tiểu Kiếm một lúc không biết rõ trả lời thế nào. "Ai, người nào gọi nhân gia ném một cái tốt thai đâu. Hắn không phục nữa cũng chỉ có thể đi tìm chính mình cha mẹ. Lắc đầu, thoát khỏi những tạp niệm này, Trương Tiểu Kiếm đơn giản nói với Vương Bảo Bảo một lần chính mình hiện tại gặp phải vấn đề. Có lẽ, mượn dùng một lần Vương Bảo Bảo Địa Dương Đan là một cái lựa chọn tốt. Cái này dạng nếu là đột nhiên gặp phải hắc triều hàn lưu bạo động, chính mình cũng có thể dùng liền đan xuống đan dược tự bảo vệ mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi hải lưu. Bất quá biện pháp này cũng đồng dạng có một chút phong hiểm. Nhân lực khó thắng thiên, như là hàn lưu bạo động quá lợi hại, Hắn hội trực tiếp liền bị trục đi, chỉ sợ không có kia dễ dàng bơi về tới. Bất quá, Vương Bảo Bảo nghe xong Trương Tiểu Kiếm tự thuật về sau, lại là ánh mắt sáng lên nói: "Sư huynh, ta có một cái biện pháp." Chương 220: Điên cuồng, chương Tiểu Kiếm muốn đi vào hắc triều Hàn Lưu. "Biện pháp gì?" Chương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói. "Vương Bảo Bảo lại có thể giúp hắn giải quyết trong vấn đề tu luyện." "Niu Ba." "Biện pháp này rất đơn giản a." Vương Bảo Bảo gật gật đầu, thật thà nói ra, đó chính là ta đem chúng ta ngồi cái này chăn lông xé mở, liên tiếp trói thành một đầu vải thô đầu cột vào sư huynh ngươi thân bên trên. Sau đó sư huynh ngươi lại từng chút xâm nhập một điểm tu luyện, ta tại đằng sau túm lấy ngươi. Hết chiều Hàn Lưu một ngày thủy triều hoặc là bạo động, ta liền lập tức đem ngươi kéo trở về, không phải có thể sao? Còn có cái này một bình địa dương đan sư huynh ngươi cầm, đến thời điểm ra sự tình ngươi trước hết ăn xuống, cái này dạng liền càng thêm bảo hiểm. Trương tiểu kiếm này lúc đã hoàn toàn một câu đều nói không nên lời. Vương bảo bảo. Không, bảo ca. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bảo ca. Ngươi cái này tiền giấy năng lực vô địch, quả thực liền là vô địch. Cái này giá trị mấy trăm vạn bắc cực tuyết bạo hùng ra Long, ngươi vậy mà nói cắt thành vải liền cắt thành vải. Còn có cái này địa dương đan. Trương Tiểu Kiếm ước lượng, trong này không sai biệt lắm còn có nửa bình mấy chục khỏa. Một khỏa mấy trăm vạn, mấy chục khỏa chính là. Mẹ nha, Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không dám nghĩ. Vương Bảo bảo vì trợ giúp tự mình tu luyện, cái này cái này dạng hao phí mất mấy ngàn vạn công hun điểm. Trương Tiểu Kiếm cảm thấy mình mới vừa được đến một ít công hun điểm, đột nhiên liền không thơm. Ngươi những này đồ vật không rẻ, không tốt à, cho dù là cái này Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng Gia Long, cắt thành vải liền không thể dùng a. Trương Tiểu Kiếm có chút xấu hổ nói, có lẽ hố những người khác, so hố dạng trí học, lấy ngạn quân, Trương Tiểu Kiếm nội tâm sẽ không có chút nào gánh vác. Nhưng là hố Vương Bạo Bạo cái này loại đơn thuần người thiện lương. Trương Tiểu Kiếm luôn cảm giác chính mình hội ăn không ngon. Không có việc gì, ta chỗ này còn có rất nhiều cái này dạng chăn lông đâu. Vương Bảo Bảo cười ngây ngô nói, từ trong ngực móc ra một cái cẩm thạch vỏ sò, hàm răng là kỳ lạ hình tăng giác, là như một trương miệng lớn dính máu đồng dạng. Trương Tiểu Kiếm xem xét, lập tức liền kinh. Cái này là chữ vật vỏ sò. Hắn có thể là nhớ rõ, trường học công huân điểm trong kho hàng, đẳng cấp thấp nhất thừa khê cấp chữ vật vỏ sò liền cần một ức công huân điểm mới có thể hối đoái. Vương bảo bảo linh lực rót vào, hình tam giác hàm răng mở ra, lộ ra bên trong là như lam sắc tinh không nội bộ. Sau đó mấy đầu bắc cực tuyết bạo hùng chăn lông, cùng với mấy bình địa dương đan từ bên trong bay ra. A, sư huynh cho ngươi. Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn một câu cũng nói không nên lời. Vương bảo bảo, ngươi nói cho ta, ngươi nhà bên trong có phải hay không mở mỏ vàng? Không đúng, hiện tại mở mỏ vàng không nhất định thật có tiền. Ngươi nhà bên trong là mở linh văn thành mỏ. Vương bảo bảo đàng hoàng lắc đầu, không có. Trương Tiểu kiếm cái này một lần càng thêm hiếu kỳ, kia ngươi nhà bên trong là làm cái gì? Trong một vài thứ. Thứ gì? Giống như có Linh Văn Thảo, Hàn Nhất Căn, Địa Long Quả, Thần Vụ Thảo, Hoàng Thổ Tinh. Trương Tiểu kiếm lại một lần nữa đụng phải linh hồn bạo kích. Vương Bảo Bảo nói những này đều là linh lực khôi phục về sau, mới xuất hiện hoặc là biến dị tiến hóa kiểu mới linh lực thực vật. Không quản là đối nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều có lực hấp dẫn cực lớn. So Linh Văn Thảo, trực tiếp cầm đến phục dụng có thể dùng gia tăng đại lượng linh lực, đại đại tiết kiệm tốc độ tu luyện, mà hắn lại đồng thời là chế tác linh lực đan chủ yếu nguyên vật liệu, cho nên giá cả không thấp, một gốc liền giá trị mấy chục vạn công hơn điểm. phải biết, lục địa cùng hải dương vô pháp so sánh, hải dương bên trong linh lực nồng đậm phong phú, cho nên đủ loại linh lực thực vật sinh trưởng cũng càng thêm dễ dàng tươi tốt. lục địa linh thực trồng muốn không khó rất nhiều, cần thiết dốc lòng tài bồi, mà lại rất nhiều đều là từ biển bên trong cấy ghép mà đến, cho nên giá cả hoàn toàn không rẻ. Trương Tiểu Kiếm lần này là triệt để rung động. Trách không được Vương Bảo Bảo có tiền như vậy, cái này tùy tiện liền móc ra Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng ra Long, Địa Dương Đan, cựu Âm nhũ cao còn có một mai chứa vật vỏ sò ra đến. Thực tại là nhà bên trong quá có tiền, vậy mà là làm linh thực loại dưỡng, đây chính là một cái bạo lực nghề nghề. Cái này là Ngự Hải Sư cùng võ giả tu luyện nhu yếu phẩm, người nào cũng không vòng qua được. Khụ khụ. Trương Tiểu Kiếm ho nhẹ một tiếng, "Bảo Bảo à, từ hôm nay trở đi ngươi bảo ta ca liền tốt." Không muốn một mực sư huynh sư huynh gọi, thực tại là quá xa lạ. Ngươi bảo ta làm ca, ta bảo ngươi làm đệ, thế nào? Vương bảo bảo gãi đầu một cái, vậy được rồi, ca. Ừ mừng, đệ đệ ngoan. Tiểu kiếm lại cùng vương bảo bảo liên lạc một chút tình cảm về sau, nhìn nơi xa hắt triều hàn lưu một mắt, nhẹ giọng nói ra, bảo đệ à, vậy mà ngươi hảo tâm như vậy nghĩ muốn giúp ngươi ca tu luyện, kia ca cũng không tiện cự tuyệt đúng hay không? Mà lại ca cái này tu vi cao, về sau có người khi dễ ngươi. Ta tương đối tốt giúp ngươi lấy lại danh dự. Hai em mở to con vương bảo bảo suy tư một hồi, sau đó nhận đồng gật gật đầu. Sư Minh, ưm đại ca nói hình như có đạo lý. Hán tương lai 4 năm đều muốn cùng đại ca cùng nhau vượt qua, cái này chính giữa hội làm đủ loại nhiệm vụ, chương tiểu kiếm đích xác là tu vi càng cao càng tốt. Bảo đệ A, kia bộ dạng này, ca hiện tại có một cái kế hoạch to gan. Đó chính là, đã chúng ta hiện tại có địa dương đan cùng tuyết bạo hùng gia lông chúng ta không bằng tới chơi một trạng đại thế nào kế hoạch gì trương tiểu kiếm miệng chậm rãi mở ra sau đó chỉ lấy nơi xa bạch sắc băng xuyên bên trong hắc sắc hàn lưu đó chính là đã chúng ta hiện tại có địa dương đan kia ta không bằng trực tiếp đi vào hắc triều hàn lưu bên trong tu luyện trương tiểu kiếm con mắt bên trong toát ra một đạo tinh quang ánh mắt sáng rực nóng bỏng bức người cái này ngoại vi linh lực liền này nồng đậm vậy chân chính hắc triều hàn lưu bên trong khẳng định càng thêm kinh người bộ dạng này nói không chừng hắn sẽ hội nâng trước bước vào tam phẩm võ giả, qua một cái dễ chịu tốt năm, vui thích. A, Vương Bảo Bảo một nghe lại là hoàn toàn bị hù dọa. Điên, đại ca điên. Hát triều hàn lưu hai bên băng xuyên trên bờ, rõ ràng đứng thẳng lấy đại lượng cảnh cáo bài, không có đến trúng phẩm, cấm tiến vào. Mặc dù nói đại ca là võ giả, da dày thịt béo, đã tu luyện ra đồng bí thiết đủ, nhưng là hắn hiện tại mới nhị phẩm a. Ít nhất cũng phải tiến vào tam phẩm võ giả thối huyết tiến vào mới càng bảo hiểm A. Tuy nói phục dụng địa dương đan là có khả năng chống lại hắc triều hàn lưu. Nhưng mà thực tế như thế nào, ai cũng không biết A. Đây chính là lấy mạng lại của ta. Nếu không phải không chống đỡ được, kia Trương Tiểu Kiếm trực tiếp liền chơi xong. Vương Bảo bảo nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt đều trắng. Hắn không nên lắm miệng A. Hắn chỉ là nói có thể giúp Trương Tiểu Kiếm từng chút xâm nhập đến bên trong tu luyện mà thôi. Kết quả đại ca liền muốn trực tiếp tiến vào hắt triều hàn lưu bên trong. Đại ca! ngươi cái này quá mạo hiểm, nếu là không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, vậy làm sao bây giờ? Không phải có ngươi tại sao lưng túm lấy ta sao? Trương Tiểu Kiếm lơ đếm, ta không có ngốc như vậy. Ta tới gần cũng là trước một bước đến gần, xác nhận địa dương đan có phải hay không thật sự có thể chống lại hắt triều hàn lưu uy lực. Nếu quả thật có thể dùng, ta mới thật tiến vào. Như là không được, kia ta liền tại hàn lưu bên cạnh tu luyện. Ngươi liền tại phía sau nhìn chằm chằm, có cái tình huống lập tức đem ta kéo ra đến liền tốt. Vương bảo bảo thở dài một hơi. Nguyên lai trương tiểu kiếm là trước một bước đến gần, mà không phải muốn trực tiếp nhảy vào đi. Cái này dạng có hắn tại đằng sau kéo, kia đích xác là tính nguy hiểm giảm mạnh. Đại ca, ta có không có đem sư phụ hoặc là sư thúc kêu lên đến, cái này dạng càng bảo hiểm. Vương bảo bảo miệng giật giật, lại nhịn không được nói. Trương tiểu kiếm trợn trắng mắt, không cần, liền tu luyện một lần mà thôi Ngươi yên tâm. Trong lòng ta nằm chắc, có cái nguy hiểm ta lập tức liền chạy. Vậy được rồi. Vương Bảo bảo mặt vẫn là lộ ra có chút khẩn trương bất an. Đại ca có thể là sư thúc môn sinh đắc ý, Nam Hải Đại học hiện nay danh tiếng đang thịnh tân sinh, thiên tài nhân vật. Nhân vật như vậy như là tại cái này bên trong không cẩn thận xảy ra bất chắc. Vương Bảo bảo cảm giác liền xem như có ra ra mãi mãi hộ lấy hắn, hắn nghĩ hắn hội bị sư thúc dùng ánh mắt tươi sống chứng chết. Rất nhanh. Dung Bắc cực tuyết bạo hùng da lông chế tắc mà thành dây thường liền chế tắc tốt. Cái này da lông có thể là ngũ phẩm, Trương tiểu kiếm thử một cái, 10 phần cứng cỏi. Mà lại ném tới phía dưới băng lánh nước biển bên trong, lại vẫn tự mang chống nước công năng, phòng kết băng công năng. Phản phất bốn phía lạnh lẽo đối hắn mất đi hiệu quả, hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào. Cũng thế, Hắc triều hàn lưu trung phẩm phải có thể thử nghiệm tiến vào, cái này da lông có tới ngũ phẩm, cho nên tự nhiên không bị ảnh hưởng. Trương Tiểu Kiếm lại đổ ra một khỏa địa dương đan đan xuống, lập tức cảm giác có một đạo hỏa tuyến thuận lấy hết hầu một mực trôi đến bụng bên trong, sau đó chạy về toàn thân. Toàn thân ấm áp dễ chịu, lạ như bụng bên trong an trí một cái hỏa lô, toàn thân thoải mái, mà lại cái này một cô ấm áp độ lượng có lực liên tục không đoạn. Tiểu Kiếm không do dự nữa, liền nhảy vào phía dưới trong nước biển, bơi tới khoảng cách hất chiều Hàn Lưu 200m, vừa mới tu luyện địa phương. Tại cái này bên trong, nguyên bản băng lãnh nước biển tại cái này địa dương đan hiệu quả hạng lại là chút nào hiệu quả đều không có tiểu kiếm chỉ cảm thấy nước biển hơi lạnh mà thôi giống là mùa hè tẩy nước lạnh tắm một khối đại khái một mét khối băng nổi thổi qua đến trương tiểu kiếm nội tâm khẽ động đem tay phải để lên lập tức băng nổi vang lên xèo xèo bàn tay phải chạm đến chỗ trong chớp mắt liền bị hòa tan ra một cái đại thủ ấn trương tiểu kiếm đại hỉ không hổ là địa dương đan cái này hiệu quả nhanh bức. trương tiểu kiếm không lãng phí thời gian nữa thừa dịp địa dương đan dược lực tiếp tục đi tới Một điểm tiếp tục hướng phía trước. Xâm nhập 100 mét về sau, Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc cảm giác được một cô lạnh lẽo, Giống như thể nội hỏa lô nhận hàn phong diễn tấu đồng dạng, kia một cô ấm áp bị chậm rãi bước lui. Còn tại trong phạm vi chịu được. Trương Tiểu Kiếm tỉ mỉ cảm thụ một lần, gặp thân thể còn có thể tiếp nhận được, thế là liền tiếp tục hướng hắc triều hàn lưu xâm nhập. 100 mét. 80 mét. 50 mét. 30 mét. 10 m. 5 mét. 1 mét. Cái này sau cùng 100 mét. Trương Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy lạnh lẽo, độ sát thực chọn vẹn trí ít gia tăng gấp mấy lần. Thân thể bên trong kia một tia ấm áp, như là vốn là hỏa lô, kia này lúc biến thành tiểu hỏa miêu. Chư lông ngực chỗ còn có một tia ấm áp, tứ chi đều là đã là băng lãnh đông cứng, chậm rãi kết lên băng xương. Nhưng là làm Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc bơi tới Hát triều Hàn Lưu trước mặt thời điểm, hắn triệt để kinh. Cái này, cái này Hát triều Hàn Lưu chỉ sợ là một đầu linh lực dòng sông a, thiên a, cái này linh lực nồng độ. Quá kinh người. Trưng 221, nghèo khó khiến cho ta không sợ hãi, nghèo khó khiến cho ta không gì làm không được. Càng đến gần hắt triều hàn lưu trụ cột, bốn phía nổi lơ lửng băng sơn liền càng nhiều. Đến đằng sau, băng sơn càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, trực tiếp liên tiếp thành một mảng lớn bạch sắc băng xuyên. Mà lúc này, trưng tiểu kiếm chính là đi tại cái này băng xuyên phía trên, trước một bước chậm rãi đến gần hắt triều hàn lưu. Vương Bảo Bảo đứng tại tiểu kiếm đằng sau 100 mét địa phương, Vương Bảo Bảo còn nghĩ đứng càng xa. Có thể mười mấy đầu bắc cực tuyết bạo hùng ra lông nối liền cùng một chỗ liền này cái này chiều dài. Này lúc xem xét trương tiểu kiếm đều chạy tới hắc chiều hàn lưu một bên bờ vương bảo bảo gấp một trái tim đều muốn ngại ra. Ca, ca ngươi không nên nghĩ không ra A. Vương bảo bảo tại đằng sau hô lớn. Trương tiểu kiếm im lặng trợn trắng mắt, cái này vương bảo bảo rõ ràng thoạt nhìn cao to, thể tráng như hùng, có vẻ giống như so hắn còn muốn sợ chết. Bất quá này lúc cái này bên trong nhiệt độ không khí thật rất thấp. Nước đóng thành băng giá lạnh vô cùng. Thể nội địa dương đan cuộn cuộn không ngừng hiện ra từng đạo ấm áp, cung hướng tứ chi bách hải của hắn, nhưng là chút nào tác dụng đều không có. Những này ấm áp vừa chạy ra đến, lập tức liền bị bốn phía lạnh lẽo mang đi. Cũng chỉ có ngực còn miễn cưỡng mang lấy một tia ấm áp, nhưng mà cái này một điểm ấm áp cũng là như gió nến tàn đèn đồng dạng, phảng phất một giây sau liền muốn dập tắt. Nhưng mà này lúc trương tiểu kiếm đã vô không để ý tới những này, bởi vì hắn chấn kinh nhìn lên trước mặt sơn dòng sông màu đen. Một đôi mắt trừng to đại, nồng đậm, cực kỳ nồng đậm linh lực. Trước mặt dòng sông đen như mực, giống là mực nước, càng giống là sâu không thấy đáy vượt sâu màu đen. Đối với phổ thông người đến nói, đứng ở chỗ này liền là như đứng tại địa ngục bên cạnh, để người nhịn không được cảm thấy run rẩy, tê cả da đầu. Trước tiểu kiếm ngắm đen như mực hải lưu một mắt, cũng đồng dạng ngăn không được cảm giác được sợ hãi. Bởi vì cái này trôi nổi ở trên biển dòng sông, thực tại là quá đen. Đen thâm thúy, đen để người sợ hãi. Phảng phất cái này đen như mực dòng sông bên trong, phía dưới dấu lây cái gì đáng sợ quái vật hoặc là không thể miêu tả, không thể biết đồ vật đồng dạng. Nhưng là, liền là cái này thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy khủng bố địa phương, lại là có đại lượng linh lực không ngừng dâng trào mà đi. Cái loại cảm giác này, giống như là cái này hát triều hàn lưu là dùng linh lực hóa lỏng mà thành một dạng. Cái này linh lực nồng độ, cơ hồ liền là phía trước 200 mét xa địa phương 10 lần tả hữu, vô cùng kinh người. Trương Tiểu Kiếm từng chút hô hấp một cái. Liền cảm thấy cả cái lồng ngực đều bị linh lực cho chiếm hết. Đây quả nhiên thật là một cái tu luyện tốt địa phương. Trương Tiểu Kiếm nhẫn nhịn trước mặt sơn đen dòng sông cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, giận dữ hết, nghèo khó khiến cho ta không sợ hãi, nghèo khó khiến cho ta không gì làm không được. Sông lên A, tu luyện một chút tu luyện, sau đó về nhà qua một cái tốt năm. Trương Tiểu Kiếm gầm nhẹ hai tiếng, lập tức trong cảm giác tâm sợ hãi giảm đi bà phần. Sau đó liền khoanh chân tại tại chỗ bên trên, dành giật từng giây tu luyện. Trước tiểu kiếm cái này một lần cũng tính là có điểm minh bạch, vì cái gì cái này bên trong đứng thẳng cảnh giới bài, để hắn nhóm cần phải muốn tu luyện đến trung phẩm mới có thể đến gần. Thứ nhất, là tu luyện tới trung phẩm về sau, đã có mấy phần chống cự cái này hắc chiều hàn lưu năng lực. Thứ hai, hắc chiều hàn lưu thực tại là quá sơn đen, là như vực sâu đồng dạng. Bình thường ngự hải sư đi tới nơi này hoàn toàn liền là hai mắt đen thui, sơn đen hoàn cảnh dễ dàng sinh sôi sợ hãi. Tiểu kiếm vừa mới cũng thử qua không quản là mắt trắng mắt nhìn xuyên tường, vẫn là mắt đỏ thị giác hưởng ngoại, đều là không có biện pháp xuyên thấu cái này đen kịt một màu, không nhìn thấy dưới nước địa phương. mắt tím chân thực chi nhãn, nhìn đến thì cùng hắn mắt trần nhìn đến giống nhau như đúc. ý vị này cái này hắc triều hàn lưu là chân thực tồn tại, cũng không có cái gì hảo giác. mà nếu là tu luyện tới trung phẩm, kia liền là đã mở ra đầu óc, thức tỉnh ra tinh thần lực. có tinh thần lực, tiến vào cái này hắc triều hàn lưu bên trong, hẳn là có thể nhìn đến đồ vật. Mà sợ hãi bắt nguồn từ không biết, nhìn thấy, sợ hãi như vậy cũng liền lớn hơn đại giảm ít. Hậu Phương Xem xét trương tiểu kiếm không có tiếp tục thâm nhập sâu, mạo hiểm tiến vào hắc triều hàn lưu bên trong, vương bảo bảo thở dài một hơi. Mẹ nha, đây quả thực là tại khiêu chiến hắn tim đập. Quả nhiên, hắn vừa rồi tại đằng sau cũng nhìn nhất thanh nhị sở, địa dương đang nghĩ muốn chống cự hắc triều hàn lưu vẫn là rất miễn cưỡng. Trương tiểu kiếm chỉ là đứng tại bờ sông mà thôi. Địa Dương đan dược lực liền bị áp súc chỉ có thể lưu lại tại lồng ngực vị trí. Vương Bảo Bảo suy tư một chút kỳ thực cũng liền hiểu rõ ra. Địa Dương đan dược lực là cố định, nhưng là Hắc Triều Hàn lưu lại là không cố định. Khả năng hôm nay cái này một dòng sông trôi nổi càng nhẹ nhàng, khả năng ngày mai càng chạy xiết. Từ nhẹ nhàng cùng chạy xiết, Hắc Triều Hàn lưu lạnh lẽo độ tự nhiên là hoàn toàn không nhiều, trên lệch mấy cái đẳng cấp. Nay lúc hôm nay Hắc Triều Hàn lưu liền xem như trôi nổi càng chạy xiết. Cho nên địa dương đan dược lực tự nhiên ngăn cản không nổi cái này một mảnh lạnh lẽo. Nghĩ tới đây, vương bảo bảo lại là một lần càng căng thẳng hơn, một khỏa tâm đều nhịn không được treo lên. Nhẹ nhàng tự nhiên là muốn so chạy xiết muốn tốt. Bởi vì điều này đại biểu, hát triều trở xuống nếu là đống nhiên vọt tới một cái sóng lớn, kia rất có khả năng liền đem cả ngồi ngay ngắn ở một bên bờ trường tiểu kiếm cuốn bảo. Cho nên vương bảo bảo này lúc vô cùng khẩn trương nhìn chầm chầm hát triều hàn lưu thượng du phòng tuyến để phòng lấy lúc nào cũng có thể tăng vọt dòng sông. Mặt khác một bên, trương tiểu kiếm dị trạng, có thể nói là hấp dẫn lấy tất cả mọi người lực chú ý. lãnh ngạn quân, chân hương, giản trí học đều là rối rít nhìn sang, chấn kinh mà kinh ngạc nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm. trương tiểu kiếm thế nào chạy đi nơi đâu rồi? lãnh ngạn quân kinh hải nói, hắn liền không sợ trở xuống bị cuốn tiến hải lưu bên trong sao? đây chính là hất triều hải lưu, mà không phải cái gì phổ thông hải lưu. dựa vào hắn tu vi, đi vào nhất định phải chết. Chân Hương cũng đồng dạng chau mày, lo lắng nói, cái này vô sỉ ra hỏa cũng quá làm loạn. Giản Chí Học cũng chừng to mắt, chân kinh lẩm bẩm nói, khoảng cách hất triều Hàn Lưu gần như vậy, cái này ra hỏa liền không sợ Đông Hư tiểu cắt cắt sao? Lãnh Ngạn Quân cùng Chân Hương đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt sâu kín nhìn chằm chằm Giản Chí Học. Lãnh Ngạn Quân càng là trực tiếp một cước liền đạp tới, đem Giản Chí Học đánh bay lên. Bạo hùng nói, ngươi không thấy cái này bên trong có nữ sinh sao? Ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý hình tượng? Giản trí học chó bắt phân quẳng xuống đất, sau đó ăn đau từ dưới đất bò dậy, xoa hông kêu hoan nói, ta, ta cũng không phải cố ý. Không phải cố ý mới càng ghê thởm. Chân hương cũng đồng dạng nhịn không được một cước bay lên, giản trí học kêu thảm một đầu nện vào băng xuyên bên trên. Bốn phía tu luyện người cũng không ít. nay lúc từng cái đều là chấn kinh nhìn về phía Trương tiểu kiếm phương hướng, nghị luận âm ý. Tiểu tử kia linh lực ba động mới tam phẩm sơ kỳ, hắn làm sao dám ngồi ở chỗ đó. Không biết do A. Ta mới vừa nhìn một cái cũng là sướng sốt, còn xem là bị hoa mắt. Tiểu tử này là người nào? Lá gan cũng quá mập. Người không biết rõ. Hắn là cái này danh tiếng nóng bỏng nhất tân sinh, gọi là trương tiểu kiếm. Ta cái này trận một mực tại tu luyện, không có thế nào chú ý tình huống ngoại giới. Băng xuyên bên trên, mấy tên thân xuyên Nam Hải Đại học giáo sư Trang Phục Đạo sư cũng chậm rãi xuất hiện, gặp mặt cùng một chỗ. Hắn nhóm là trường học chuyên môn an bài tại cái này bên trong, để phòng học sinh nhóm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái này xú tiểu tử, không nghĩ tới bình thường miệng lưỡi chân trù, kết quả tu luyện vậy mà liều mạng như vậy. Đúng vậy a, ta cũng đối hắn cải biến nhìn Pháp. Không tệ, năm nay lần này tân sinh chất lượng rất cao, lãnh ngạn quân, chân hương, vương bảo bảo, trương tiểu kiếm. Khương Hạc Niên thu một đồ đệ tốt ta. Ừm. Kinh lịch đệ nhất trường thành dưới nước hai nạn, hiện nay chúng ta Nam Hải Đại học quá hư nhược, cần thiết những này tân sinh nhanh điểm trưởng thành, mới có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu. Đúng vậy a. Nam Hải Đại học hơn 100 năm danh vọng cùng vinh dự, không thể gãy tại trong tay của chúng ta. Giám sát chặt chẽ một điểm tiểu tử này, không muốn ra sự tình, nếu không Khương Hạc Niên giúp không chúng ta. Dẫn đến đệ nhất trường thành dưới nước bị công hám nội gian, còn không tìm được sao. Không có, nghe nói đế đô đốc sát đội đến nay vẫn là không có tìm được bất kỳ manh mối, đau đầu à. Cái này đều không sai biệt lắm cha nửa năm, còn không có tra được kết quả. Đúng vậy à. Trương Tiểu Kiếm không để ý đến người chung quanh thanh âm nhắm mắt lại điên cuồng tu luyện. Đệ thất trọng tối nụ, 1%, 2%, 3%. Trương tiểu kiếm cuồng hỉ vô cùng. Nhanh, cái này rèn luyện tốc độ thực tại quá nhanh. Cái này bên trong linh lực là phía trước 200 mét thời điểm 10 lần. Bốn phía lạnh lẽo độ cũng đồng dạng là phía trước 200 mét gấp mấy lần. Mặc dù đệ thất trọng tối nụ muốn so đệ lục trọng cũng đồng dạng khó rất nhiều, nhưng mà lúc này ở cái này bên trong Đệ Thất trọng thối nhục tốc độ quả thực liền cùng lên ngồi hỏa tiễn đồng dạng, vụ vụ thẳng lên nhảy lên, nhanh không được. Chỉ là ngắn ngủi một giờ, đệ Thất trọng thối nhục tốc độ tu luyện vậy mà liền đạt đến 10%. Cái tốc độ này quả thực để Tiểu Kiếm vui vẻ không khép lại được miệng. Chỉ bất quá, làm Trương Tiểu Kiếm tu luyện 2 giờ về sau, đột nhiên, hắn liền cảm giác chính mình cả cái người như là khí cầu một dạng đằng không mà lên, bỗng nhiên bay lên. Trương Tiểu Kiếm còn không có mở mắt ra ra, Liền nghe đến vương bảo bảo kinh hoàng hét lớn, "Thủy triều đến, thủy triều đến, đến rồi." Quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa mở mắt, lập tức liền nhìn đến thượng du cách đó không xa, một đạo có tới 10 mét mấy cao hắc sắc thủy triều phô thiên cái địa đập thẳng mà đến. Hải lưu hai bên bạch sắc băng xuyên bị cái vô này, toàn bộ huynh long vỡ nát, sau đó bị cuồng bạo hải lưu nhanh chóng cuốn đi. Tất cả khoảng cách hắc triều hàn lưu không xa học sinh nhóm, toàn bộ kinh hãi lần lượt lùi lại, sợ hãi bị cái này thủy triều lăn đến. Cái này đồ vật nếu như bị vô một cái, còn có mệnh. Trương Tiểu Kiếm vừa rơi xuống đất, cũng là điên cuồng về sau chạy. Cái này đột nhiên bạo động hắc triều Hàn Lưu, một lần liền để hắc sắc mặt sông mở rộng 100 mét. Bất quá nhất làm cho Trương Tiểu Kiếm nhất cả chứng là, cái này hắc triều Hàn Lưu một phát điên, liền vô cùng vô tận. Chúng chúng điệp điệp hắc sắc thủy triều quần quần không ngừng từ thượng du chụp đánh mà đến, không biết rõ muốn cái gì thời điểm mới ngừng. Trương Tiểu Kiếm có điểm im lặng, chỉ có thể để Vương Bảo bảo trước tu luyện. Hắn cũng đồng dạng tiếp tục bơi tới một cái khoảng cách an toàn tiếp tục tu luyện, chỉ là thử qua phía trước làm hỏa tiện thối nhục tốc độ, trương tiểu kiếm chỉ cảm thấy tốc độ này chậm như ốc sen, khó dùng chịu được. trương tiểu kiếm cái này một chờ, liền trọn vẹn chờ 4 giờ. Gặp một lần hát triều hàn lưu lại từ từ bình ổn lại, liền túm lấy vương bảo bảo điền cuồng sông đi lên, cái kia bộ dáng phảng phất như là đói khát sắc lang trông thấy mỹ nữ đồng dạng. Chương 222, lão Thiên Gia, ta chính là người tôn tử. Bà Cảng. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng vọt tới hắt chiều hàn lưu một bên bờ, như đói như khát nhanh chóng ngồi xuống, toàn lực rèn luyện chính mình để thất trọng cương thiết cơ bắp. Đáng tiếc thiên công không tốt. Trương Tiểu Kiếm cái này một lần chỉ tu luyện một giờ, sau đó liền lần nữa lại bị vương bảo bảo túng đi. Lại tiếp tục chờ đợi ba giờ, Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa như hổ giống như lang vọt tới một bên bờ. Lần này vận khí tốt một điểm, tu luyện hai giờ, sau đó lại lại lần nữa bị vương bảo bảo túng bay. Như này ba lần bốn lượ Trương Tiểu Kiếm ngoan tính lại là bị kích phát. Lão tử ta liền không tin. Lão tử ta hết lần này tới lần khác liền muốn vào hôm nay rèn luyện đến để bắt trọng cương thiết cơ bắp. Trương Tiểu Kiếm giống giận, gầm thét, nội tâm kìm nén một đoàn hỏa. Hôm nay hắn không đem cái này để thất trọng cương thiết cơ bắp rèn luyện thành công. Hắn liền không đi. Lão thiên gia ta nói cho ngươi, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngược lại một giờ liền có thể rèn luyện 10%, hắn liền không tin Lão thiên gia liền cái này 10 giờ thời gian cũng không cho hắn. Phảng phất là thượng thiên cảm nhận được tiểu kiếm tiếng lòng, chiếu cố hắn, thế là thời gian kế tiếp, toàn bộ đều là Hắc Triều Hàn Lưu bạo động thời gian. Vây quanh, vây quanh. Hắc Triều Hàn Lưu một mực bạo động nửa đêm 12 giờ, ý nguyên còn không ngừng lại bình ổn lại. Trương tiểu kiếm nội tâm một đoàn hỏa, tươi sống bị dội tắt. Trương tiểu kiếm sắc mặt xanh lét, không dám lại kêu gào, lão thiên gia, lão thiên gia ngươi xin thương xót ta. Ta chính là ngươi tôn tử, ta thật không dám cùng ngươi đối địch. Ngươi từng chút an tĩnh một chút. Để ta tu luyện một lần có thể hay không, ta cũng chỉ muốn 10 giờ." Lao Thiên gia một mực đợi đến sáng ngày thứ hai mới nghe được Tiểu Kiếm tiếng lòng, để Hắc Triều Hàn Lưu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trương Tiểu Kiếm trong mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa nhìn thấy Hắc Triều Hàn Lưu an tĩnh lại, lập tức liền đánh thức còn tại hô hô ngủ say vương bà bảo, cho chính mình cột lên Tuyết Bạo hùng dây thừng, kéo lê chính mình đi lên tu luyện. Cái này một ngày trương Tiểu Kiếm vận khí 10 phần không tệ, chọn vẹn tu luyện 6 giờ, đem đệ thất trọng thiết nhục rèn luyện thành công. Hắc triều Hàn Lưu đều không có bạo phát. Trương Tiểu Kiếm trở về cùng Vương Bảo Bảo ăn một chút đồ vật, nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị tiếp tục rèn luyện đệ bắt trọng thiết đủ. Nhờ Vương Bảo Bảo phúc, giữa trưa hắn không cần gặm cứng rắn lương khô, ăn một bữa ấm áp. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt thao thức nhìn lấy Vương Bảo Bảo từ chữ vật vỏ sò thừa khê bối bên trong lấy ra một cái nồi lớn, một chút nồi chén gáo buồn, một chút phối liệu, còn có một khối tươi mới, còn tại chảy xuống huyết mới mẹ yêu thịt. Cái này là chữ vật vỏ sò chỗ thần kỳ bên trong thời không phẳng phất dừng lại đồ vật bỏ vào phía trước là cái dạng gì lấy ra cũng sẽ là cái gì dạng bất quá chỉ có thể cất giữ từ vật vật sống không thể đi vào trương tiểu kiếm lần thứ nhất nhìn thấy chữ vật vỏ sò là tại chân hương trong tay đáng tiếc cái này nữ nhân không cho hắn nhìn cho nên hắn cũng chỉ có thể đơn giản nhìn đến một cái ngoại hình đằng sau mới tại hương hạc niên trong tay nhìn đến chân chính vật thật nắm trong tay đáng tiếc hương hạc niên cũng không coi cho hắn lý do rất đơn giản trương tiểu kiếm thực lực bây giờ quá thấp chữ vật vỏ sò so liền như hắn phía trước cho tiểu kiếm ngũ phẩm lục phẩm phòng giáp đồng dạng sức hấp dẫn quá cao thất phu vô tội hoài bích có tội thực tại là quá dễ dàng làm cho người phạm tội tiểu kiếm thực lực bây giờ không phù hợp với bên trên cho hắn chỉ làm cho hắn dẫn tới tai họa mà lại khương hạc niên tôn trọng một phần cày cấy một phần thu hoạch nâng trước cho trương tiểu kiếm quá nhiều đồ vật không phải chuyện tốt đến mức vương bảo bảo cùng chân hương trương tiểu kiếm nghe khương hạc niên nói qua Hai người bọn họ thân sau vẫn luôn có gia tộc người trong bóng tối bảo hộ, cho nên đồng dạng không có việc gì. Vương bảo bảo, ngươi cái này một mai chữ vật vỏ sò lớn bao nhiêu. Trương Tiểu Kiếm Hiếu Kỳ nói, trên lớp học có dạy, chữ vật vỏ sò dựa theo dung lượng lớn nhỏ, từ thấp đến cao, phân vị thừa khê bối, che sông bối, chứa hồ bối. Nghe nói hướng lên còn có đẳng cấp cao hơn chữ vật vỏ sò, chỉ bất quá viêm quốc nhân tộc cái này một bên còn không người gặp qua, cho nên còn không rõ ràng lắm. Đại khái một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Vương Bảo Bảo nghĩ nghĩ nói ra. Hoa, lớn như vậy. Trương tiểu kiếm kinh. Tiêu chuẩn 11 sân bóng kích thước là 68m105m, diện tích là 7140 m vuông, trong này có thể dùng sắp xếp đồ vật cũng quá nhiều. Như là cho hắn lời nói, hắn đều có thể trang rất nhiều rất nhiều con yêu thú. Đúng vậy à, thừa khê thừa khê, liền là nói cái này nhất mai bối sát đại khái có thể dùng chịu tải một dòng suối nhỏ dung lượng lớn nhỏ. Mẹ ta nhìn ta một mực lưng có nồi lớn có điểm khổ cực, cho nên liền cho cái này nhất mai bối sát cho ta. Vương Bảo Bảo nói ra, ta cũng rất khổ cực, có thể hay không cũng để A Di cho ta một mai chữa vật vỏ sò. Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra miệng, bởi vì hắn cảm giác hắn cái này hoàn toàn liền là đang nghĩ thi ăn, ăn uống no đủ, trương tiểu kiếm lại lần nữa bắt đầu tu luyện, đệ thất trọng thiết nhục rèn luyện hoàn thành về sau, trương tiểu kiếm đứng tại hắc triều hàn lưu một bên bờ từng chút có một chút năng lực chống cự phục dụng địa dương đan, trừ lồng ngực, tứ chi cũng bắt đầu có một đạo ấm áp. Không lại giống phía trước một dạng một bên tu luyện một bên run rẩy, cái mũi mang theo hai đầu lóe sáng lóe sáng băng lăng, thoạt nhìn giống là một cái tuyết người đồng dạng. Rèn luyện đến đệ bắt trọng thiết lục, hệ thống rèn luyện trọn vẹn cần thiết 800 vạn quy tệ, cũng chính là 800 vạn công huấn điểm. Đắt giá như vậy giá cả, trừ Vương Bảo bảo cái này loại đỉnh cấp phú nhị đại, người bình thường là thật tu luyện không nổi. Đồng dạng đến đệ bắt trọng thiết lục, Trương Tiểu Kiếm cũng khắc sâu cảm giác hệ thống rèn luyện tốc độ trở nên chậm xuống dưới. Đệ thất trọng thiết nhục rèn luyện tốc độ là 1 giờ 10%, nhưng đồng dạng dưới vị trí, đệ bắt trọng thiết nhục rèn luyện tốc độ là 1 giờ 2%. Tốc độ này trọn vẹn giảm xuống 5 lần. Cái này thật sự là để Trương Tiểu Kiếm có chút khó chịu. Bất quá được rồi, cái tốc độ này đối với những người khác đến nói vẫn là đã nhanh vô cùng. Thế là mấy ngày kế tiếp, Trương Tiểu Kiếm cũng phía trước ngày thứ nhất đồng dạng, điên cuồng ngồi tại kia tối như mực. Lệnh người nhìn chi hồi hộp dòng sông một bên điên cuồng tu luyện. Trương Tiểu Kiếm vì không để cho mình nhiều nghĩ, cho nên là đưa lưng về phía hắc triều hàn lưu, không để kia hắc sắc mặt sông quấy nhiều đến hắn tu luyện. Liên nay dạng, Trương Tiểu Kiếm liên tiếp giành giật từng giây tu luyện, cùng liên tiếp bị vương bảo bảo lôi trở lại đồ bên trong, Trương Tiểu Kiếm để bắt trọng thiết nục tiến, nhanh chóng thăng cấp. đảo mắt ở giữa, 7 ngày thời gian trôi qua. 98%, 99%, 100%. Tiểu Kiếm thành công đem đệ bắt trọng thiết nhục rèn luyện thành công, tiến vào đệ cửu trọng. Mấy ngày nay hắc triều Hàn Lưu thực tại là bạo động có chút lợi hại, dẫn đến Tiểu Kiếm nhiều hoa một chút thời gian. Tiến vào đệ cửu trọng, Trương Tiểu Kiếm kích phát chính mình thiết nhục về sau, thân bên trên cơ bắp lập tức lại lần nữa càng thêm bành trướng. Một khối lại một khối cường kiện cơ bắp là như lao thụ bản căn, trên người mình từng cái từng cụ. Trương Tiểu Kiếm có một loại mãnh liệt chi giác, hiện tại hắn chỉ là trên nhục thể lực lượng chỉ sợ đều đã cùng hắn linh kỹ pháo quyền tương đương. bất quá bộ dáng này thực tại là có điểm xấu a. trương tiểu kiếm nhìn lấy băng xuyên hình chiếu có điểm xấu hổ. cơ bắp bành trướng nhưng mà xương cốt không có tăng trưởng dẫn đến thoạt nhìn giống là một cái thể hình có điểm cồng kềnh cơ bắp trách. Đệ bắt trọng tiết nhục rèn luyện thành công, nay lúc trương tiểu kiếm một kích phát kia thân thể liền cùng những kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng cơ bắp bầy đều mười phần khoa trương hút người nhãn cầu chỉ bất quá khỏe đẹp cân đối tiên sinh cơ bắp đều dựa vào cơ bắp đuổi phấn lên đến cũng không phải thật sự là khổng vũ hữu lực mà tiểu kiếm không phải hắn cơ bắp là thật cơ bắp cứng như cương thiết cựu trọng đồng bì tu luyện thành công chứ tiểu kiếm có thể nhục thân ngăn súng ngắn viên đạn hiện nay bắt trọng thiết nhục làm đồng dạng súng trường súng tiểu liên cũng hoàn toàn không có vấn đề xấu liền xấu điểm lực lượng tương đối trọng yếu hơn nữa còn tốt bình thường có thể dùng thu lại không cần một mực mang lấy những này đáng sợ cơ bắp thành công rèn luyện đến đệ bắt trọng thiết nhục trương tiểu kiếm gặp phải xuống một cái nan quan lại tới này lúc hắn đứng tại hắc triều hàn lưu một bên bờ hệ thống rèn luyện một giờ rèn luyện tốc độ quả nhiên lại lần nữa giảm xuống chỉ còn lại 5 phần ngàn cái tốc độ này thực tại là quá chậm không biết rõ muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào thế là trương tiểu kiếm biết rõ nàng được thử nghiệm tiến vào hắc triều hàn lưu bên trong nếu không đệ cửu trọng thiết nhục rèn luyện thực tại là quá chậm quá chậm hiện nay thời gian đã đi tới ngày tám tháng một Khoảng cách qua năm chỉ còn lại một cái tháng. Tấn cấp đến tam phẩm võ giả, sau đó hài lòng qua một cái tốt năm. Trương 223, ta nghĩ lại đi thăm viếng một lần hải đường a di nhi tử 4.000 chữ. Gen luyện đến đệ bắt trọng thiết nụ, Trương Tiểu Kiếm đứng tại hát triều Hàn Lưu một bên bờ, mặc dù cũng đồng dạng cảm giác lạnh lẽo Nhưng là cái này loại lạnh đã không phải là không thể thừa nhận cái chủng loại kia. Lại ăn xuống địa dương đan căng ra linh kỹ thất thải giáp trụ Trương Tiểu Kiếm cảm giác chính mình hẳn là có thể dùng tại hắt chiều hàn lưu bên trong trèo chống trong một giây lát. Dựa theo hắt chiều hàn lưu kia linh lực kinh khủng, hẳn là có thể giúp hắn rèn luyện thành công đệ cửu trọng thiết đủ, tiến vào tam phẩm võ giả. Đương nhiên, Trương Tiểu Kiếm cũng không ngốc, hắn cũng cũng rất tiếc mệnh. Hắn trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sau đó lại ngồi xuống, chấm dãi, một điểm đem ngón trỏ tay phải luồn vào đến phía dưới đen xì, phảng phất vượt sâu hắt chiều hàn lưu bên trong Cái này ngón trỏ một và chậm rãi lưu động hát sát hải lưu tiếp xúc, lập tức, tê tê tê. Trương tiểu kiếm liên tục ngược lại rút ba khẩu hơi lạnh, toàn thân run run. Lạnh. Lạnh quá. Mà lại hát chiều hàn lưu cùng ngoại vi chịu ảnh hưởng lạnh lẽo bất động, Nó lạnh lẽo, phản phất là trực tiếp đông cứng trương tiểu kiếm tinh thần bên trên, linh hồn bên trong kia một loại. Trực tiếp liền đột phá hắn đồng bì cùng thiết nụ, tác dụng tại thân thể của hắn sâu chỗ. kia một giây lát ở giữa. Trương Tiểu Kiếm cảm giác chính mình trực tiếp cùng ngón trỏ tay phải mất đi liên hệ, phảng phất đông không có một dạng. Linh khí thất thải giáp trụ chỉ trèo chống 2 giây, liền hóa thành phá toái linh lực tiêu tán trong không khí. Bất quá liền tại Trương Tiểu Kiếm cảm thấy mình ngón trỏ muốn không có sát na, một dòng nước cấm chậm rãi từ lồng ngực hướng chạy ngón trỏ tay phải, để hắn một lần nữa cảm giác hắn ngón trỏ. Cái này lập tức để Trương Tiểu Kiếm đại hỉ. Đi đến thông. Hắn biện pháp này đi đến thông. Gien luyện đến để bắt trọng thiết nhục về sau lại thêm địa dương đan, hắn thân thể có thể miễn cưỡng ngăn cản được Hắc Triều Hàn lưu xâm nhập. Tiểu Kiếm không có đưa ngón trỏ ra, mà là một bên tiếp tục cảm thụ được ngón trỏ tay phải biến hóa, một bên yên lặng tính toán thời gian. Ngón trỏ tay phải nhiệt lượng tại nhanh chóng bị mang đi, còn tốt có địa dương quần quần không ngừng cung ứng, nếu không thật chỉ sợ trực tiếp hóa thành băng điều. Đồng dạng tại cái này Hắc Triều Hàn lưu đóng băng hạ, địa dương đan dược lực tại một điểm tăng tốc bị tiêu hao hết. Rất nhanh, Tiểu Kiếm liền tính toán ra thời gian Hắn ngón trỏ tay phải tại hắc chiều hàn lưu bên trong trèo chống 60 phút. Trương Tiểu Kiếm nhíu mày nói thực ra cái này thời gian cũng không dài, bởi vì hắn này đồng hồ tính toán là tay phải hắn ngón trỏ tại hắc chiều hàn lưu bên trong trèo chống thời gian. Một cái ngón trỏ đi vào cùng toàn bộ thân thể đi vào trèo chống thời gian tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Một cái ngón trỏ có thể chống đỡ 60 phút, toàn bộ thân thể đi vào phòng trường chỉ có thể trèo chống 1 phần 6, 10 phút ta. Đây là một cái tương đối bảo thủ phòng trường. 10 phút thời gian, nói thực lời nói, cái này thời gian thật có chút ngắn. Bất quá, Trương Tiểu Kiếm vẫn là quyết định đi vào thử một chút. Bởi vì, hắc triều hàn lưu linh lực bên trong, thực tại là quá nồng nặng. Hắn chỉ là đứng tại một bên bờ, đã có thể cảm nhận được mặt sông bên trên kia linh lực kinh người ba động, phảng phất hắn đối mặt không phải một đầu linh lực dòng sông, mà là nguyên một phiến linh lực đại hải. Nếu như hắn có thể đủ tiến vào bên trong tu luyện, dù là chỉ có thể kiên trì 10 phút, Trương Tiểu Kiếm đều cảm giác chính mình đệ cựu trọng thiết nhục có thể nhanh chóng rèn luyện hoàn tất. Cái này có thể cho hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, hắn có giá trị thử một lần. Bảo đệ, cái này một lần lại muốn làm phiền ngươi, ta quyết định đi xuống Hắc Triều Hàn Lưu bên trong tu luyện, nếu không ta cái này cựu trọng thối nhục tốc độ thực tại là quá chậm, quả thực chậm như ốc sen. Một khối to lớn băng xuyên bên trên, Trương Tiểu Kiếm không ngừng lắc đầu thở dài, giọng thành khẩn nói với Vương Bảo Bảo. Cái này một lần càng thêm cần thiết Vương Bảo Bảo hỗ trợ. Một ngày hắn thật tại hắc triều hàn lưu bên trong trèo trống không lâu, vương bảo bảo mau chóng đem hắn kéo ra đến, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng hắc triều hàn lưu hòa làm một thể. Chỉ là, trương tiểu kiếm lời nói nói câu nói thành khẩn, sắc mặt trình trọng. Nhưng nghe đến một câu nói kia vương bảo bảo, lấy ngạn quân, giản trí học mấy người, lại là cảm giác gặp quỷ mở dạng. Ngươi trương tiểu kiếm tu luyện còn chậm. Chấm ngươi mội a Tỉ mỉ tính toán. Hắn nhóm đều là cùng trương tiểu kiếm cùng nhau đến hắc triều hàn lưu cái này bên trong tu luyện, tu luyện một tháng nhiều mấy ngày, cụ thể là 38 ngày. Trương tiểu kiếm liền đem nhị phẩm võ giả thối nhũ từ đệ tứ trọng một mực thuận lợi vô cùng rèn luyện đến đệ cửu trọng. Ngươi muội a, cái này rèn luyện tốc độ quả thực không gì sánh kịp, giống như hỏa tiễn. Bốn người như là không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản liền vô pháp tin tưởng trương tiểu kiếm vậy mà thật làm đến. Cho nên này lúc hắn nhóm nghe đến trương tiểu kiếm còn không vừa lòng còn muốn đem đệ cửu trọng thiết nhục rèn luyện hoàn tất, bốn người quả thực giống là ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu, liền không nên cùng Trương Tiểu Kiếm cùng nhau tới đây tu luyện, cái này mỗi ngày nhận đả kích. Hắn nhóm cũng hoài nghi chính mình là phế vật. Bất quá một mặt khác, lấy ngạn quân, chân hương mấy cái người cũng thật là đối Tiểu Kiếm nổi mới. Cái này gia hỏa vô sỉ lên đến là thật vô sỉ, nhưng là cái này tu luyện, là thật liều mạng. Cảm giác mệnh đều không cần. Hắn trước một bước đến gần hắc triều lưu Chịu đựng lấy lạnh lẽo, vừa mắng mắng liệt đấy, một bên điên cuồng tu luyện, những này hắn nhóm đều nhìn tại mắt bên trong. Hôm nay, Trương Tiểu Kiếm lại vẫn chuẩn bị trực tiếp nhảy vào hát triều hàn lưu bên trong tu luyện, cái này một cố dung khí cùng khí phách, thực tại là để người không khỏi cảm thấy nội tâm khâm phủ. Giản trí học nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Kiếm, van cầu ngươi làm một cái người đi. Một tháng thời gian, nhị phẩm võ giả thối nục liền từ đệ tứ trọng đề thăng tới đệ bắt trọng, ngươi bây giờ còn nghĩ thế nào? Có thể hay không cho ta cái này phàm phu tục tử một điểm mặt mũi, chúng ta về sau vẫn là hảo bằng hữu. Trương tiểu kiếm tuyệt đối cự tuyệt, không cho. Ngươi cũng nói, ngươi là tầm thường, ta là thiên tài, kia ta đương nhiên phải cùng các ngươi kéo dài khoảng cách, nếu không thế nào làm nổi bật lên ta tồn tại. Giản trí học vẻ mặt im lặng, tiểu kiếm cái này vương bắt đảng nói chuyện là thật muốn ăn đòn. Vương bảo bảo gặp trương tiểu kiếm vẻ mặt kiên nghị, cũng chỉ có thể thở dài nói, đại ca, tốt à, vậy chúng ta liền thử một lần. Ngươi một ngày không kiên trì nổi, lập tức gọi ta, ta lập tức liền đem ngươi lôi ra ngoài. Ừm. Trương Tiểu Kiếm liên tục gật đầu. Trương Tiểu Kiếm muốn nhảy vào hắc triều hàn lưu bên trong. Lãnh Ngạc Quân, Trần Hương, giản trí học ba người cũng một lúc tu luyện không xuống đi. Cùng nhau cùng sau lưng Vương Bảo Bảo, Hiếu Kỳ muốn biết Trương Tiểu Kiếm tu luyện hiệu quả. Một đám người dẫm lên màu trắng giường bệnh, nhanh chóng đi đến một bên bờ. Vì dự phòng ngoài ý muốn, Vương Bảo Bảo cho Trương Tiểu Kiếm dây dưa nữa lượn quanh vài vòng sau đó kéo lê dây thừng chậm rãi lui lại, to con cái này một lần không dám đi xa, liền lưu lại tại một bên bờ 50m xa địa phương. cách đó không xa băng xuyên bên trên cũng đồng dạng nhanh chóng xuất hiện mấy vị bóng người, chính là Nam Hải Đại học mấy vị đạo sư. nay lúc cái này mấy vị đạo sư trên chắn cũng không khỏi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn nhóm cũng đồng dạng là im lặng đến cực điểm. Khương hạc niên cái này vị đệ tử mới thu, mẹ nó là thật thích tìm đường chết. hắn nhóm thực tại là không thể không đến đến gần một điểm. Dùng miệng chờ xuống Trương Tiểu Kiếm thật ra sự tình, hắn nhóm liền xuất thủ cơ hội đều không có. Đến thời điểm, Khương Hạc Niên chỉ sợ là phải đại náo Nam Hải Đại học. hắc triều hàn lưu một bên mở Trương Tiểu Kiếm nhìn phía sau vương bảo bảo các loại người, sau đó lại nhìn một chút trước mặt dòng sông màu đen. Hít một hơi thật sâu, sau đó không do dự nữa, một hơi nhảy vào. Phốc phốc. Nhảy đi xuống một giây lát ở giữa, Trương Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy chính mình giống là trần chuồng lõa một thể nhảy vào một cái hầm băng. Một cỗ vô pháp hình dung băng lãnh, là như tuyết lở một dạng phô thiên cái địa của tới, bao trùm toàn thân của hắn. Toàn bộ thân thể đều điên cuồng run rẩy, giống là run run rẩy đồng dạng. Một cái khác không tốt cảm giác chính là đen, thực tại là quá đen. Giống là nhảy vào một cái tuyệt đối hắc ám trong hang động, con mắt hoàn toàn mất đi tác dụng, đưa tay không thấy năm ngón tay, chống ở trước mắt cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Toàn bộ thế giới sơn đen đến cực điểm, cái này loại cảm giác kém một chút liền muốn để tiểu kiếm trực tiếp nổi điên. Bất quá một mặt khác, liền cùng băng lãnh vô thiên cái điệu mà đến, còn có vô cùng vô tận nguyên lực. phảng phất hắn vừa mới nhảy không phải hắt triều hàn lưu, mà là từ linh lực hội tụ mà thành dòng sông. Mừng như điên ý niệm lập tức gắng gượng đè xuống sợ hãi, Trương Tiểu Kiếm cắn chặt răng, lập tức để hệ thống điên cuồng rèn luyện để cựu trọng thiết đủ. 1%, 2%, 3%. Nhìn lấy cái này tăng vọt thối nhục tốc độ, Trương Tiểu Kiếm một trận vui mừng, hắn khổ không có ăn không. Tuyệt đối hắc ám Để Trương Tiểu Kiếm tinh thần lực tuyệt đối tập trung. Hắn một giây lại một giây đếm lấy, làm nghiệm đến cùng 300 giây thời điểm, đệ cửu trọng thiết nhục đã rèn luyện đến 10%. Cái này rèn luyện tốc độ quả thực so phía trước đệ bát, đệ thất trọng thiết nhục còn muốn nhanh. Kết quả này để tiểu kiếm cùng hỉ vô cùng, quả nhiên tiến vào hắc chiều hàn lưu bên trong tu luyện, cái này tuyển trạch là đúng. Như là không tiến vào, ở bên ngoài tu luyện, cũng không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào. Bất quá cùng lúc đó, Trương Tiểu Kiếm cũng khát sâu cảm giác được. Hai tay hai chân tại dần dần mất đi trí giác. Hắn lập tức minh bạch, cực hạn của hắn đến. Hắn nguyên bản đến còn cho là hắn có thể kiên trì 10 phút, kết quả vậy mà chỉ có 5 phút. Hắc chiều Hàn Lưu chi danh, danh bất hư truyền. Trương Tiểu Kiếm liền giơ tay phải lên nắm chặt thắt lưng dây thử, dùng lực giật giật. Trương Tiểu Kiếm chỉ chờ 2 giây, sau đó hắn toàn bộ thân hình liền giống là một đầu mắc câu cá đồng dạng, từ Hắc chiều Hàn Lưu bên trong bị túm bay ra. Phá vỡ mặt nước, bay về phía giữa không trung sắp rơi xuống một giây lát ở giữa, tiểu kiếm bị một cái độ lượng có lực hai tay tiếp lấy, chính là vương bảo bảo. vương bảo bảo liền đem một mảnh bắc cực tuyết bạo hùng ra lông bao cuốn tại trên người hắn, sau đó lại đồng thời hướng tiểu kiếm miệng bên trong nhét vào một khỏa địa dương đan. chút chút, tạ ơn. nhìn đến vương bảo bảo, trương tiểu kiếm cảm động hé miệng nói chuyện, có thể lại phát hiện một gương mặt cùng miệng đã bị đông lại, căn bản liền nói không nên lời, tiếng nói chỉ có thể phát ra một đạo mơ hồ trầm đục tiếng. Địa Dương Đan cũng đồng dạng tạp tại Đông Thành khối băng miệng bên trong vô pháp đi vào. Trương Tiểu Kiếm có điểm dở khóc dở cười cảm thụ được tự thân tình huống, còn tốt có tuyết bạo hùng ra lông, còn có bụng bên trong Địa Dương Đan dược lực còn có một điểm, hắn thân thể tại chậm rãi ấm lên, toàn thân chi rắc một điểm trở về, miệng cùng trên mặt băng xương cũng một điểm hòa tan, kia một khỏa mới Địa Dương Đan rốt cuộc thuận lợi chạy đến Trương Tiểu Kiếm bụng bên trong, cái này một lần Tiểu Kiếm thân thể ấm áp càng nhanh, mặt từng bước hiện ra một vệt huyết sắc. Nguyên bản bị đông cứng hoàn thành tôn bự thân thể, cũng một điểm khôi phục hành động. Nhìn lấy trương tiểu kiếm cái này thê thảm bộ dáng, lãnh ngạn quân, chân hương cùng giản trí học ba người quả thực là cảm thấy vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Trương tiểu kiếm cái này ra hỏa, vì tu luyện, thật kém một chút liền mệnh đều muốn đáp đi lên. Tại hắc triều hàn lưu bên trong ngốc 5 phút, đệ cửu trọng thiết nhục liền thành công rèn luyện 10%. Cái tốc độ này, quả thực để tiểu kiếm cùng hỉ vô cùng. Bất quá. hắn bị đông cứng. Trương Tiểu Kiếm cười khổ nhìn chính mình thân thể, hắn hiện tại đã lên bờ một giờ, có thể hai tay cùng hai chân y nguyên giống là đóng băng chân gà đồng dạng, vô pháp duỗi thẳng. Cái này rất xấu hổ. Bất quá còn tốt, theo lấy thời gian trôi qua, Trương Tiểu Kiếm thân thể tại một điểm lần nữa khôi phục sức sống cùng nhiệt độ, đóng băng hai tay hai chân cũng một lần nữa mở ra, khôi phục chi giác. Trương Tiểu Kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật tại chăn lông phía trên tu luyện linh lực, chờ thân thể lần nữa khôi phục sau đó lại rèn luyện đệ cửu trọng thân thể, bất chi bất giác, theo lấy hắn tại cái này hất triều hàn lưu khổ tu một tháng nhiều, hắn ngự hải sư tu vi cũng đồng dạng sắp có thể thăng cấp. tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư tiến giai đến tam phẩm trung kỳ cũng không khó. tứ phẩm phía dưới ngự hải sư chủ yếu tu luyện qua đều là góp nhặt linh lực, sau đó đột phá khiếu huyệt. tam phẩm sơ kỳ muốn tiến giai đến tam phẩm trung kỳ, trừ muốn linh lực tụ đủ, còn cần thiết lại mở ra một cái khiếu huyệt bách hội huyệt. Bách hội huyệt vị tại nhân thể đầu bộ, đỉnh đầu chính giữa. Cái này khiếu huyệt vừa mở ra, ngự hải sư mục hiếu, tị khiếu, khẩu khiếu, nhị khiếu hội lại một lần nữa cường hóa, biến đến càng thêm ngại bén. Nay lúc trương tiểu kiếm thể nội linh lực trị đã đạt đến 1.0800 điểm, mà đồng dạng tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư linh lực trị cũng mới 14.000 điểm, trung kỳ là 5.000 điểm. Trương tiểu kiếm cái này linh lực trị, hoàn toàn liền là phổ thông ngự hải sư gấp 2 còn nhiều, 10 phần khoa trương. Tiểu kiếm đã dần dần cảm giác được một cỗ no bụng trệ cảm giác, hắn rất nhanh liền có thể thăng cấp. Tiểu kiếm ngồi tại chân lông tu luyện 5 giờ, thẳng đến thân thể hoàn toàn khôi phục chi giác mới dừng lại, để sau hắn kéo lấy vương bảo bảo lại lần nữa muốn nhảy vào hắt triều hàn lưu. Liên nay dạng, mặc dù một lần tu luyện 5 phút, sau đó liền muốn nghỉ ngơi 5 giờ, nhưng mà Trương tiểu kiếm vẫn là vui vẻ chịu đựng, một mực kiên trì không ngừng. Như này 3 ngày sau đó, hắt triều hàn lưu bên trong, 98%. 99% 99.9% Liên tại Trương Tiểu Kiếm đệ cựu trọng thiết nhục gen luyện đến cùng 99.9% đã đạt đến 100% gen luyện thành công sau đó tiến vào đến tam phẩm võ giả thời điểm Trương Tiểu Kiếm lại là đống nhiên ngừng lại hắn một đôi mắt đi lòng vòng sau đó kéo động thắt lưng dây thửng để Vương Bảo Bảo đem hắn túm đi lên làm sao vậy ngươi cái này không phải còn không có đến cực hạn sao Vương Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Trương Tiểu Kiếm nói ra Không có việc gì, ta là đống nhiên nghĩ đến một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Trương Tiểu Kiếm vô cùng trịnh trọng nói. Ngươi đợi ta một lần. Trương Tiểu Kiếm nói, liền chạy đến rừng sắt ở nơi xa thuyền gỗ bên trên, bên kia thả lấy hắn ba lô nhỏ. Tiểu Kiếm từ bên trong móc ra một cái điện thoại di động, sau đó gửi điện thoại cho Khương Hạc Niên. uy, là ra ra sao? Điện thoại rất nhanh kết nối. Thế nào rồi? Ngươi bây giờ có rảnh hay không? Ta nghĩ lại đi thăm viếng một lần hải đường A-Z-Nhi tử. Điện thoại bên kia, Khương Hạc Niên rất hiển nhiên xứng sở nửa ngày, vẻ mặt một bức, ngươi đột nhiên nói cái này làm gì. Tiểu kiếm tiêu dung sán lạ, ngươi đoán. Trường 224, dựa vào cảm động đến đến ái tình không phải ái tình, 4.000 chữ. Nam Hải Đại học thành thứ nhất nhà trẻ. Một thiếu niên cùng một cái toàn thân ăn mặc sạch sẽ, lúc còn xoáy khí lao đầu xuất hiện ở đây. Thiếu niên còn tốt, bình tĩnh thanh thản đứng tại nhà trẻ đối diện đường đi bên trên, không có việc gì cầm điện thoại di động. Xoát lấy một chút mỹ nữ thiện cẩn thận. Bất quá nói thực ra, tiểu kiếm xoát nhiều về sau liền cảm giác có một điểm nhàm chán. Bởi vì những mỹ nữ này cảm giác đều lớn lên không sai biệt lắm, giống như là dây chuyền sản xuất nhà máy bên trong chế tác được đồng dạng. Tao thủ lộng tư cũng đồng dạng là mấy động tác kia, không có một điểm sáng tạo cái mới. Hắn nhìn lấy tài khoản mới vừa nạp tiền đi vào mấy mao tiền, một lúc cũng không biết muốn khen thưởng cho ai. Ai, có tiền lại là không xài được, thật không thú vị a. Mặt khác một bên Khương Hạc Niên thì dối cổ, một bên nhìn lấy đầu đường góc đường, một bên nhịn không được liếc trộm trương tiểu kiếm trên điện thoại di động thiền cẩn thận. Xem xét trương tiểu kiếm không nhìn, đưa di động thu vào trong đúng quần, Khương Hạc Niên lập tức nghiêm túc quát lớn, ngươi nhìn ngươi, tuổi quá trẻ, cả ngày nhìn những này không khỏe mạnh đồ vợ. Cầm đến, điện thoại không có thu. Trương tiểu kiếm vẻ mặt cự tuyệt, nghĩa chính luôn từ nói ra, ngươi nói ta vì người chính phái, quang minh lỗi lạc, vì cái gì nhiều lần soát đến như này nội dung. Cái điện thoại di động này quả thực dấp tâm không tốt, ta phải trở về soát một lần cơ, giết một lần bệnh độc, Nếu không ta cái này một đóa tổ quốc đóa hoa đều muốn bị ô nhiễm. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, liền tại hai người đối thoại bên trong, không bao lâu, góc đường liền có một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một vị bề ngoài thoạt nhìn đại khái trưởng 30 tuổi, nhưng là phong vận vẫn còn, nhàn thục thanh nhã nữ nhân chậm rãi xuất hiện. Khương Hạc Niên vừa nhìn thấy cái này nữ nhân, lập tức hưng phấn hết lớn, tiểu kiếm, tiểu kiếm nhanh điểm. Hào hào. Trương Tiểu Kiếm xem xét chính chủ đến, cũng liền mang trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt minh tưởng, sau đó để hệ thống tiếp tục rèn luyện đệ cửu trọng thiết nục. Sáng sớm tại Hắc Triều Hàn Lưu thời điểm, Trương Tiểu Kiếm đã đem đệ cửu trọng thiết nục rèn luyện đến 99.9%, khoảng cách sau cùng toàn bộ rèn luyện hoàn tất, liền chỉ còn lại một điểm. Có thể nói liền chỉ còn lại một lớp màng, cái này một lớp màng đâm phá, hắn liền hội đi đến mới thiên địa, hoàn thành một cái tẩy lễ. Cho nên này lúc Chương Tiểu Kiếm một rèn luyện Không đến vài giây đồng hồ, cái này sau cùng một điểm liền lập tức rèn luyện hoàn tất. Ông, đệ cửu trọng thiết nhục toàn bộ rèn luyện xong, trương tiểu kiếm lập tức cảm thấy một loại kỳ lạ biến hóa. Nhất rõ rệt biến hóa chính là tiểu kiếm cảm giác này lúc toàn thân hắn cơ bắp đều giống như sống lại đồng dạng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một khối bắp thịt tồn tại, đồng thời có thể tiến hành tùy ý khống chế. Hắn có thể điều khiển bắp thịt toàn thân lực lượng. Cái này có thể để hắn tại xuất thủ thời điểm đối lực lượng khống chế biến đến càng thêm tinh tế không đa dụng một phần, cũng không dùng một phần nhỏ một phần. Một cái khác thay đổi lớn nhất chính là, làm đệ cửu trọng thiết nục rèn luyện hoàn tất, hắn cảm giác toàn thân cơ bắp lực lượng, phòng ngự trí ít đều lại lần nữa đề cao một lần. Nay lúc tiểu kiếm cảm thấy, nếu để cho hắn lại lần nữa tiến vào hắc triều hàn lưu bên trong, hắn trí ít có thể ở bên trong ngốc một giờ. Phòng ngự năng lực đề cao thật lớn. Mà phương diện lực lượng, này lúc hắn chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Vui lực hẳn là có thể cùng tam phẩm lực lượng hình cùng phòng ngự hình yêu thú lẫn nhau so, mà lực lượng hình cùng phòng ngự hình yêu thú đại biểu liền là kim cương Ngư. Liên tại trương tiểu kiếm còn không có cẩn thận cảm ứng tự thân lực lượng lúc, đong nhiên bên hai vang lên một đạo sốc nổi tiếng thét chói tai. Cái gì? Thiên a, đồ đệ ngươi thật giỏi a! Rõ ràng một tháng trước ngươi mới rèn luyện đến nhị phẩm võ giả đệ tứ trọng thiết đủ, hiện nay bất quá ngắn ngủi một tháng, ngươi vậy mà liền rèn luyện đến đệ cửu trọng, tiến vào tam phẩm võ giả. Đồ đệ A ta hảo đồ đệ, ngươi cái này một phần thiên phú, quả thực liền là trăm năm khó đến gặp một lần. Không không, trăm năm khó đến gặp một lần không chính xác, hẳn là ngàn năm khó đến gặp một lần, cái này mới miễn cưỡng xứng đáng với ngươi. Khương Hạc Niên thao thao bất tuyệt nói, quả thực hận không thể đem từ điển bên trong tất cả ca ngợi chi từ đều đặt ở trương tiểu kiếm thân bên trên. Phải biết, nơi này chính là Nam Hải Đại học thành thứ nhất nhà trẻ, đại lượng cường giả cùng với đại thần phú thương nhóm hậu đại đều ở nơi này học tập. Lại thêm này lúc chính là buổi chiều tan học thời gian, đại lượng các gia trưởng người đến người đi xuất hiện ở đây. Cho nên Khương Hạc Niên này lúc vừa gọi, lập tức liền hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý. Mà một lần, làm bọn hắn nghe đến Khương Hạc Niên kêu to nội dung bên trong, những này người liền có chút oanh động lên. Một tháng thời gian, liền tòng nhị phẩm võ giả đệ tứ trọng thiết nhục rèn luyện đến đệ cửu trọng. Ngàn năm khó đến gặp một lần thiên tài. Những chữ này đều hung hăng bắt lấy bọn hắn lực chú ý, rồi rít nhìn lại. Hắn nhóm ánh mắt cũng không khỏi rơi tại trương tiểu kiếm thân bên trên, như là khương hạc niên nói là thực sự, kia trương tiểu kiếm thiên phú, kia thật rất khoa trương. Nguyên bản chính nhẹ nhõm vui sướng quá trình đến đón mình nhi tử tan học hải đường, này lúc đống nhiên vừa nghe đến khương hạc niên thanh âm, cũng là một lần có chút một bước. Nàng không nốc, nàng nghe một hồi về sau, lập tức liền minh bạch khương hạc niên cùng trương tiểu kiếm là cố ý, lập tức một ngừng dở khóc dở cười. Cái này hai cái vương bắt đẳng, thăng cấp liền thăng cấp. Chứng minh chính mình liền chứng minh chính mình, cần lớn như vậy chẳng diện sao. Mà lại hải đường cùng trương tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên cái này hai cái da mặt dày người bất động da mặt của nàng rất mỏng. Này lúc xem xét tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên trận thế này, khuôn mặt của nàng một trận nóng bỏng, liền không nói hai lời quay đầu liền đi, hướng thứ nhất nhà trẻ đi cửa sau đi. Cái này hai cái mất mặt xấu hổ ra hỏa, ta thật không nhận thức không nhận thức. Thiếp nhi tử, sạch sẽ liền đi. Chỉ là nàng vừa mới phóng ra hai bước thân sau liền lập tức chuyển đến một tiếng gió thổi, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại nàng trước mặt, chính là Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên vẻ mặt xuân phong đắc ý mã đề tật bộ dáng ngăn ở Hải Đường trước mặt, dùng càng thêm lớn âm thanh, càng thêm vang dội thanh âm nói ra: "ôi nha, cái này không phải Nam Hải Đại học Hải Đường Phó Hiệu trưởng sao? Hải Đường Phó Hiệu trưởng a, ngươi năm nay thu một vị học sinh tốt A. cái này một vị học sinh quả thực liền là Thiên Phú dị bẩm, vô tiền khoáng hậu, phong hoa tuyệt đại, ngàn năm khó đến gặp một lần, tiểu kiếm." Ngươi nhanh điểm qua đến bái kiến một lần hiệu trưởng của ngươi A. Tốt. Hải đương phó hiệu trưởng, ta là năm nay năm một tân sinh trương tiểu kiếm A, ngươi có thể là cũng dạy qua ta A. Trương tiểu kiếm thanh âm kêu giống như Khương Hạc Niên sốc nổi vàn rội. Hải đương sững sờ nhìn lấy cái này hai người, chỉ cảm thấy chính mình thanh danh này, hoàn toàn hủy. Trong một hẻm nhỏ, hải đương trước gửi điện thoại cho nhà trẻ lão sư, cáo chi chính mình hội muộn một chút đi qua, sau đó mới bất đắc dĩ xoay người qua tới. Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người chính vẻ mặt mỉm cười nhìn lấy nàng, Hải Đường không còn gì để nói. Các ngươi hai cái đủ a, không liền mới đột phá đến Tam phẩm võ giả sao? Mặc dù nói là thật mau, nhưng là có thể hay không không dùng loại phương thức này, ta cũng là một cái muốn mặt người a. Khương Hạc Niên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó quay người nói cho Trương Tiểu Kiếm nói ra, Tiểu Kiếm, Hải Đường phó hiệu trưởng ý tứ, liền là chờ ngươi đột phá đến Tam phẩm đỉnh phong thời điểm lại tới khoe khoang một lần. Được rồi, gia gia, ta minh bạch, Ta trở về nhất định hảo hảo cố gắng, tranh thủ nhanh một chút tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, vì ngươi cùng hải đường phó hiệu trưởng tranh quang. Hải đường cảm thấy mình đời trước có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Nếu không vì cái gì hội ngộ đến cái này hai cái không muốn mặt ra hỏa. Tốt, hải đường cầm lấy lông mày của mình trở nên đau đầu, ta biết rõ tiểu kiếm thiên phú rất tốt. Dựa theo trước mắt cái này tốc độ tu luyện đến xem, đích xác là muốn so đế đô đại học chu ứng còn muốn lợi hại hơn. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục tu luyện đi xuống, nói không chừng còn thật có thể dùng đánh thắng Chu ứng. Tạ ơn Hải Đường phó hiệu trưởng khích lệ. Tiểu Kiếm cười hì hì quay lại nói, Hải Đường một trận cười khổ im lặng, lắc đầu, từng chút nghiêm chỉnh lại, nhưng là, ngươi cũng không muốn quá mức lạc quan, tiếp xuống đến ngươi đến càng thêm cố gắng cùng khắc khổ. Hải Đường nghiêm túc nói ra, hôm qua ta đế đô bên kia vừa mới truyền đến một đạo tin tức, Chu ứng vượt cấp chiến đấu, chém giết một đầu tứ phẩm đỉnh phong cấp a yêu thú. Thực lực thập phần cường đại danh tiếng nhất thời có một không hai cái gì hải đường vừa dứt lời trương tiểu kiếm cùng khương hạc niên lập tức liền có chút chấn kinh cấp a huyết mạch kia liền là tương đương với nam cảnh trường thành bên này kim cương ngư này lúc trương tiểu kiếm là tam phẩm võ giả tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư nhưng mà nghĩ muốn đối phó một đầu hệ tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư yêu thú nói thực lời vẫn là rất miễn cưỡng thứ nhất cái này vượt cấp càng không phải phổ thông phẩm cấp mà là tam phẩm đến tứ phẩm cái này có lấy chất biến cửa ải Cho nên vượt cấp khó độ là phổ thông nhất phẩm chiến nhị phẩm, nhị phẩm trường tam phẩm gấp mấy lần. Thứ hai, kim cương ngư yêu thú không phải phổ thông yêu thú, trừ phi là tứ phẩm đỉnh phong cấp C yêu thú thiết đầu hoàng ngư, kia trương tiểu kiếm mới thật có khả năng đánh giết. Cấp B yêu thú lăng đầu thanh ngư cũng có thể dùng thử một chút. Cấp A tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư yêu thú, khó độ vẫn là quá lớn. Ta còn thăm dò được, Chu ứng đã chính thức tiến vào xích triều loạn lưu thiên trì bên trong tu luyện. Hải Dương tiếp tục nói ra, phải biết Chu ứng viêm tinh thương ô tặc vừa tốt liền là siêu cấp há hỏa thuộc tính linh thú. Hỏa càng thêm hỏa. Ở thiên trì loại địa phương kia tu luyện, chu ứng tốc độ tu luyện hội một ngày nàn giảm. Một ngày bù đắp được tại cái khác tu luyện thánh địa mấy lần, cho nên ngươi thật không thể bưng lỏng. Có một chút tu luyện chàng, đối với thuộc tính tướng ghép đôi linh thú đến nói, có lấy tu luyện tăng thêm. Hắc chiều Hàn Lưu thích hợp băng thuộc tính, Xích chiều Loan Lưu thích hợp hỏa thuộc tính. Còn có, Hải Đường tiếp tục nghiêm túc nói ra, chiến đấu chân chính Kỳ thực quyết định sau cùng thắng bại còn có rất nhiều loại nhân tố, so tâm thái, kinh nghiệm, khí thế vân vân. Thực lực mặc dù cũng sẽ ảnh hưởng nói, nhưng là trừ phi hai cái thực lực trên lệch cách xa, kia quyết định thắng lợi thiên bình. Ngược lại sẽ là tâm thái, kinh nghiệm các thứ. Mai Chu ứng từ nhỏ đã tại Bắc Hải chiến trường vượt qua, đi qua chiến dịch hàng trăm hàng ngàn tràng. Mà ngươi đây, Trương Tiểu Kiếm, Hải Đường khẽ lắc đầu, ngươi đến nay cũng liền mới đi lên một lần chiến trường a. Tiểu Kiếm có chút khô khốc gật đầu. Đúng, cho nên kỳ thực ngươi còn phải càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ. Nếu không nghĩ muốn chiến thắng chu ứng, đáng sợ không có kia dễ dàng. Nghe xong hải đường, tiểu kiếm một gương mặt cũng đồng dạng không khỏi ngưng trọng lên. Đúng a, Kỳ thực hắn cũng biết hắn hiện tại lớn nhất nhược điểm là cái gì. Kia liền là kinh nghiệm thực chiến không đủ. Hắn hiện nay tham dự qua chiến đấu số lần, thực tại là quá ít quá ít. Nói khó nghe một điểm, kia liền là một cái chiến trường thái điểu. Cái này loại người. Dù cho nắm giữ lấy cường đại lực lượng, cũng rất dễ dàng bởi vì kinh nghiệm không đủ mà bại bắc. Mà loại tình huống này, càng để cho người cười nhạo. Hải đường, một lần để tiểu kiếm gõ tỉnh cảnh báo. Hắn trịnh trọng nói với hải đường, ta biết rõ, tạ ơn ngươi, hải đường A-di. Biết rõ, liền tốt, trở về hảo hảo tu luyện đi. Hải đường hơi hơi thưởng thức nhìn tiểu kiếm một mắt, biết sai liền sửa là một loại tốt phẩm chất, cho dù là đối với một vị tuyệt thế thiên tài đến nói, càng trọng yếu hơn. Tiểu kiếm cùng cái khác thiên tài bất đồng, cái khác thiên tài cũng rất cao ngạo. Làm tiểu kiếm sẽ không, cái này là ưu điểm của hắn. Tốt, biết rõ kia liền trở về hảo hảo tu luyện đi. Hải đường tiếp tục mỉm cười nói ra. Hải đường cười lên rất đẹp, liền lại như một vị chi tâm tỷ tỷ đồng dạng, mang lấy một loại đặc biệt ma lực. Được rồi, hải đường A-ri. Ngươi đợi ta, chờ ta lần tiếp theo lại lần nữa đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, sau đó lại đi chiến trường đi mới bị. Ta lại tới nơi này khoe khoang chứng minh cho ngươi xem." Hải Đường kém một chút hai chân lảo đảo, đè ngã xuống đất. Hải Đường im lặng chống nạnh lên đến, mắt hạnh dựng thẳng, lộ ra một loại khác phong tình, "Các ngươi hai cái đủ à? Lại cái này dạng hồ nháo, ta liền không cho các ngươi hai cái bảo đảm, ta nhìn ngươi nhóm thế nào đi khiêu chiến trúc kỳ." Hải Đường uy hiếp đơn giản mà hữu hiệu. Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người lập tức liền héo, không dám lỗ mãng. Đưa mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Nghiên rời đi sau, Hải đường đi vào trong vườn trẻ, vừa vào cửa, liền nhìn đến một vị mang lấy hỏa ái nụ cười lao nhân. Chính là phí vô cực. Hải đường khỏe miệng cười khẽ một lần, sau đó lên trước một bước, một cách tự nhiên kéo lên phí vô cực bàn tay. Hải đường miệng hơi bĩu môi, lộ ra tiểu nữ sinh làm dáng, làm nũng nói, lao phí, ngươi sẽ không ăn dấm à. Ta ăn dấm cái gì? Phí vô cực liên tục cười khổ. Liên Khương Hạc Niên bí mật cùng ta gặp mặt ta. Ngay từ đầu thì đúng, phí vô cực vai. Nói ra, nhưng là đằng sau ta liền minh bạch. Minh bạch cái gì? Đó chính là ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhân, người nào cũng cấp không đi. a, ngươi thịt ngon kêu a. Đêm nay còn có càng buồn nôn, ngươi có không có thử một lần. Hải đường dây lát ở giữa đỏ bừng cả khuôn mặt, thối nói, lưu manh. Phí vô cực nói đích xác là lời trong lòng. Đối với Khương Hạc Niên, đối với Trần Ngọc Đình, đối với hai người này theo đuổi không bỏ cùng dây dưa, ngay từ đầu phí vô cực nội tâm cũng có điểm tâm t Nhưng là, hắn cùng Hải Đường đã kết hôn đến gần đến trăm năm. Hai người bạch đầu dai lão, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Cái này nhiều năm tư thủ, phí vô cực cũng là triệt để minh bạch. Không quản là Khương Hạc Niên hay là Trần Ngọc Đình, cái này hai cái tào tặc, căn bản liền không phải hắn đối thủ. Cái này hai người, quả thực liền liền tình địch cũng không tính. Quá yếu, không có một chút chút nào mị lực. lão bà của mình tuyệt đối không có khả năng có một cơ hội nhỏ nhoi bị cầu dẫn đi. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, hải đường cũng là đem hai người bọn họ xem là bằng hữu mà thôi. Là cái này hai cái không biết xấu hổ mong muốn đơn phương, tương tư đơn phương. Đến mức cái này hai người cái này nhiều năm qua cố gắng truy cầu. làm một đã thành gia lập nghiệp nam nhân mà nói, phí vô cực kỳ thực cũng tính là nhìn thấu. Cái này thế rồi có rất nhiều thứ có thể dùng dựa vào gian khổ phấn đấu đến đến, lại duy trì ái tình không phải. Ái tình là lẫn nhau, là hai người trong đám người lẫn nhau nhìn chăm chú. Không phải đơn nhất một người kinh hồn nhất miết, là hai người lẫn nhau hấp dẫn, không phải một cái người quấn quýt chặt lấy, là hai người lẫn nhau hiểu được lẫn nhau duy trì, không phải một cái người mong muốn đơn phương vùi đầu bỏ ra. Ái tình cho dù ủy thân tại cảm động, lại sẽ không tại cảm động bên trong lưu lại quá lâu. Tốt ái tình, không phải đuổi theo, hẳn là lẫn nhau gặp gỡ ở chung, nước chảy thành sông liền ở cùng nhau. Dựa vào cảm động đến đến ái tình, đây không phải là ái tình. Chương 225: Về nhà, qua năm. Ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Hải đường phó hiệu trưởng nói cũng đúng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có thể minh bạch đi. Trên đường trở về, Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm một dạng chậm rãi nói ra. Ta minh bạch. Trương tiểu kiếm gật gật đầu. Nói thật nói rồi hắn phân biệt ra đến, hải đường nói với hắn đều là lời từ đáy lòng, vì muốn tốt cho hắn. Hắn thật là kinh nghiệm thực chiến không đủ, thừa nhận liền thừa nhận, không có cái gì thật là mất mặt. Mà lại không thể không nói, đi qua hải đường lời nói về sau. Tiểu Kiếm nội tâm cũng bình ổn xuống dưới. Hải Đường nói đúng. Hán tiếp xuống bên trong mục tiêu chính là, trước đem quy tệ xài hết, đem tu vi tăng lên. Sau đó tìm cái nhiệm vụ làm một chút, hoặc là đi tiền tuyến tôi luyện một phen chính mình thực lực. Cái này dạng vững bước tiến lên, Ngự Hải sư cùng võ giả cùng nhau tiến dài đến tam phẩm đỉnh phong thời điểm, có thể đi khiêu chiến chu ứng. Gặp Trương Tiểu Kiếm trầm tĩnh lại, Khương Hạc Niên cũng hài lòng gật gật đầu. Không tệ, cái này Xú Tiểu Tử còn hiểu được không tiêu không não. Tâm tính này rất không tệ. Cùng Khương Hạc Niên sau khi tách ra, Trương Tiểu Kiếm lại tiếp tục một lần nữa trở lại hắc triều Hàn Lưu bên trên. Này lúc, đi qua một phen thăng cấp về sau, hắn quý tệ đã giảm mạnh. Đệ tứ trọng thối nhục đến đệ cửu trọng thối nhục tròn vẹn hoa 3900 vạn quý tệ. Lại thêm đoạn thời gian này thăng cấp linh lực, hơn một thứ quý tệ, này lúc hắn chỉ còn lại 6000 vạn quý tệ. Kỳ thực, Trương Tiểu Kiếm vì đột phá đến tam phẩm võ giả, còn có một cái đầu to không có tính toán. Kia liền là Vương Bảo Bảo tổn thất. Đoạn thời gian này đến, hắn tiêu hết Vương Bảo Bảo một bình địa dương đan còn có hơn 10 đầu trung phẩm cấp bậc Bắc cực tuyết bạo hùng. Những này đồ vật tính toán một chút, chí ít cần thiết 5000 vạn công hôn điểm. Cho nên nếu quả thật muốn tính toán, gần Trương tiểu kiếm chí ít hao phí mất đến gần 100 triệu quy tệ, cũng liền 1000 nức nguyên. Tiểu kiếm im lặng lắc đầu, cái này tốn hao, cũng thực tại là quá kinh người. Vương Bảo Bảo bên kia, tìm một cơ hội đến hảo hảo đền bù một lần. Trương tiểu kiếm nội tâm thầm nói: Hắn nhân sinh tín điều rất đơn giản, người nào đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Vương Bảo Bảo là thổ hảo, không tính toán với hắn cái này một điểm món tiền nhỏ, nhưng là cái này một phần tình, hắn trương tiểu kiếm ghi nhớ. Về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo trả lại. Một lần nữa trở lại Hát Triều Hà Lưu, tiểu kiếm nội tâm bình ổn xuống dưới. Nay lúc khoảng cách qua năm còn có một tháng, tiểu kiếm không đành lòng lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện. Cũng bởi vì tiểu kiếm đã đột phá đến tam phẩm võ giả. Cho nên này lúc hắn đã có thể đủ tự do chỉ có bơi nằm tại hắt chiều hàn lưu mặt sông bên trên. Bất quá kiên trì thời gian chỉ có một giờ, không thể ở lâu. Đồng dạng tiểu kiếm cũng không dám lặn đến dưới mặt nước, nước thực tại là quá đen, dưới mặt nước cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù cái này bên trong là tu luyện bảo địa, cho tới nay cũng không có nghe nói ra quá cái gì sự cố. Nhưng mà tiểu kiếm nhìn lấy đen xì mặt sông, nội tâm liền là không khỏi có chút run rẩy, Tổng là sợ hãi không nhìn thấy dưới mặt sông. Có hay không ẩn dấu quái vật gì, một thanh mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp đem hắn tròn ướt. Cho nên tại cái này tâm lý phía dưới, trương tiểu kiếm chỉ dám tại một bên bờ tu luyện. Mà lại vì phòng ngừa hải lưu đột nhiên bạo động, cũng dùng vương bảo bảo dây thừng cột vào trên người mình, mặt khác một bên bọc tại một bên bờ hơn 100 mét xa một khối cự thạch băng sơn bên trên. Hiện nay hắn tại hắc triều hàn lưu bên trong đã có tự do hoạt động lực lượng, không giống phía trước đi vào liên hội bị đông cứng. Cho nên một ngày hắc triều hàn lưu bạo động Trương tiểu kiếm liền sẽ lập tức túm lấy dây thường vọt lên bờ một bên. Tam phẩm võ giả hoan Huyết, kỳ thực liền là Thối Huyết. Nhất, nhị phẩm võ giả đồng bì cùng thiết nục, gian luyện đều là nhục thân bên ngoài, chính là làn da cùng cơ bắp. Làm cho nhục thân bên ngoài biến đến càng thêm cứng rắn, lực lượng càng thêm cường đại. Dùng một cỗ xe tăng nêu ví dụ, đồng bì thiết nục liền là chiếc này xe tăng thiết bị cùng bọc thép, mà thối huyết liền là chiếc này xe tăng động cơ. Mỗi một lần thối huyết đều hội để võ giả bộ phát ra lực lượng càng thêm cường đại, lạ như núi lửa phun trào, trùng trùng điệp điệp, lực như suối dũng. Thối huyết số lần càng nhiều, chiếc này sẽ tăng động cơ sức mạnh bùng lên liền càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì mỗi một lần thối huyết thành công, đều hội dẫn đến huyết dịch phun trào càng thêm lợi hại, đồng thời mang theo lực lượng càng thêm cường đại, phảng phất lắp đặt mới động cơ một dạng. Cho nên tam phẩm võ giả thối huyết, lại gọi là hoán huyết. Mà lại tam phẩm thối huyết võ giả, hoán huyết số lần càng nhiều Hắn nhóm khí huyết khí tức liền càng thêm miên xa lưu trường, thâm hậu kinh người. Tinh lực mấy lần gia tăng, thể lực mấy lần gia tăng, sức chịu đựng mấy lần gia tăng, sức khôi phục mấy lần gia tăng, có thể dùng kiên trì thời gian dài hơn cường độ cao duy trì liên tục chiến đấu. Những này lực lượng cùng phía trước đồng bì thiết nục kết hợp với nhau, tam phẩm võ giả uy lực trực tiếp có một cái chất biến. Nhất, nhị phẩm võ giả, nếu chỉ là một cô thật lâu mới phát xạ một quả đạn pháo xe tăng. Kia đến tam phẩm võ giả Lập tức liền biến thành một cỗ có thể liên xạ xe tăng, trong công kích có biến hóa về chất. Tại chiến trường liền là như một đầu hình người xe tăng, mạnh mẽ đông tới, khó dùng chống đỡ. Bất quá đến tam phẩm võ giả, hệ thống rèn luyện giá cả cũng đồng dạng lại lần nữa trèo thăng. Nhất huyết rèn luyện cần thiết 1000 vạn quy tệ. Nhị huyết rèn luyện cần thiết 2000 vạn quy tệ. Tiểu Kiếm nhìn lên trước mặt hệ thống nhắc nhở có chút im lặng. Quả nhiên, tấn cấp đến tam phẩm võ giả về sau, hắn cái này một thức công hun điểm lập tức liền không đủ dùng. Tiểu kiếm lắp đầu, trước tu luyện lại nói, qua năm trước trước đem quy tệ xài hết, qua sang năm liền lên tiền tuyến kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, sau đó thăng cấp đến tam phẩm đỉnh phong, lại lần nữa khiêu chiến chu ứng. Bất chi bất giác, sau năm ngày, dựa vào hát triều hàn lưu linh lực kinh khủng, chương tiểu kiếm thành công thối huyết một lần. Sau 10 ngày, chương tiểu kiếm lại lại thành công thối huyết lần thứ hai, Toàn thân huyết dịch trôi nổi càng thêm cấp tốc cùng với có lực, trào lên ở giữa, là như sóng lớn, ông ông tác hưởng. Tiểu kiếm minh bạch, cái này là huyết dịch bên trong ẩn chứa linh lực hiệu quả, mà lại huyết dịch, phân lượng biến trọng. Tiểu kiếm nghĩ lên phía trước một chi tiết, kia liền là khương hạc niên thụ thương thời điểm, huyết dịch nhỏ tại mặt đất bên trên, kia huyết dịch lại là là như thiết hạt châu đồng dạng trầm trọng, nhỏ tại mặt đất lại là đập ra một cái hố nhỏ động. Nhìn đến, làm hắn tu luyện tới phía sau thời điểm cũng sẽ có hiệu quả như thế. Mà cùng lúc đó, ngự hải sư tu luyện cũng đồng dạng đạt đến bình cảnh. Đinh. Thăng cấp bách hội khiếu huyệt cần thiết hao phí 1.000 vạn cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Quá đắt ta. Vâng. Tiểu kiếm lắc đầu, điểm xuống, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ tiểu kiếm sâu trong thân thể trôi nổi mà ra, một mạch tiến vào đến tiểu kiếm đỉnh đầu chính giữa vị trí. Lập tức phù một tiếng nhẹ vang lên. Bách hội khiếu huyệt dễ dàng liền mở ra, bốn phía linh lực lập tức dối dít rót vào tiền đến, linh lực trị điên cuồng bạo thăng, thẳng đến 1.2.000 điểm mới dừng lại mà đồng dạng tam phẩm trung kỳ ngự hải sư linh lực trị mới 5000 điểm. Tiểu kiếm cái này linh lực trị so với bọn hắn muốn còn nhiều gấp đôi. Hệ thống giao diện. Quy tệ 2000 vạn. Linh lực 12000. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, xám, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, xám. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, sám. 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, sám. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. ba lần thối huyết không, linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, thứ môn pháo quyền, lam liên hoa, 200. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 1 vạn quy tệ. Võ giả cùng ngự hải sư đều thăng cấp về sau, hệ thống giao diện lập tức lại có có thể dùng thăng cấp kỹ năng. đáng tiếc. Nhất huyết dùng xuống 1.000 vạn, nhị huyết 2.000 vạn, còn có bách hội khiếu huyệt 1.000 vạn, này lúc trương tiểu kiếm chỉ còn lại 2.000 vạn quy tệ. Tiểu kiếm trước thăng cấp pháo quyền. Đinh, tứ môn pháo quyền thăng cấp cần thiết hao phí 500 vạn quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, lam liên hoa 200 quyền thăng cấp đến 300 quyền, cần thiết hao phí 300 vạn quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Nhanh chóng một phen thăng cấp về sau, trương tiểu kiếm quy tệ chỉ còn lại 1.200 vạn. Trương Tiểu Kiếm hài lòng nhìn tự thân một mắt, hắn cái này khổ tu hai tháng, thực lực cơ hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ngự Hải sư từ tam phẩm sơ kỳ tiến giai đến tam phẩm trung kỳ, võ giả từ nhị phẩm tứ trọng thiết nhục tiến giai đến tam phẩm nhị huyết, tốt. Tiền còn lại đều không thể thăng cấp, cũng vừa tốt khoảng cách qua năm còn có nửa cái tháng. Kia về nhà, qua năm. Chương 226, Tiểu Kiếm, đại bá ta có một cái làm ăn lớn tìm ngươi, một chiếc trở về Nam Hải Đại học Thành du thuyền bên trên. Trương Tiểu Kiếm một cái người cô đơn tựa ở mạn thuyền cán bên trên, cô đơn chiếc bóng, tốt không đáng thương. Hán cao hứng bừng bừng đi tìm Tần Phấn, nói huynh đệ cùng nhau về nhà. Kết quả, hắn bị Tần Phấn cự tuyệt. Khu khu, ngươi về nhà trước, ta muốn đi tìm Tiểu Thiến chơi hai ngày. Cái này lúc ta một mực nhìn lấy tu luyện, đều không có thời gian theo nàng, cảm giác nàng thật tịch mịch, ta phải đi bồi bồi nàng. Ngươi trở về nhớ rõ không cần nói lỡ miệng à, liền nói Đào Công có một cái linh lực pháp khí hạng mục càng khẩn cấp. Muốn lưu thêm ta mấy ngày, đi tới nhớ rõ. Trương Tiểu Kiếm im lặng. Như bước như bước ngươi nhóm hai cái biết chơi, ta cái này độc thân cầu không thể chơi vào. Khu khu, cái kia Tiểu Kiếm A, còn có một chuyện làm phiền ngươi. Cái gì sự tình? Kia liền là chúng ta Nam Hải Đại học Thành Thành Đông bên kia, có một gia tình lữ quán rượu rất nổi tiếng, gọi là Phong Lâm Vãn, bên trong có đủ loại. Khu khu, thú vị công trình. Ngươi trở về nhớ rõ giúp ta trước cầm một cái xếp hàng số. Kêu một quán rượu là tại là quá hỏa, trên mạng đều không thể đặt trước, nghĩ muốn chỉ có thể sớm đi xếp hàng lấy số. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt càng đen, làm một cái độc thân cậu thật đáng thương a. Đi tới Nam Hải Đại học thành du thuyền bên trên. Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt nhìn ra xa, nhìn chăm chú lên nơi xa chậm rãi xuất hiện thành thị hình, dáng, khỏe miệng không khỏi chậm rãi câu lên, mắt lộ ra chờ mong. Thời gian như nước, bất chi bất giác, hắn có hai, ba cái tháng không có nhìn thấy cha mẹ, thực tại là có chút tưởng niệm. Vốn là từ tiền tuyến trở về thời điểm, tiểu kiếm liền định về nhà một chuyến. Chỉ bất quá đương thời tiền tuyến tử vong người quá nhiều, hắn nhận chiến tranh xung kích cùng ảnh hưởng, trạng thái không phải rất tốt. Hắn không nghĩ để cha mẹ biết rõ, cho nên liền không có trở về. Du thuyền rất nhanh tới bến đò, trương tiểu kiếm hướng phía thành đông quán rượu đi tới, cho tần vân lấy số, sau đó lại trở về ở vào thành nam chợ bán thức ăn, trương tiểu kiếm hải sản từ lâu. Hiện tại chính là trạng vạng tối giờ cơm, cha mẹ khẳng định là tại quán rượu bên trong bận rộn. Tiểu kiếm rất nhanh tới đạt dùng chính mình mệnh danh tiểu lâu trước, chỉ là vừa tới nơi này, lại là sửng sốt một chút. Hắn rủi rủi con mắt, cảm giác chính mình giống như sản sinh ảo giác. Quán rượu, có vẻ giống như biến lớn rồi. A, không phải giống như, mà là thật biến lớn. Phía trước tiểu lâu chỉ có 4 cái mặt tiền, 3 tầng. Mà hiện nay, tiểu lâu khuyết trương 2 cái mặt tiền, biến thành 6 cái mặt tiền. Mà lại này lúc tiểu lâu bên trong người đến người đi, tân khách như dệt, vô cùng náo nhiệt. Tiểu lâu trước. Trương Tiểu Kiếm còn không tiến vào, ngồi tại đại đường bên trong ăn cơm mấy người trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức liền ngạc nhiên kêu lên. Ai, là Trương Tiểu Kiếm Sư Huynh sao? A, Sư Huynh ngươi tốt. Ta rốt cuộc nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm Sư Huynh, ta thật là cao hứng a. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt một bước. Người nhóm ai vậy, ta thế nào không nhận thức? Lâu một đại đường, một tên thân xuyên trang phục nghề nghiệp, an mặc tinh thần trung niên nam nhân, ngay tại đại đường bên trong xuyên toa, không ngừng gọi khách nhân. Cái này người chính là tần phấn phụ thân, tần lực. Tần lực cũng rất nhanh liền chú ý tới trương tiểu kiếm, hắn nguyên bản ngay tại chiêu đái một vị khách nhân, chiêu đại đến một nửa, liền liền mừng rỡ nhanh bước qua đến, khách nhân đều bị rơi xuống. lão bản. lão bản ngươi rốt cuộc trở về. Tần lực vẻ mặt kích động, tiếng nói chuyện cũng là cuồng hỉ sôi sụp, không giống như là trang. Tiểu kiếm nhìn lấy một màn này, lại là lại một bước. Thế nào từng cái nhìn đến ta đều mừng rỡ đồng dạng còn có tần lực vì cái gì gọi là ta làm lão bản mà liên tại tiểu kiếm cái này ngậm bức một hồi tần lực liền gọi tới thê tử của mình cũng chính là tần phấn mẫu thân trần tuyết trần tuyết vừa nhìn thấy tiểu kiếm cũng là kinh hỉ vô cùng liền nhanh bước qua đến bái kiến. cái loại cảm giác này cũng chỉ thiếu kém quỳ xuống mà lúc này trong hành lang khách nhân khác nhóm vừa nhìn thấy trương tiểu kiếm cũng đồng dạng đều tao đậu thậm chí đã có mấy người trực tiếp hướng tiểu kiếm nhanh bước đi tới bộ dáng kia liền giống là hâm mộ người gặp phải minh tinh đồng dạng đều có chút kích động kêu to trương tiểu kiếm danh tự từ lâu một gian phòng bên trong này lúc tiểu kiếm cha mẹ trương viễn cùng lý quên cũng xuất hiện ở đây phản ứng của hai người cũng tần lực trần tuyết đồng dạng đều là hai mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy tiểu kiếm lý quên không ngừng càng là không ngừng vuốt ve tiểu kiếm đầu mừng dỡ cảm thán quả nhiên không hổ là nhi tử của ta cái này đầu liền là dáng dấp giống như ta thông minh đúng vậy a đúng vậy a trương viễn cười cũng nghĩ qua đến sở một thành nhưng mà vừa mới đưa tay liền bị Lý Quyên trảo cho đẩy ra. Đi qua vừa mới cha mẹ giải thích, hắn cũng hiểu được, vì cái gì vừa mới tiểu lâu bên trong người đều cuồng nhiệt như vậy nhìn lấy hắn. Nguyên lai like là bởi vì hắn nổi danh. Hiện nay tại Nam Hải Đại học thành, hắn cũng là tính là một cái có chút danh tiếng người. Thứ nhất, Nam Hải Đại học thành là Nam Hải Đại học phụ thuộc thành chấn. Theo lấy chương tiểu kiếm dùng nghiền ép thực lực chiếm lấy Nam Hải Đại học Tân Tinh bảng thời gian dài tới một cái học kỳ. Tiểu kiếm thanh danh liền không ngừng tại Nam Hải Đại học cùng với Nam Hải Đại học thành bên trong truyền bá. Bị mỗi một vị hài tử tại Nam Hải Đại học bên trong học tập người nhà nhóm biết rõ, hiểu. Năm nay Nam Hải Đại học tân sinh bên trong, xuất hiện một vị thiên phú cực kỳ kinh diễm thiên tài. hắn liền là Khương Hạc Niên truyền thừa đệ tử, Trương Tiểu Kiếm. Hắn tại nhị phẩm thời điểm, liền đánh giết một vị thủy thần giáo đường chủ, đồng thời lại trọng thương một vị, thực lực kinh người. Tại hai tháng tiền tuyến đại chiến bên trong, Trương Tiểu Kiếm càng là phát huy trọng yếu tác dụng đồng thời phát hiện Long man yêu tổ cầm yêu, người này bị quân bộ khen thưởng một thứ công huân điểm. Những tin tức này, viêm quốc cũng không có đi dấu giếm, cũng không cần thiết dấu giếm. Nhân tộc hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cần nhất liền là những này khích lệ tin chấn phấn lòng người. Cho nên trương tiểu kiếm chiến tích vừa truyền bá ra đến, lập tức kích lên ngàn tầng sóng. Mà hắn nhóm tại thăm dò được tiểu kiếm tại Nam Hải Đại học thành bên trong lại vẫn mở một quán rượu về sau, càng là toàn bộ lần lượt chạy tới duy trì. Đây chính là vì cái gì tần lực khi nhìn đến tiểu kiếm thời điểm, vì cái gì gọi là tiểu kiếm làm lão bản nguyên nhân. Hiện nay, tiểu kiếm liền là một khối kim tự chiêu bài. Chỉ cần tiểu kiếm thanh danh vẫn còn, liền sẽ có quần quận không ngừng khách hàng vào tới. Hiện nay quán rượu đã khuyết trương một nửa, nhưng mà chỗ ngồi y nguyên vẫn là có chút khẩn trương, gặp phải ngày nghỉ lễ thời điểm càng là không còn chỗ ngồi. Nói thực ra, hôm nay những này người nhìn đến tiểu kiếm thời điểm, đã coi như là càng khắt chế. Tại phía trước Thủy Thần Giáo cùng Long Man yêu tộc tin tức truyền bá ra đến thời điểm quán rượu cánh cửa đều kém điểm bị người cho đập nát. Không nghĩ tới ta vậy mà biến đến nổi danh như vậy. Trương Tiểu Kiếm thủng thức cảm khai nói, hắn là thật không nghĩ tới. Hắn đối Thủy Thần Giáo, đối Tiền tuyến địch nhân làm ra đến sự tình, đối hậu phương ảnh hưởng vậy mà lại khổng lồ như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đích xác là như đây. Hiện nay theo lấy toàn cầu linh lực khôi phục, ngự hải xưa võ giả khoảng cách phổ thông người khoảng cách kia là càng ngày càng xa. Không nói những cái khác, liền nói tiểu kiếm võ giả tu luyện. Hiện nay hắn hoàn thành hai lần hoán huyết về sau, chỉ đơn giản dựa vào nhục thân, hắn đã có thể dùng trọi cứng lấy xuống tiểu liên, súng máy nhóm vũ khí sát kích. Người bình thường này có thể dùng làm được sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu kiếm lại cùng cha mẹ tán gẫu vài câu về sau. Đồng nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo tiếng bước chân rồn rập. Là trương tiểu kiếm đại bá trương xương đến. Chỉ gặp trương xương này lúc trên chán đầy là mồ hôi, thở hừng Hắn vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, lập tức con mắt tỏa sáng, chiếu lấp lánh. Hiền chất ta, hiền chất, có thể gặp ngươi ta rất cao hứng. Đại bá ta bên này, vừa tốt có một cái làm ăn lớn tìm ngươi. Chúng ta hảo hảo mưu đồ, tuyệt đối có thể đủ phát đại tài. Trương 227, đường đệ Trương Dương ra sự tình. Đại sinh ý. Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút. Đúng, liền là đại sinh ý. Trương Sương ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm liền giống là nhìn lấy một vị thần tài một dạng. Tiểu Kiếm quả nhiên liền là quý nhân của hắn a. Còn tốt hắn tử vừa mới bắt đầu, tại tiểu kiếm triển lộ một điểm thực lực thời điểm, liền tại trên người hắn đặt cược. Nghe đến Trương Sương, Trương Viễn Lý Quyên cũng đồng dạng có chút hiếu kỳ nhìn qua, muốn biết Trương Sương nói đại sinh ý là cái gì. "Hiện chất, ta nói cái này đại sinh ý, nếu như có thể thành công, vậy chúng ta quán rượu lợi nhuận, năm vào quá ức, tuyệt đối không có vấn đề." Trương Sương cực kỳ hưng phấn nói, giống như là phát hiện cái gì đại bảo tàng một dạng. Quá ức Vừa nghe đến Trương Sương, Trương Viễn cũng Lý Quyên cũng đồng dạng nhịn không được đại trứng mắt. Hiện nay quán rượu mỗi tháng lợi nhuận không sai biệt lắm đạt đến 100 vạn, cái này lợi nhuận đã rất kinh người. Trương Sương lại nói muốn để cái này lợi nhuận lại lần nữa lật cái 10 lần, đạt đến quá ức. T. Hắn nhóm muốn làm ức vạn phú ông. Trương Viễn cùng Lý Quyên cùng hỉ, cái này đại sinh ý đến cùng là cái gì? Hai người đều là chấn kinh mà mong đợi nhìn lấy Trương Sương. Nhưng mà, nhìn lên trước mặt Trương Sương cùng nhiệt cùng phấn khởi. Nhìn lấy cha mẹ chấn kinh cùng kinh hỉ. Trương Tiểu Kiếm lại là cảm thấy, "Hách, liền mới một thứ sao? Ta thế nào cảm giác ngươi tại Vũ nhục ta? Ta tùy tiện giết một đầu tam phẩm đỉnh phong kim cương ngư yêu thú, giá cả liền không sai biệt lắm một ức. Đông dạng, tiểu kiếm cái này hơn một tháng tu luyện, một ức công hun điểm liền tiêu hết 9000 vạn, cũng chính là 900 ức. Mà hiện nay, Trương Xương lại muốn cùng hắn thảo luận một cái ước đại sinh ý. Cái này đại sinh ý, đích xác là có chút đại a. Tiểu Kiếm sững sốt một chút, cũng có chút bừng tỉnh qua đến đích xác đối với một tháng tiền lương chỉ có 3, bốn ngàn phổ thông người đến nói một vạn khối rất nhiều một trăm vạn là phú hảo một ngàn vạn cùng một thước là siêu cấp tài phú hắn nhóm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tùy tiện tiếp một cái quảng cáo hoặc là lên một chút tống nghệ liền có mấy ngàn vạn cắt cê minh tinh trộm thuế trốn thuế một lần càng là liền có mấy ức. mà đồng dạng hắn nhóm cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đối với ngự hải sư cùng võ giả đến nói một thước nguyên thật cũng chỉ là mưa bụi hắn nhóm tùy tiện bế quan một lần gen luyện một lần liền hoàn toàn vượt qua cái giá tiền này so vương bảo bảo so lãnh ngạ quân chân hương hắn nhóm tu luyện lúc ăn vào đang ăn dược một khỏa liền muốn mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn công huân điểm phổ thông người cùng tu luyện người thế giới ngày đêm khác biệt mà lại theo lấy linh lực khôi phục tăng lên loại tình huống này còn tại không ngừng kéo đại. nghe nói đến trung phẩm cùng cao phẩm phía trên tu luyện người tiền tác dụng càng là cơ hội không có Trắng loa tiền mặt ném xuống đất đều không có tu luyện người muốn nhận. Hắn nhóm muốn là đủ loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, so Linh Văn Thạch, những kia mới là những người tu luyện ở giữa lưu thông tiền tệ. Sao? Thế nào rồi? Xem xét trương tiểu kiếm đang sững sờ trương xương nguyên bản rào rạt khuôn mặt tươi cười lập tức liền có chút trở nên cứng lên đến, có chút khẩn trương mà hỏi. Không có việc gì. Tiểu kiếm nhìn chính mình cha mẹ một mắt, cười nói. Mặc dù chỉ có một ức. Nhưng mà tiểu kiếm vẫn là quyết định tiếp xuống cái này đại sinh ý. Nguyên nhân rất đơn giản, cho cha mẹ một chút sự tình làm đi. Hiện nay hắn thời gian tu luyện càng ngày càng nhiều, về nhà thời gian càng ngày càng ít. Hắn cũng không nguyện ý nhìn lấy cha mẹ tại nhà bên trong ngẩn người, cho nên hắn nhó nguyện ý lập nghiệp kinh thương là chuyện tốt, chính mình làm đến nhi tử hẳn là duy trì. Đại bá ngươi nói đi, ngươi cái này sinh ý là cái gì? Cái này sinh ý kỳ thực rất đơn giản, một nghe tiểu kiếm nguyện ý tiếp xuống, trương xương lại lần nữa nâng lên kình. Cái này xinh ý, kia liền là chúng ta lại làm một cái trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi? Tiểu Kiếm sửng sốt một chút. Đúng, bất quá cái này trại chăn nuôi quy cách muốn cao một chút, đến là nhị phẩm hoặc là tam phẩm yêu thú trại chăn nuôi. Trương Sương có chút hưng phấn nói ra, "Tiểu Kiếm, ngươi biết không biết, nhờ vào thanh danh của ngươi, chúng ta quán rượu xinh ý vẫn luôn rất hòa bạo. Nhưng mà kỳ thực, còn có thể càng thêm hòa bạo. Ngươi là không biết rõ à, hiện tại trường học các ngươi bên trong rất nhiều các học viên." nghe đến cái này quán rượu là ngươi mở về sau đều lần lượt muốn qua đến ủng hộ ngươi, xùm bái ngươi. Nhưng là làm bọn hắn một đến quán rượu, nhìn đến đây mặt thực đơn tải cao nhất chỉ có nhất phẩm yêu thú về sau, mỗi một người đều rất thất vọng. Tiểu kiếm cười khổ gật gật đầu. Thất vọng, đương nhiên thất vọng a. So hắn hiện tại là tam phẩm, vì đề cao tu luyện hiệu suất cùng nhanh chóng gia tăng linh lực, chí ít đều là phục dụng tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm yêu thú huyết thực. Ngược lại là hắn cái này cảnh giới, phục dụng nhất phẩm. Nhị phẩm yêu thú huyết nục hiệu quả, thực tại là thật quá thấp. Liên cung ăn phổ thông thịt heo, thịt gà đồng dạng, không có một chút tác dụng. Có thể đủ đến gần Nam Hải Đại học bên trong đều là thiên tài, hiện nay chí ít cũng đều có nhị phẩm đi. Kia tự nhiên ăn cũng là muốn ăn nhị phẩm yêu thú thức ăn, nếu không chẳng phải là ăn một cái tịch mình. Trương tiểu kiếm hải sản tự lâu, có thể đủ cung cấp tối cao phẩm cấp yêu thú thịt liền mới nhất phẩm, hắn nhóm thế nào khả năng ăn được. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch. Trương Sương nói năm vào quá ước biện pháp là cái gì? Kia liền là cung cấp nhị phẩm thậm chí là tam phẩm yêu thú thịt món ăn. Nhị phẩm yêu thú thịt giá cả ít nhất phải cao hơn nhất phẩm 10 lần gấp mấy chục lần. Lợi nhuận kia, chí ít cũng đồng dạng muốn cao hơn gấp mấy chục lần. Cho nên nếu như có thể làm đến, năm vào quá ước, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, mở tiểu điếm cùng liệp sát yêu thú bất đồng. Mở tiểu điếm, trọng yếu nhất liền là hàng hóa muốn ổn định cung lưỡng, cho nên Trương Sương mới hội mở trại săn thôi. Cái này một điểm rất trọng yếu. Mà hiện nay, Trương Sương nghĩ muốn tiến thêm một bước, mở nhị phẩm cùng tam phẩm yêu thú trại chăn nuôi. Nhưng là mở yêu thú trại chăn nuôi, cần chính là khó chơi thực lực a. Không phải nói muốn muốn mở có thể mở. Mà lại tuyển dụng yêu thú nào chủng loại, trong này cũng có đại giảng cứu. Trương Sương sắc mặt có một chút lung túng nói ra, nhị phẩm trại chăn nuôi, ta còn có thể mời đến người, miễn cưỡng có thể lái nổi tới. Nhưng là tam phẩm. Trương Tiểu Kiếm hiểu rõ, Trương Sương thực lực liền là tam phẩm. Một vị tam phẩm ngự hải sư, hơn nữa còn là chồng chất dược đối lên đi, có thể đủ đối phó nhị phẩm yêu thú đã rất không tệ. Hiện nay Trương Sương đến tìm Trương Tiểu Kiếm, mục đích rất rõ ràng. Hy vọng Tiểu Kiếm có thể đủ hỗ trợ ra sức, dựng lên cái này trại chăn nuôi. Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, trang địa cái gì, không có vấn đề, ta có thể dùng gọi trường học bên trong am hiểu pháp trận kết giới đến giúp đỡ kiến tạo. Ta cần thiết tu luyện, cho nên không có biện pháp thường trú tại trại chăn nuôi bên trong cái này ngươi muốn rõ ràng, cái này ta minh bạch. Trương Sương vội vàng nói, ta chính là nghĩ ngươi bây giờ cũng là Nam Hải Đại học danh nhân, người quen biết tương đối nhiều. Tiểu Kiếm gật gật đầu, cái này ta có thể dùng trực tiếp dùng ta thân phận. Tại trường học bên trong chiêu mấy tên Tam phẩm Ngự Hải sư thay phiên trú thủ trại chăn nuôi, mỗi tháng bỏ ra một chút công hơn điểm, cái này không có vấn đề. Chỉ cần sinh ý làm lên đến, mời mấy tên Tam phẩm Ngự Hải sư trú thủ chi phí cũng không cao. Tiểu Kiếm nhìn Trương Sương một mắt. Như vậy hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là, rốt cuộc muốn nuôi dưỡng yêu thú nào tương đối tốt. Trương xương cùng tiểu kiếm ánh mắt một đôi, lập tức lúng túng liền cưới đầu xuống. Ta biết rõ mấy loại không sai có thể dùng nuôi dưỡng yêu thú, nhưng là do xét, bắt giữ các loại thủ đoạn ta cũng không am hiểu. Đúng vậy, cái này mới là Trương xương đến tìm tiểu kiếm chân chính nguyên nhân. Hắn liền là một cái gã mở tam phẩm ngự hải sư, thực lực bình thường. Mà hiện nay đệ nhất trường thành dưới nước bị công phá, Nam Hải cũng không an toàn. Dựa vào trương xương cái này thực lực, không cẩn thận nếu là gặp gỡ yêu thú nào, chỉ sợ liền muốn ở ra giám. Còn đi dò xét cùng bắt giữ yêu thú nào. Cho nên chuyện này, chỉ có thể tìm tiểu kiếm hỗ trợ. Được thôi, ta đi chung quanh hải vực chạy một vòng. Trương tiểu kiếm nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp xuống tới cái này cái kém sự tình. Khoảng cách qua năm còn có nửa cái tháng, tùy tiện đi một chút cũng được. Hiền chất khai sáng. Trương xương đại hỉ liền từ trong túi công văn lấy ra một chút tư liệu, hiền chất những này là ta cái này trận tập hợp đến một chút thích hợp nuôi nhốt nuôi dưỡng nhị tam phẩm yêu thú nhị phẩm hiền chất ngươi không cần phải để ý đến trương dương hắn đã dẫn đội đi tìm hiền chất ngươi chủ yếu tìm tam phẩm có thể trương tiểu kiếm gật gật đầu vừa mới hắn cũng mẫu thần nói hắn đường đệ trương dương mặc dù tu vi không có hắn khoa trương như vậy nhưng là cũng đột phá đến nhị phẩm trung kỳ cho nên trương dương đi tìm có thể dùng nhị phẩm yêu thú vấn đề hẳn là không lớn một đám người lại tán gẫu một hồi về sau tân khách tận vui. Trương Sương một gương mặt cười cùng hoa mà đồng dạng, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm liền giống là nhìn lấy chính mình ức vạn phú ông mộng đẹp. Mà hiện nay, cái này mộng đẹp cách hắn càng ngày càng gần. Tiểu Kiếm lắc đầu, nếu để cho Trương Sương cùng với các cha mẹ biết rõ, hắn gái này hai tháng tu luyện liền tiêu hết 900 ức, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Thu xuống Trương Sương tư liệu, Tiểu Kiếm tiện tay nhét vào trong ngăn kéo. Thật vất vả về nhà một phen, tự nhiên trước nghỉ ngơi thật tốt một lần. Tìm yêu thú sự tình Đằng sau lại nói, chỉ bất quá. Tiểu kiếm tại nhà bên trong dễ chịu nằm hai ngày, Trương dương lại là vội vàng hấp tấp tìm tới cửa. Hiến chất, hiến chất có giúp hay không a ngươi đường đệ hắn Trương Dương ra sự tình. Trương 228, phá vỡ tam quan, tại lục địa bên trên nảy lên cá. Hai ngày này, Tiểu kiếm đều là thư thư phục phục nằm tại nhà bên trong soát điện thoại, nhìn kịch, chơi game. Đương nhiên, tu luyện mỗi ngày vẫn là không gián đoạn. Bất quá đến từ tiểu kiếm thăng cấp đến tam phẩm linh vũ giả về sau, Nam Hải Đại học thành linh lực liền có một điểm không đủ hắn tu luyện. Thái cực dưỡng sinh quyền đánh nhiều lần, linh lực trị đều không tăng một điểm, đánh một cái tịch mịch. Không phải hắn nghĩ lời biếng, mà là thật không có biện pháp a. Quả nhiên đến hắn cái này loại giai đoạn, nghị muốn tiếp tục đề cao linh lực tu vi, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đến đại hải bên trong. Khương Hạc nghiên cái này lão giả, tại trường học tại vũ thần đường bên trong hắn cũng là không có tu luyện. Dựa theo hắn lại nói. Hiện tại Nam Hải Đại học linh lực không đủ hắn một hơi hút vào bụng bên trong. Cho nên hắn bình thường đều là tiến vào đại hải sâu chỗ bên trong, sâu lặn xuống biển sâu đáy biển, nếu không tu vi khó dùng tiến thêm. Không quản là ngự hải sư vẫn là võ giả tu luyện, đều là một cái không ngừng đi vào hải dương qua. Ngự hải sư, hướng hải mà sinh. Ngự hải sư, người hải mà tổn. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị sớm chính ở nhà một mình bên trong vướt ra vướt, giữa trưa lại đi quán rượu đổi cha mẹ lúc. Đại bá Trương Sương cùng phụ thân của mình Trương Viễn bội vàng đuổi trở về, Trương Sương sắc mặt kinh hoàng, vô cùng lo lắng. Hiền chất, hiền chất không tốt, ra đại sự. Trương Sương vừa vào cửa, lập tức đầu đầy mồ hôi vọt tới Trương Tiểu Kiếm trước mặt, không biết làm gì, mười phần bối rối. Thế nào rồi? Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Ngươi đường đệ Trương Dương ra sự tình, hắn bị một đám yêu thú bao vây lại. Trương Sương thét to. Tiểu Kiếm có điểm cả kinh nói, nhưng vẫn là chấn định nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ Trương Sương hai ngày này có dẫn đội đi tìm thích hợp nuôi nốt nuôi dưỡng yêu thú, nhưng là hắn kia nhất chi đội ngũ bên trong, có thể là còn mang lấy mấy vị tam phẩm ngự hải sư, bất quá đều là tam phẩm sơ kỳ Cái này mấy vị tam phẩm ngự hải sư, đều là Trương Sương vì cái này một lần kế hoạch, chuyên môn ra giá tiền rất lớn thuê xuống đến. ngươi cụ thể nói một câu chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Kiếm khẽ như mày nói. Trương Sương kiềm chế lại lo lắng tâm, nói ra, là thế nào dạng? Hai ngày này ngươi đường đệ không phải vì đi tìm thích hợp nuôi nốt nuôi dưỡng nhị phẩm yêu thú sao? Hạn tại đệ nhị trường thành dưới nước Chung Quanh Hải vượt đi một vòng, không có tìm được, thế là liền tiến vào đến Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong. Cái gì? Trương Tiểu Kiếm một nghe Hoành Đoạn Sơn mạch lập tức động nhiên giật mình. Phải biết, hiện nay địa cầu có thể không phải nhân loại hậu hoa viên, đủ loại yêu thú tầng tầng lớp lớp, Hải Dương là đáy biển yêu thú thế giới, mà lục địa yêu thú mặc dù nói muốn so nhân tộc yếu một điểm nhưng là muốn đối phó Trương Dương cái này nhị phẩm ngự hải sư vẫn là rất dễ dàng a Nhân tộc thích yêu tộc huyết thực, yêu tộc cũng đồng dạng thích ăn nhân tộc huyết thực a Đại gia ăn đều có thể tăng thực lực lên tu vi, cho nên gặp thế nào sẽ bỏ qua a Hoành đoạn Sơn Mạch ở vào Tây Man tỉnh Tây Bộ, ở vào viêm quốc địa thế đệ nhị cấp cầu thang cùng đệ nhất cấp cầu thang chỗ giao giới, là viêm quốc thứ nhất, nấp thang thứ hai đường danh giới. Vì viêm quốc thuộc tỉnh, Tây Man tỉnh hai tỉnh Tây Bộ cùng thế giới nóc nhà Đông bộ Một loạt nam bắc hướng bình đi sơn mạch tên gọi chung. Sơn lĩnh độ cao so với mặt biển nhiều tại 4.000-5.000 mét, lĩnh cốc cao kém đồng dạng tại 1.000-2.000 mét trở lên, bình quân độ cao so với mặt biển 4.000 mét trở lên. Sơn cao cốc sâu, vắt ngang đồ vật ở giữa giao thông, người này gọi tên hoành đoạn sơn mạch. Như này cao độ cao so với mặt biển, cho nên nước biển căn bản liền chìm không lên. Dựa theo hiện tại nước biển tăng trưởng tốc độ 1 năm thăng 1 mét, chỉ ít còn cần thiết mấy ngàn năm mới có thể bao phủ hành đoạn sơn mạch nhưng là tại cái này dạng đại sơn đại lĩnh bên trong tuyệt đối sinh tồn lấy đông đảo lục địa yêu thú trương dương các loại người vậy mà cả gan dẫn đội đi vào đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh a hắn nhóm không có tiến vào hành đoạn sơn mạch xem xét trương tiểu kiếm phản ứng trương dương liền biết rõ tiểu kiếm nghĩ nhiều liền giải thích nói hắn nhóm chỉ là vòng qua hành đoạn sơn mạch nam bộ biên giới muốn qua bên kia duyên hải địa khu nhìn một chút Nói cho cùng tại chúng ta Tây Man tỉnh cái này một bên, thứ hai, đệ tam trường thành dưới nước dùng bên trong hải vực, nhiều năm giao chiến, có thể đủ bắt giữ đến chất lượng tốt yêu thú phẩm loại, quá ít, cho dù có ta nhóm không đủ trình độ. kia cái này tốt. Tiểu kiếm lỏng thở ra một hơi, đồng thời cũng minh bạch trương xương ý tứ. Theo lấy toàn cầu mặt biển dâng lên 200 mét, viêm quốc đông bộ, nam bộ duyên hải địa khu toàn bộ bao phủ. Mà ở vào tại viêm quốc phía dưới địa khu, kỳ thực tình cảnh càng thêm không xong nguyên bản cùng viêm quốc nam bộ giáp giới Bình Nguyên địa khu, này lúc đều đã chậm rãi hóa thành ông Dương Đại Hải. Trương Dương, Trương Dương ý nghĩ rất đơn giản, bọn hắn thực lực thực tại quá yếu. Cao nhất Trương Dương mới tam phẩm, cái này một chút thực lực, nghĩ muốn đi đệ nhị, để tam phòng tuyến bên trong tìm kiếm được chất lượng tốt có thể dùng nuôi nhốt yêu thú chủng loại, thực tại là quá khó. Nói một câu lời khó nghe, kia liền là không có tư cách. Cho nên hắn nhóm duy nhất có thể dùng làm, kia liền là đi xa một chút, vòng qua Hoành Đoạn Sơn mạch. Đi phía bên kia đại hải nhìn một chút, tiểu kiếm không khỏi gật gật đầu, không tệ, cái này ý nghĩ có thể dùng. Không phải xâm nhập hành đoạn sân mạch, kia đồng dạng nguy hiểm không lớn. Ở ngoại vi địa khu, Tây Man tỉnh cái này một bên có tổ chức ngự hải sư đội ngũ tuần tra tiến hành tăng quét. Cũng tương tự có một chút ngự hải sư lại ở chỗ này tu luyện, săn liệp yêu thú. Lục địa yêu thú cũng là yêu thú, mặc dù giá cả thấp điểm, nhưng cũng là đáng tiền. Lại thêm lục địa yêu thú thực lực tổng hợp thiên yếu Vẫn là tại lục địa bên trên bên trên, cho nên tại cái này bên trong lịch luyện, tự nhiên là muốn so tiến vào trong biển an toàn. Tại Tây Man tỉnh trung quanh Sơn Mạch, khoảng cách nhân loại thành thị quá gần, bình thường cũng sẽ không sinh hoạt quá mạnh yêu thú. Cho nên chỉ là từng chút từ chân núi đi qua, vấn đề không lớn. Hắn nhóm không có tiến vào hành đoạn Sơn Mạch, kia là ở nơi nào gặp phải nguy hiểm. Trương Tiểu Kiếm Hiếu Kỳ mà hỏi. Là tại hành đoạn Sơn Mạch bên kia một cái trấn nhỏ bên trong. Trương Sương nói. Trương Dương hắn nhóm thuận lợi đi đến bên kia về sau, lập tức liền tại địa phương phát hiện một loại rất không tệ yêu thú, gia tử giải yêu thú. Trương Dương nói đến đây, con mắt cũng không khỏi tỏa ánh sáng, cái này loại yêu thú đại bộ phận đều là nhị, tam phẩm, thể đại thịt béo, chất thịt tươi non, số lượng rất nhiều, 10 phần thích hợp nuôi nốt. Cầm đến chế tác gia tử giải thịt bảo, gia tử giải canh thịt các loại, khẳng định 10 phần được hoàn nền. Ngươi đường đệ phát hiện cái này loại yêu thú về sau, thập phần hưng phấn. Hắn nhóm cũng biết chính mình thực lực cùng cân lượng, cho nên không có xâm nhập đi treo chọc những kia tam phẩm gia tử giải, chỉ ở ngoại vi du kích, bắt giữ nhị phẩm gia tử giải, chuẩn bị mang về đến nuôi nốt. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu bọn chúng sinh sôi phương thức, cách sống, làm hậu mặt nuôi dưỡng làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, liên tại bọn hắn cảm thấy cái này một lần nhiệm vụ có thể dùng thuận lợi hoàn thành thời điểm. Đồng nhiên, hắn nhóm bị một đám cá tập kích. A, tiểu kiếm sừng sốt một chút, hắn nhóm không phải tại lục địa bên trên. Bắt giữ ra tử giải sao. Lục địa bên trên cũng có loài cá yêu thú. Đúng vậy a nay lúc Trương Sương trên mặt biểu tình cũng là như gặp quỷ, hai mắt đại trường, vẻ mặt chấn kinh. Ta ngay từ đầu nghe Trương Dương cái này xú tiểu tử nói những kia cá lớn có thể tại lục địa bên trên nhún nhảy một cái, đồng thời nhảy qua đến ăn hắn nhóm thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là tại lừa gạt ta. Mà thằng đến hắn phát một cái video cho ta, ta liền không thể không tin tưởng. Trương Sương nói liền lấy điện thoại cầm tay ra, Mở ra trương dương phát cho hắn video. Trương viễn cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn qua, vậy mà có có thể tại lục địa nhảy nhảy nhót nhót loài cá yêu thú, cái này cũng quá phá vỡ tam quan đi. Trương 229, cũng chính là một người đối phó một ngàn con yêu thú mà thôi. Gian phòng bên trong. lam tiểu kiếm nhìn xong trương xương video, cảm giác toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ. Ngoa tàu. Ngưu bơ ca. Lại vẫn thật có có thể tại lục địa bên trên nhảy tới nhảy lui cá. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Trương Tiểu Kiếm biết rõ, làm loài cá yêu thú tiến hóa đến tứ phẩm yêu thú thời điểm, liền hội nắm giữ tại lục địa bên trên hô hấp đồng thời ngắn ngủi hành động năng lực, đến thất phẩm, càng là có thể đẳng vân giá vũ, bay lên thương cung. Nhưng mà những năng lực này đều là tu vi đề thăng về sau mới có. Mà nhìn Trương Dương phát tới video, Tiểu Kiếm lại là rõ ràng trông thấy, những này cá, cũng không có tu luyện tới tứ phẩm. Rất nhiều đều là nhất phẩm, nhị phẩm. Nhưng mà hắn nhóm lại là hoàn toàn không có làm đến một đầu cá rắc ngộ. Tại lục địa bên trên hoành hành bá đạo, nhảy nhảy nhót nhót, là như lò xo. Cái này còn tính là cá sao. Cái này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Tiểu Kiếm tăng quan. Quá thần kỳ. Được thôi, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Nhìn xong video, Trương Tiểu Kiếm chậm rãi nói ra. Dựa theo trong video biểu hiện, này lúc Trương Dương một đám người đang bị khốn tại một cái đảo nhỏ trong hang động. Bên ngoài hang động mặt đầy là điên cuồng nhảy tới nhảy lui quái ngư, hắn nhóm căn bản liền chạy không ra đến. Bất quá bọn hắn tình huống cũng không phải rất là khéo, hắn nhóm thân bên trên tùy thân mang theo lương thực cùng thức uống, chỉ có thể kiên trì 7 ngày. Như là 7 ngày không thể được cứu, hắn nhóm liền hội bị tươi sống gây chết. Tạ ơn hiền chất, tạ ơn hiền chất. Trương Sương một nghe tiểu kiếm nguyện ý động thân, liền kích động nói với tiểu kiếm. Đồng dạng dựa theo video biểu hiện, bao vây ở đảo nhỏ hang động đàn yêu thú bên trong, thực lực cao nhất là tứ phẩm yêu thú. nay lúc tiểu kiếm mặc dù chỉ có tam phẩm. Nhưng là thực tế chiến đấu lực đã đạt đến tứ phẩm. Cho nên đối phó, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Bất quá. Những này yêu thú số lượng thực tại là có chút lớn, dựa theo trong video biểu hiện, lít nha lít nhít, có tới mấy trăm đầu. Đây là video đập tới, những kia không có đập tới đâu. Cho nên Trương xương đi về sau, Trương Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Khương Hạc Nhiên. Có chuyện phát sinh. Đương nhiên trước tìm Gia Gia A. Có Gia Gia không dùng thì phí, thả lấy tích chân A. Ui, là ra ra sao? Điện thoại rất nhanh kết nối. Thế nào? Điện thoại bên kia, Khương Hạc Niên quay lại nói. Ta bên này phát sinh một kiện quái sự, ta muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Trương Tiểu Kiếm lập tức đem Trương Dương phát sinh sự tình, toàn bộ một năm một mười nói với Khương Hạc Niên một lượt. Sau đó đồng thời đem vừa mới Trương Dương lưu lại video lại một lần nữa phát cho Khương Hạc Niên. Ngươi chờ một chút, ta trước nhìn một chút. Khương Hạc Niên rất mau trở lại nói. Được rồi. Lại qua 5 phút, Khương Hạc Niên điện thoại lại lần nữa đánh tới. Ngươi vận khí còn rất khá. Nhận điện thoại, Khương Hạc Niên liền câu nói đầu tiên nói ra. Hả? Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút. Ngươi đường đệ không phải thứ nhất cái phát sinh cái này loại quái ngư ngự hải sư. Trước lúc này, đã có trường học đạo sư dẫn đầu phát hiện. Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra, đồng thời đã làm ra một phen nghiên cứu. Hiện nay ngay tại hướng quốc gia, hướng Ngư hải sư hiệp hội đưa ra nghiên cứu tư liệu. Thật sao Kêu cái này thật sự là quá tốt. Trương Tiểu kiếm một nghe, lập tức nhịn không được cuồng hỉ đạo. Hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được Nam Hải Đại học làm đến viêm quốc đỉnh tiêm học phủ lực lượng, không nghĩ tới trường học phản ứng cái này nhanh. Cái này loại vừa mới xuất hiện không bao lâu Tiểu mới yêu thú, nguyên lai like sớm đã bị trường học phát giác phát hiện, đồng thời làm ra nhất định nghiên cứu. Nghiên cứu là trường học một vị đạo sư tại tiến hành, ngươi nghĩ muốn xem cần thiết thanh toán một chút công hơn điểm, cái này rõ ràng a, Khương Hạc nên nói, muốn nhiều ý. 5.000 công huân điểm. Được, ta muốn. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu, muốn xuống. Đối với xem tư liệu cần thiết thanh toán công huân điểm loại chuyện này, Trương Tiểu Kiếm kỳ thực lý giải. Đối với một loại mới xuất hiện yêu thú, cái này loại yêu thú tư liệu, sinh hoạt tập tính, cùng với kỹ năng thiên phú, đều là chưa biết. Những thứ không biết khó giải quyết nhất. Nếu như ngươi không có thăm dò rõ ràng liền tùy tiện xuất thủ, vô cùng có khả năng đụng phải phản vệ, thậm chí trả một cái giá thật lớn. Cho nên thăm dò cùng nghiên cứu loại sinh vật này mới phần trọng yếu. Mà lại đổi một cái góc độ đến nói, nghiên cứu một loại yêu thú là một cái khổ sai sự tình. Cái này chính giữa cũng đều cần bỏ ra đủ loại lao động. Những này đồ vật, đều là ngự hải sư cùng nhà khoa học tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được, mà không phải bánh từ trên trời rớt xuống, trống rông xuất hiện. Thanh toán công hơn điểm, liền là đối với hắn nhóm cái này loại lao động cổ vũ cùng thù lao. Hắn nhóm không có khả năng đánh không công, hoặc là nói câu khó nghe. Như là làm loại công việc này không có bất kỳ thù lao, làm miễn phí, người nào còn nguyện ý đi làm đâu. Cho nên thanh toán thù lao, ngược lại là đối cái này loại công việc nghiên cứu bảo hộ, cái này là mười phần tất yếu. 5.000 công hơn điểm cũng không nhiều, liền 500 vạn nguyên mà thôi. Nếu như có thể người này mượn cái này một phần tư liệu tìm tới cái này loại yêu thú nhược điểm, kia tiểu kiếm mới thật sự là kiếm bội phát. Một phần ra mật tư liệu, rất nhanh truyền tống đến tiểu kiếm trên điện thoại di động. Khương Hạc Niên cáo chi tiểu kiếm mật mã đồng thời nghiêm túc nói, tư liệu chính mình nhìn liền nhìn có thể dùng, không thể truyền bá đến trên mạng, biết không? Một ngày bị trường học truy xét đến, ngươi sẽ nhận sự phạt. Được rồi, Ra Ra, kia ta có thể dùng khẩu thuật cho những người khác sao? Tiểu kiếm nghĩ nghĩ lại hỏi. Bí mật giao lưu không có vấn đề, Khương Hạc Nghiên nói. Tóm lại không thể xem là thương dụng, mà lại cái này một phần tư liệu đã truyền đến trường học trang web bên trên, hướng xã hội công bố. Những người khác coi hứng thú, muốn biết tỉ mỉ qua có thể dùng đăng nhập chúng ta Nam Hải Đại học trang web tiến hành mua. Được rồi. Khương Hạc Niên lại tiếp tục nói ra, chính ngươi một cái người hành động, khả năng càng miễn cưỡng. Kia một cái đảo nhỏ cái này loại quái ngư, căn cứ tư liệu ghi chép, số lượng có tới mấy ngàn con, tứ phẩm cấp bậc, càng là mấy trăm con. Cho nên ngươi vẫn là tìm mấy cái đồng đội đi. Được rồi, ta ơn ra ra. Trương Tiểu kiếm lại một lần nữa chân thành nói cảm tạ. Hắn cái này một điện thoại, thật là đánh quá đúng. Nếu như không có Khương Hạc Niên điện thoại, kia hắn đến bây giờ còn là hai mắt đen tui đầu. Mà hiện nay, có cái này loại quái ngư nghiên cứu tư liệu, chứ Tiểu Kiếm tiếp xuống nghị cách cứu viện kế hoạch sẽ hội biến đến 10 phần thông dong. Mà lại, trong này còn có một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Đó chính là, Tiểu Kiếm kiếm nhiều tiền cơ hội đến rồi. Không sai, căn cứ tư liệu đi chép, cái này loại quái ngư là cấp B huyết mạch. Mà dựa theo giá thị trường, cấp B yêu thú, tứ phẩm sơ kỳ có thể bán 15 vạn công hơn điểm. Tứ phẩm trung kỳ 45 vạn công hư điểm. Tứ phẩm hậu kỳ 130 vạn công hư điểm. Tứ phẩm đỉnh phong 400 vạn công hư điểm. Không quản là nhân tộc tu luyện người vẫn là yêu tộc, cho dù là cùng một phẩm cấp, chênh lệch một cái tiểu đơn vị, thực lực đều hội chênh lệch rất lớn. Liên như bình thường tình huống dưới, tam phẩm sơ kỳ là đánh không lại tam phẩm trung kỳ đồng dạng. Cho nên, bình thường chênh lệch một cái tiểu đơn vị, giá cả đều hội chênh lệch 3 lần tả hữu. So phía trên, sơ kỳ là 15 vạn công hư điểm. Trung kỳ liền là 45 vạn, sau đó hậu kỳ là 130 vạn, đỉnh phong lại lại lật 3 lần, đạt đến 400 vạn. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm con mắt đống nhiên hơi hơi phát sáng lên đến. Không tệ a, không nghĩ tới vận khí cái này tốt, cơ hội kiếm tiền đến rồi. Hiện nay hắn còn thừa lại 1.200 vạn quy tệ, cái này một điểm tiến hành tam phẩm võ giả phía sau hoán huyết hoàn toàn không đủ. Mà hiện nay, có cái này nhất chi quái ngư bộ lạc, sau học hoán huyết quy tệ, có lẽ có thể kiếm được đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn nắm chặt một ít thời gian vận khí hơi tốt nói không chừng có thể tại qua năm trước toàn đủ hoàn huyết quy tệ cái kia cũng thực tại là quá thoải mái bỏ xuống cùng khương hạc nghiên điện thoại trương tiểu kiếm liền mở ra khương hạc nghiên gửi đi qua đến nghiên cứu tư liệu đầu tiên là tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần sau đó lại ghi nhớ cái này loại quái ngư tập tính cùng kỹ năng thiên phú xác định đọc lầu lầu về sau tiểu kiếm mới dừng lại công tác chi tiết này phi thường trong yếu Chỉ có biết người biết ta, hoàn toàn thăm dò địch nhân, mới có thể đạt được thắng lợi. Không nghĩ tới, cái này loại kỳ quái loại ca yêu thú, vậy mà tại linh khí khôi phục phía trước đã tồn tại. Tiểu kiếm hồi tưởng lại trong điện thoại di động tư liệu, hơi kinh ngạc nói, còn không có tiến hóa thành yêu thú phía trước, cũng đã nắm giữ tại lục địa bên trên nảy lên năng lực, thật là bất khả tư nghị. Mà tiến hóa về sau, cái này loại nảy lên năng lực càng thêm kinh người, là như linh hầu. Có thể đủ lên bờ săn bắt, bắt giữ các loại lục địa sinh vật Sinh mệnh, thật là một loại thần kỳ đồ vật ta. Cảm khái hoàn tất, Trương Tiểu Kiếm bắt đầu suy tư muốn tuyển trạch cái gì đồng đội tương đối tốt. Liên như Khương Hạc Niên nói, trong tư liệu ghi chép, hoành đoạn sơn mạch quá khứ hòn đảo nhỏ này bên trên, đương thời tên đạo sư kia phát hiện cái này loại quái ngư tộc đàn, số lượng đại khái liền là tại 3, 4 ngàn đầu tà hữu. Khoảng cách quá khứ mấy tháng, số lượng này khẳng định càng nhiều. Cái này là một cái không nhỏ yêu thu tộc đàn, dựa vào chính Trương Tiểu kiếm một cái người căn bản không có khả năng ăn được cái này bánh ngọt. Đương nhiên, tiểu kiếm vận khí còn được. Dựa theo tư liệu ghi chép, hiện nay cái này tộc đàn bên trên, phát hiện tối cao yêu thú cấp bậc, tạm thời chỉ có tứ phẩm mà thôi. Cho nên dựa vào tiểu kiếm thực lực, tại đỉnh tiêm sức chiến đấu, còn có thể đối phó. Hiện nay liền là hiệu số lượng. Tìm triệu tử cậu cùng nhan an thanh hai cái. Hẳn là không được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tiểu kiếm liền tự mình cho bác bỏ. Nhan an thanh đã là ngũ phẩm hơn nữa còn là linh vũ dạng ngũ phẩm chiến đấu lực có thể so với lục phẩm đối phó một đám phổ thông tối cao chỉ có tứ phẩm cấp b yêu thú hắn khẳng định là trướng mắt triệu tử cầu cũng giống như thế tuy là tứ phẩm nhưng là thực tế chiến đấu lực có thể so với ngũ phẩm cũng tự nhiên trướng mắt này một đám quái ngư vương bảo bảo có thể dùng tính một cái cái này dạng số lượng vẫn là hơi ít ta tiểu kiếm nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra lật một cái danh bạ nhìn đến một cái tên không tệ thận hư công tử Giản trí học Không sai, thận hư công tử không sai Hắn cũng là tam phẩm, tam phẩm đỉnh phong Cho nên này một đám quái ngư bộ lạc hẳn là để ý Mà lại hắn luyện yêu hồ chứa lấy đại lượng yêu thú Bộ dạng này có thể dùng triệt tiêu mất đại lượng áp lực Lánh ngạn quân cùng quỷ liếm nữ hải chân hương cái này hai cái cũng được Cái này dạng hắn nhóm liền năm cái người năm cái người đánh ba 4 ngàn đầu yêu thú Cũng không có vấn đề à Cũng chính là một người đối phó 1 ngàn con yêu thú mà thôi một bữa ăn xong rồi, tiểu kiếm cảm thấy chút nào không có vấn đề. chương 230 con trẻ không biết phú bà tốt, đem nhầm thiếu nữ làm thành bảo, bà càng. chương tiểu kiếm gửi điện thoại cho lãnh ngạn quân, uy là lãnh ca sao? sắp qua năm, có không có phát một phen phát tài? cái gì tiền của phi nghĩa? lãnh ngạn quân sững sốt một chút. tiểu kiếm lúc này nói với lãnh ngạn quân một lần chính mình muốn đi săn bắt một loại quái vật sự tình, mời hắn nhập đội. lãnh ngạn quân nghĩ nghĩ quay lại nói, được. Ngược lại ta vừa tốt không có việc gì, ở nhà một mình cũng nhằm chán, ta gia nhập. Có tiền hay không không quan trọng, ngược lại ta rất có tiền. Ta chủ yếu là nghĩ thể hội một chút chiến đấu khoái cảm. Trương tiểu kiếm im lặng, lãnh ca ngươi bình thường không có giả bội như vậy a, Ngươi biến. Lãnh ca ngươi tự nhiên xem thường cái này một điểm tiền, kia ngươi kết thúc xong chiến đấu, ngươi kêu một phần liền cho ta thế nào. Cái này một lần đến phiên lãnh ngạn quân im lặng. Ta có tiền về có tiền. Nhưng mà ta vì cái gì muốn phân cho ngươi? Lãnh ngạn quân, ngươi nghĩ hay lắm. Trương Tiểu Kiếm im lặng cút điện thoại, cho quyền quỷ liếm nữ hải, Thái Bình công chúa Trân Hương. Ngươi mời ta đi đánh yêu thú. Trân Hương hỏi ngược lại. Đúng a thế nào rồi? Ta cự tuyệt. Trân Hương quay lại nói. a vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy cùng ngươi cái này lao sắc phê cùng một chỗ không có chuyện tốt lành gì. Trân Hương lạnh lùng nói. Kính nhờ, ta cũng không phải chỉ mời một mình ngươi. Vương Bảo bảo. Lãnh ngạn quân còn có giản trí học cùng đi à. Cái này dạng a ta còn tưởng rằng chỉ có ta nhóm hai người, kia ta đi một cái đi. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt phát đen. Thái Bình công chúa, ta nói cho ngươi, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Sau đó Tiểu Kiếm lại gửi điện thoại cho thận hư công tử cùng Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo không nói hai lời liền đáp ứng. Nhưng là thận hư công tử điện thoại lại là một mực không có người nghe. Tiểu Kiếm lượn quanh một lần, một lần nữa đánh cho lãnh ngạn quân lệnh ngạn quân ngược lại là biết rõ giản trí học tình huống, giản trí học hắn hẳn là tại túc xá bên trong. Tiểu kiếm hiếu kỳ nói, hắn không trở về nhà. Hắn cha mẹ lúc hắn còn nhỏ, liền tại một lần yêu tộc tập kích bên trong hy sinh, hắn không nhà để về. Tốt ta, không nghĩ tới thận hư công tử thân thế cái này thảm. Tiểu kiếm suy nghĩ một chút nói, ta nhìn một chút địa đồ, chúng ta mấy cái người vị trí đều bất động, nếu không liền tại trường học đại môn tập hợp đi, cũng vừa tốt tiện đường đi hoành đoạn sơn mạch bên kia. Ta cùng đi giản trí học tốc xá nhìn một chút, như là hắn ở đây liền thuận tiện gọi hắn. Kia đi. Lãnh Ngạn Quân quay lại nói. Tiểu Kiếm lại cho chân Hương, Vương Bảo bảo phát một đầu tin nhắn, nói trường học đại môn tập hợp, được đến hắn nhóm hồi phục về sau, liền trước cơn tàu thủy hướng trường học tiến đến. Đi đến Nam Hải Đại học. Gần đến Tết âm lịch, trường học bên trong quặng cu é e rất nhiều. Không đủ ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn đến một hai cái sư huynh sư tỷ, toàn thân tiên huyết từ hải ngoại trở về, toàn thân phong trần mệt mỏi bộ dáng. Tiểu Kiếm hơi hơi một trận thổ thức, đạp lên con đường tu hành về sau, Ngự Hải Sư khoảng cách cuộc sống của người bình thường liền càng đến càng xa xôi. Nay lúc Tiểu Kiếm vẫn là Tam phẩm Ngự Hải Sư, khổ tu một lần cũng liền một, hai tháng. Nghe nói một chút đến Trung phẩm, Cao phẩm Ngự Hải Sư, vì thỏa mãn khổ tu bế quan điều kiện, đều là tiến vào biển sâu bên trong tu luyện. Mà mỗi một lần tu luyện, thời gian tự nhiên cũng liền càng dài, chí ít ba, bốn tháng, thậm chí nửa năm, hơn nửa năm, lại thêm đến mạch kín nguyên nhân. Mắt vừa mở khép lại, thời gian một năm liền đi qua. Thiết âm lịch các loại ngày nghỉ lễ, cũng là một lần liền lướt qua. Tiểu kiếm lắp đầu, nhanh bước đi đến Xuân Đào Bạn Vân Đình Túc Xá. Học sinh lâu cái này một bên cũng đồng dạng có chút vắng vẻ, thật lâu mới nhìn đến một bóng người. Một tòa nhà, lầu 5, số 514. Tiểu kiếm rất nhanh liền tìm tới lanh ngạn quân nói với hắn, giản trí học số Túc Xá. Hả? Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Trận phát hiện giản trí học cửa túc xá cũng không hề hoàn toàn khép lại khóa lại, còn lộ xuất lấy một đầu khe cửa. Trương Tiểu Kiếm đẩy ra cửa túc xá, chỉ gặp trong nhà vệ sinh chính có một bóng người, chính xác mặt tái nhợt kéo quần lên từ trong nhà vệ sinh đi tới. Mà không khí bên trong, tràn ngập một cố gây mũi hải sản vị. Cái này một cố vị đạo, mỗi một nam nhân đều rất quen thuộc. Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nhìn giản trí học, giản trí học cũng kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Kiếm. Túc xá bên trong không khí, lập tức xấu hổ cực. Khu khu hồi lâu giản trí học lúng túng ho nhẹ một tiếng người nào không có việc gì nghĩ làm điểm tay nghề còn không phải độc thân nguyên nhân trương tiểu kiếm rất nhanh trương tiểu kiếm năm cái người liền tại nam hải đại học cửa trường học tập hợp hoàn tất năm cái người thuê một chiếc cano hướng tây bộ hành đoạn sơn mạch chạy tới tới đó đám người lại lật qua một chút sơn mạch có thể đi đến trương dương chỗ hòn đảo nhỏ kia căn cứ lao sư phát cho ta tư liệu cái này loại gần nhất xuất hiện tiểu mới yêu thú được xương làm nhảy nhót cá Trương Tiểu Kiếm nhìn mặt khác bốn người một mắt nói ra, nghe nói cũng không phải mới giống loài, mà là một loại tiến hóa yêu thú, nguyên tên khoa học gọi là đánh bôi cá. Ngươi nhóm trước nhớ kỹ một lần tư liệu, cái này loại yêu thú còn rất khó khăn quấn. Bọn chúng đại bản doanh tại đảo nhỏ phía sau tiên huyết sâm lâm bên trong, cái kia tiên huyết sâm lâm nghe nói có điểm tà môn, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Bốn người gật gật đầu, lãnh ngạn quân trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đi vào trường học trang web, mua một phần nhảy nhót cá nghiên cứu tư liệu. Chân Hương cùng Vương Bảo Bảo cũng đồng ý như vậy, 5000 điểm công hôn điểm, đối cái này ba cái thổ hào đến nói, thực tại là không có cảm giác gì. Chỉ có giản trí học cái này Thận Hư công tử, mượn tiểu kiếm điện thoại quan sát. Giản học trưởng, ngươi hôm nay thế nào thấy sắc mặt tốt tái nhợt? Chân Hương nhìn giản trí học một mắt, có điểm nghi ngờ nói ra. Bởi vì hắn hôm nay càng hư a. Trương tiểu kiếm hắc hắc nói. giản trí học vẻ mặt xấu hổ, không tốt phản bác. Cano nhanh chóng tiến lên, trên mặt biển thừa phong phá lãng. Lưu lại một đầu dài dài vết nước Cái này bên trong là chỗ tại đệ tam trường Thành dưới nước về sau Liền tính ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú Cũng đều là một chút nhất, nhị phẩm Đám người tùy tiện đối phó Trương tiểu kiếm mở một lần cano có điểm nhằm chán Nhìn bên cạnh thận hư công tử một mắt Hắc hắc nói ra, giản trí học Ngươi thế nào nói cũng là lên tân tinh bảng nhân vật Thế nào không tìm một người bạn gái a Mỗi ngày thủy khuất ngũ cô nương Ngươi cũng quá không có lương tâm Giản trí học liếc tiểu kiếm một mắt Sau đó nghiêm túc nói ra, tìm à, chỉ là ta nghĩ muốn tìm nữ bằng hữu tương đối đặc biệt, người bình thường không phù hợp điều kiện này. Ta đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nga khoát, thế nào đặc biệt pháp? Tiểu kiếm lập tức hứng thú. Đó chính là, cái này người, nhất định phải là phú bà. Ách! trương tiểu kiếm hơi hơi sững sờ một giây, sau đó đột nhiên, đông nhiên liền sinh ra một cỗ hiểu ra cảm giác, một đôi mắt đột nhiên phát sáng lên đến, vô cùng kích động. Cái này cái này cái này. Cái này thận hư công tử, nói thực tại là quá có đạo lý A. Hiện nay hắn vì tu luyện, mỗi ngày hao phí tiền tài hoàn toàn không so đo có thể đến được, mỗi ngày đều tại vì ngày mai như thế nào kiếm tiền mà phiền não. Mà như là hắn có thể đủ tìm tới một cái phú bà, cuộc sống kia quả thực liền là vui thích, vui vô biên. Không cần phấn đấu, trực tiếp nằm tại nhà bên trong, không ngừng thăng cấp cường hóa có thể. Chỗ nào còn cần phải đi tiền tuyến chịu khổ chịu tội, không cẩn thận càng là liền muốn bị thương. Giản trí học xem xét trương tiểu kiếm rất là chấn động bộ dáng, tràn đầy nhận đồng bộ dáng, cũng là sinh ra một loại chi kỳ cảm. Tiếp tục hưng phấn nói ra, tiểu huynh đệ, làm đến người từng trải ta nói cho ngươi. Gặp phải lương nhân trước thành gia, gặp phải quý nhân trước lập nghiệp, gặp phải phú bà thành gia lập nghiệp. Chỉ cần ngươi cưới một cái phú bà, gia đình cùng sự nghiệp trực tiếp liền một bước đến nơi, chỗ nào còn dùng bận rộn cái gì. Trương tiểu kiếm lại lại lần nữa toàn thân đại chấn, đã hoàn toàn nhịn không được hét lớn, ngọa ngoạ thân hư công, Ừm, giản học trưởng, ngươi cái này thật sự là nói quá có đạo lý. trương tiểu kiếm một trận côn hỷ, phảng phất trông thấy nhân sinh tự quang. nếu như ta có thể lấy được một cái phú bà, chỗ nào còn cần thiết mỗi ngày kia khổ cực à? trực tiếp ra cũng có, nghiệp cũng có, căn bản cũng không cần phân đấu. ngươi minh bạch liền tốt. xem xét trương tiểu kiếm đồng ý quan điểm của mình, giản trí học cũng là vô cùng hứng phấn, thông đạo đám người à. giản trí học tiếp tục tận tình khuyên bảo nói ra, tiểu sư huynh ta nói với ngươi. Con trẻ không biết phú bà tốt, đem nhầm thiếu nữ làm thành bảo. Chúng ta hiện tại còn trẻ, còn có cơ hội. Hào hào tìm. Chỉ cần có thể tìm tới một cái phú bà, chúng ta liền một bước đến nơi, một bước lên trời, nhân sinh vui không lo. Phú bà nhanh, ngươi không hiểu. Giản học trưởng, cái gì cũng không cần nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nhân sinh đạo sư, hôn nhân trí giả. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt kích động. Giống là một dây lát ở giữa nắm dự đến cái gì nhân sinh chân lý đồng dạng, nhìn lên trước mặt mặt biển hai mắt chiếu lấp lánh, thanh âm nhịn không được sụt sôi lên đến, hét lớn. a a a từ hôm nay trở đi, ta trương tiểu kiếm, nhất định phải cưới một cái phú bà A. Thân sau. lãnh ngạc quân, chân hương, vương bảo bảo ba người tất cả đem trương tiểu kiếm cùng giản trí học đối phí công nghe xuống dưới. Biểu tình kia là cái này dạ. Trương 231, ta nổi lớn sớm đã đói khát khó nhịn, Hoành Đoạn Sơn mạch địa thế là biệt, là duy nhất kiêm hữu Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương thủy hệ địa khu. Cho nên Tây Man tỉnh cái này, một bên vượt qua Hoành Đoạn Sơn mạch bên kia, liền là Ấn Độ Dương. Bất quá, Trương Dương hắn nhóm tự nhiên không có khả năng thật chạy xa như thế, chạy đến quốc gia khác bên kia. Hắn nhóm chỉ là từng chút đi xa một điểm, tại biên giới biên duyên, dọc theo Hoành Đoạn Sơn mạch nam bộ chậm chạp tiến lên, nhìn xem phải chăng có thể tìm kiếm được mới yêu tộc chủng quần. Cái này bên trong có sơn mạch ngăn cản cho nên không có thiết trí trưởng thành dưới nước. Dựa vào trương xương cùng với trương dương các loại người năng lực, nghĩ muốn tìm kiếm thích hợp, có thể dùng nuôi nuốt yêu thú trùng quần, cũng không dễ dàng. Mở ra một cái thích hợp yêu thú trại chăn nuôi, là một cái mười phần kiếm tiền đồ vật. Mở tiểu điển, bán ra yêu tộc huyết thực, không chỉ là trương xương hắn nhóm nghĩ đến, cái khác đại gia tộc, đại tập đoàn cũng đồng dạng nghĩ được đến. Yêu tộc huyết thực là mỗi một người tu luyện nhu yếu phẩm, phổ thông người ăn cũng có cường thân kiện thể công năng qua 18 tuổi, mặc dù đã rất ít tỷ lệ có thể dùng thức tỉnh ra linh vật, thành vị ngự hải sư, nhưng lại có thể dùng tiến hành võ giả tu luyện. Bất quá, võ giả tu luyện hao phí to lớn, đồng thời mười phần khổ cực. Muốn trở thành tiểu kiếm cái này, loại mua nhất phẩm đều có thể hoàn thành cựu trọng rèn luyện, kia hao phí tài nguyên càng là kinh người. Cho nên đối với rất nhiều người đến nói, bình thường đều chỉ rèn luyện tam trọng hoặc là lục trọng. Một chút không có điều kiện, càng là chỉ có thể rèn luyện nhất trọng. Cái này dạng võ giả Thực lực tự nhiên mười phần có hạn, mà lại phỏng trường tối cao chỉ có thể đạt đến tam phẩm võ giả mà thôi. Bất quá tức liền chỉ là phổ thông tam phẩm võ giả, cũng có thể dùng kéo dài thọ mệnh hơn mấy chục năm, mà lại gặp phải một chút đê phẩm yêu thú cũng có thể dùng đấu một trận. Đây đối với phổ thông người cũng là một cái mười phần hấp dẫn cực lớn. Cho nên có điều kiện, có năng lực, tự nhiên là một ngày ba bữa cơm đều ăn yêu thú huyết đủ. Tại cái này dạng thị tràng đại hoàn cảnh hạ, thích hợp có thể dùng nuôi nhốt yêu tộc trùng quần những địa bàn kia sớm liền bị người chia cắt sạch sẽ. Trương Dương chỉ là nhất phẩm tam phẩm ngự hải sư, vẫn là thực lực rất yếu kia một loại, căn bản là không có cơ hội cùng những đại gia tộc này, đại tập đoàn người tranh đoạt. Cho nên Trương Dương một đám người chỉ có thể đi xa một điểm, đến người tương đối ít hải vực nhìn một chút, cái này dạng cơ hội càng lớn. Mà hoành đoạn sơn mạch bên kia liền là một cái không sai khu vực. Trương Dương một đám người cái này nhanh liền có thể tìm tới nhất chi có thể dùng thích hợp nuôi nuốt yêu thú. Đây cũng là tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới. Hắn nguyên bản đến còn xem là trương dương ít nhất phải tìm một, hai tháng, không nghĩ tới hắn nhóm vận khí cái này tốt, cái này nhanh tìm đến. Du thuyền bên trên. Một đám người rất nhanh liền nhìn xong điện thoại di động bên trong tư liệu, đồng thời đã học thuộc như lưu. Chiến đấu không phải xem là cho đùa cùng chơi nhà tròi, thua còn có thể một lần nữa, cho nên năm cái người đều đệ bụng. Liên liên tiểu kiếm đằng sau cũng đồng dạng cầm lấy tư liệu lại đọc hai lượt lại một lần nữa nhớ kỹ. Hai giờ về sau. Cano rất nhanh tới đạt một đầu to lớn sơn mạch, sơn mạch ngăn cản đường biển. Năm cái người đem cano kéo lên bờ, rời đến thụ lâm bên trong tốt, liền bắt đầu trèo đèo lội suối, hướng Trương Dương vị trí tiến đến. Sáng sớm thời điểm Trương Dương có phát tới một cái địa đồ định vị, cho nên năm cái người dựa theo định vị vị trí đi tới là được rồi. Vừa lên bờ, Vương Bảo bảo lại là móc ra chính mình chữ vật vỏ sò thừa khê bối, từ bên trong từng cái cầm ra nồi lớn, gia vị, nồi chén gáo buồn các thứ. Xác định những này đồ vật toàn bộ mang đủ, Vương Bảo Bảo mặt lập tức lộ ra đầy ý mỉm cười, lại một lần nữa đem những này đồ vật nhét vào thừa khê bối bên trong. Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt tao thước nhìn lấy Vương Bảo Bảo thừa khê bối, thế nào rồi? Bị Tiểu Kiếm hỏi lên như vậy, Vương Bảo Bảo lại là nhịn không được liếm môi một cái, mấy giọt nước bọt chảy xuống. Ta nhìn một chút ăn cơm đồ vật mang đủ không có. Vương Bảo Bảo nhếch miệng ông tiếng nói. Hả? Trương Tiểu Kiếm bốn người không hiểu ra sao? Vương Bảo bảo gãi gãi cái. Cười ngây ngô nói, như là trên điện thoại di động tư liệu không sai, kêu cái này khiêu khiêu ngư hẳn là ăn thật ngon. Vương bảo bảo, không nghĩ tới ngươi là cái này loại người. Ngươi quả thực liền là một cái ăn hàng. Vương bảo bảo tiếp tục nói ra, dựa theo tư liệu ghi chép, cái này loại gọi là khiêu khiêu ngư yêu thú, nguyên hình hẳn là từ một loại đạn đồ ngư tiến hóa mà đến. Ta nghe ta ra ra nói qua cái này loại loại cá, nói hắn phía trước ít thời điểm đi bờ biển thời điểm có thường xuyên bắt đến. Cái này đồ vật không quản là hấp vẫn là dầu chiên, đều ăn cực kỳ ngon, là tuổi thơ của hắn yêu nhất. Hiện nay hắn tiến hóa, hẳn là sẽ càng thêm tốt ăn đi. Vương Bảo Bảo có chút ước mơ mà hỏi. Chờ một chút đồ một đầu đến ăn ăn nhìn có thể. Trương Tiểu Kiếm cũng không nhịn được cười nói. Đúng vậy, dựa theo trường học đạo sư nghiên cứu trong tư liệu biểu hiện. Cái này loại khiêu khiêu ngư yêu thú, là từ một loại gọi là đạn đồ ngư loại cá tiến hóa mà đến. Linh lực, thật là một loại thần kỳ mà cường đại đồ vật Tại linh lực chưa khôi phục phía trước, khiêu khiêu ngư thể dài ước chừng 39. Sau 83 ly, cũng chính là đại khái một cái lớn chừng bàn tay. Nhưng mà hiện nay, khiêu khiêu ngư thể dài đến đến 12M, cái này hoàn toàn liền là một cái biến hóa về chất. Mà đồng dạng, khiêu khiêu ngư tại tiến hóa về sau, cái này loại yêu thú các loại năng lực đều chiếm được một cái dài đủ tiến hóa. Trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hung mãnh. 4 giờ sau, năm cái người chậm rãi xuất hiện tại một cái sườn núi nhỏ bên trên. Năm cái người hơi hơi lộ ra một đôi mắt, nhìn xuống phía dưới quả dừa cây thụ lâm. Dựa theo định vị, này lúc trương dương các loại người liền tại cái này phụ cận. Năm cái người một tới gần nơi này, lập tức liền nghe đến một trận lại một trận trầm thấp tiếng thú gạo, tại quả dừa cây thụ lâm bên trong liên tục truyền ra. Tiểu kiếm hoàn toàn không cần thiết dựa vào mắt trắng cùng mắt đỏ, liền dễ dàng nhìn đến, tại phía dưới thụ lâm bên trong, lít nha lít nhít, phân bố một đạo lại một đạo loài cá thân ảnh. Những này loài cá thân ảnh hết sức kỳ lạ có thể trên đất chậm rãi bỏ đi. Có vậy mà ba một tiếng, liền từ mặt đất nảy lên mà lên. Tại không trung nước bùn văng khắp nơi, sau đó liền một đầu nhảy lên đến phía trên cây rửa rừng cây mang lên. Một màn này, đem trương tiểu kiếm mấy người cho nhìn ốc. Cái đồ chơi này vẫn là cả sao. Quả thực so hầu tử còn muốn linh hoạt. Những này khiêu khiêu ngư mục tiêu, chính là những kia bò đến quả rửa lên cây ra tử giả yêu thú. Là hắn nhóm ngay tại săn bắt. Khiêu khiêu ngư số lượng có tới mấy ngàn mà gia tử giải chỉ có mấy trăm, số lượng hoàn toàn nghiền ép, cho nên này lúc hoàn toàn bị những này khiêu khiêu ngư đánh liên tục bại lui, từng cái làm lên rùa đen rút đầu, thân thể co rụt lại, liền trốn vào nặng nghề quả dừa trong vỏ mặt, mặc cho khiêu khiêu ngư thế nào căn sẽ đánh, liền là không ra đến. Gia tử giải là một loại ốc ngẩn hồn, trên người hắn to lớn quả dừa sắc cũng không phải hắn trời sinh tồn tại, mà là hắn tìm kiếm được quả dừa, sau đó trốn vào đi. Nhận linh lực ảnh hưởng, những này quả dừa cây thụ hình to lớn mỗi một quả đều là linh lực khôi phục trước mấy lần lớn nhỏ, dựng dục ra đến quả dừa cũng đồng dạng đường kính có tới nửa mét thậm chí một mét, mười phần to lớn. nhìn đến hai loại yêu thú, Vương Bảo Bảo nước bọt lại là lại chảy xuống. hắn có chút hưng phấn nói ra, tốt tốt, cái này một lần không chỉ có thể ăn khiêu khiêu ngư, còn có thể ăn ra tử giải. Ta nổi lớn, sớm đã đói khát khó nhịn. Đám người, Tiểu Kiếm dở khóc dở cười, bất quá Vương Bảo Bảo thích mỹ thực ngược lại là một cái không sai ưu điểm cái này dạng hắn đêm nay cũng có thể dùng thơm lây ăn lên một chút ra ngoài tại bên ngoài có một chú sư là rất hạnh phúc trương tiểu kiếm lắc đầu lại lần nữa cẩn thận nhìn về phía thụ lâm bên trong khiêu khiêu ngư chỉ gặp những này khiêu khiêu ngư bề ngoài cùng tư liệu bên trong hình dung không sai biệt lắm trên người hắn khoác từng mảnh từng mảnh loé kim loại sáng bóng cứng rắn lân thiến hai con mắt giống là thanh hoa bấm mắt chú mục dựng đứng ở trên đỉnh đầu thoạt nhìn hung ác mà bá đạo miệng cá mười phần to lớn dưới tuyến nước ra đến bên hai phủ đầy răng nhọn miệng lớn dính máu Thoạt nhìn có chút kinh người. Tại dưới thân thể của nó, sinh trưởng hai đầu đầy đặn tráng kiện với cá, Thoạt nhìn liền là như cường tráng cánh tay, sau lưng của nó còn kéo lấy một đầu lại dài lại thô đôi. Đôi cơ hồ chiếm cứ hắn thể dài một phần ba. Cái này loại loài cá yêu thú, còn có một cái khác rõ rệt đặc điểm, kia liền là cái này loại quái thú miệng cá hai bên giống là nhét vào hai cái đại cầu một dạng phồng lên, giống là con góc đồng dạng. Dựa theo Nam Hải Đại học nghiên cứu. Khiêu khiêu ngư, nhất rõ ràng đặc điểm chính là do cái này khiêu chữ. Đúng vậy, cái này loại yêu thú mười phần hung mãnh, cùng phổ thông loài cá bất động, Hắn thích nhất là khiêu lục địa, mà không phải lặn tại nước bên trong. Nó kêu cường kiện là như hai tay vây cá, liền là chúng nó tại lục địa bên trên chỉ có hành động công cụ. Mà kêu một đầu cơ hồ chiếm cứ thân thể một phần ba đuôi, liền là khiêu khiêu ngư tại lục địa bên trên nảy lên hành động động lực. Mỗi một lần muốn nhảy lên thời điểm, khiêu khiêu ngư đuôi liền hội đống nhiên quật mặt đất. Trồng chất thành một cái vây hình, là như một cái lò xo so áp đảo cực hạn, sau đó mượn này đống nhiên nảy lên đến nơi xa. Nhất phẩm khiêu khiêu ngư nhú nhảy, độ cao có thể dùng đạt đến 10m. Nhị phẩm là 30m, tam phẩm là 60m. Cái này nảy lên độ cao, đã hoàn toàn không thua đồng phẩm cấp võ giả. Cái này thật sự là không thể không khiến người ta kinh ngạc thở dài tạo vật người thần kỳ. Một đầu cá, lại có thể tiến hóa đến loại tình trạng này. Cũng tương tự chính là bởi vì khiêu khiêu ngư cái này loại cường đại này lên năng lực, cho nên mới sẽ dẫn tới Nam Hải Đại học chú ý. Nói cho cùng tại cái này loại yêu thú cường đại năng lực trước mặt, trường thành dưới nước là như không, vô pháp ngăn cản. Bất quá tin tức tốt chính là, tại cái này khiêu khiêu ngư bộ lạc bên trong, tạm thời còn không nhìn thấy phẩm cấp càng cao yêu thú. Nếu không Nam Hải Đại học đạo sư chỉ sợ muốn đích thân xuất thủ, đem cái này bộ lạc trực tiếp hủy diệt mất, miễn trừ hậu họa năm cái người nghiêm túc quan sát lấy tình huống phía dưới, từng cái xác nhận tư liệu độ chuẩn xác. Mặc dù nắm giữ địch nhân tư liệu, nhưng là cũng không thể mù quáng tin tưởng. Nói cho cùng tư liệu là chết, địch nhân là sống. Không quản là người vẫn là yêu thú, mỗi một lần tiến hóa đều hội có biến hóa mới. Cho nên vì thận trọng lý do, cái này một bước cũng không thể tránh được. Nhìn đến tư liệu chân thực độ rất cao. Rất nhanh, xác nhận trước mặt khiêu khiêu ngư cùng tư liệu miêu tả không sai biệt lắm, trương tiểu kiếm khẽ gật đầu. Vương Bảo Bảo, lãnh ngạn quân bốn người cũng đồng dạng gật đầu. Bất quá tư liệu biểu hiện, cái này nhất chi khiêu khiêu ngư xảo huyệt giống như là tại Tiên Huyết Sâm Lâm bên kia. Trương Tiểu Kiếm những mày lại nghĩ tới tư liệu một cái nghi điểm. Đúng vậy, cái này một điểm thật là có điểm kỳ quái. Lãnh ngạn quân, chân hương mấy người cũng đồng dạng có chút khó hiểu nói. Tiên Huyết Sâm Lâm cũng không phải một loại phổ thông sâm lâm, tương phản ở tại nơi này còn hội có nguy hiểm. Khiêu khiêu ngư vậy mà lại tuyển trạch đem xảo huyệt xây dựng tại đó. Cái này để người ta mười phần khó hiểu. Tại tư liệu sau cùng, phụ trách nghiên cứu đạo sư cũng minh viết, bởi vì đệ nhị trường thành dưới nước chiến dịch lại lần nữa khai hỏa, hắn không rảnh rỗi thời gian lại lần nữa nghiên cứu, cho nên cái nghi vấn này chỉ có thể tạm thời lưu lại. Hy vọng có đối này cảm thấy hứng thú ngự hải sư có thể dùng tiếp tục nghiên cứu do xét, cảm kích khôn cùng. Trước tìm ngươi đường đệ đi, chân hương hướng về trường tiểu kiếm mở miệng nói, trước đem hắn nhóm cứu ra, sau đó chúng ta có thể bắt đầu săn bắt hành động. Trương Tiểu Kiếm tán đồng gật gật đầu. Chương 232, khiêu khiêu ngư yêu thú, không cần kế hoạch trực tiếp mãng. Cái này là một cái đại khái có hơn trăm cây số vương hải đảo. Hải đảo chính giữa cao, bốn phía thấp. Ở giữa là một mảnh cao tới sơn mạch, bốn phía thì là không ngớt trên bờ biển. Trương Dương nói hắn nhóm bị khốn tại hải đảo một cái huyệt động bên trong, hẳn là ở vào chính giữa sơn mạch trong hang động. Linh kỹ, mắt trắng. Tiểu Kiếm lập tức thi triển ra mắt nhìn xuyên tường. Làm hải đảo chính giữa sơn mạch nhìn lại. Là dự sơn mạch diện tích không nhỏ, tiểu kiếm phí hết một phen công phu, mới rốt cục tìm tới bóng người. Tìm tới, ở bên kia. Tiểu kiếm chỉ lấy một cái phương hướng. Tốt, cứu người trước, sau đó lại liệp sát yêu thú. Chân hương quay lại nói. Ừ mừng Năm người gật đầu, hướng trương dương các loại người sờ soạn. Cái này là một cái không lớn sơn cốc. Tại sơn cốc một mặt vách núi dưới chân, có lấy một cái đại khái đường kính 2M lớn nhỏ động Lúc này ở sơn động bên trong ở giữa, có nhất chi đội ngũ thân hình run rẩy co rúm lại trốn ở chỗ này. Cửa hang có hai nhân loại phòng thủ, nhưng bọn hắn con mắt trừng to đại, hoảng sợ nhìn lấy ngoài cửa hang một bên. Chính miệng đắng lơi khô, không ngừng hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài. kia lít nha lít nhít yêu thú thân ảnh, cơ hồ muốn chiếm cứ hốc mắt của bọn họ. Hắn nhóm, chính là cái này một lần đi ra ngoài tìm tìm có thể dùng nuôi nốt nuôi dưỡng yêu thú đội ngũ, trương dương các loại người. Bởi vì cái này một lần phải đi qua hoành đoạn sơn mạch, mặc dù chỉ là từ chân núi đi qua, nhưng là trương dương các loại người vẫn là đều đeo lên nhất chi hỏa lực không nhỏ xuống tự động. Chính là bởi vì cái này một cái chú ý cẩn thận cử động, để hắn nhóm may mắn nhặt về một cái mạng. Xuống ống tại dưới nước uy lực nhỏ thảm thương, nhưng là tại lục địa bên trên lại là hắn sinh uy thời điểm, đặc biệt là đối mặt địch nhân chủ yếu là một đám đề phẩm cấp yêu thú. Nhưng là, tình cảnh của bọn hắn ý nguyên không phải rất tốt. Hắn nhóm nguyên bản ngay tại đi săn hòn đảo nhỏ này ra tử giải yêu thú, có thể bắt săn bắt săn, hắn nhóm lại là ngược lại đến trước mặt những này quái ngư yêu thú đi săn. To lớn kinh người số lượng, hung mãnh mò lệ thân thể, là như giống như con khỉ linh hoạt này lên năng lực, làm bọn hắn hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Như là không phải hắn nhóm đều đeo một thanh súng tự động, hắn nhóm đều kiên trì không đến trốn vào đến ngọn núi nhỏ này cốc trong động quật. Vậy mà lúc này, mặc dù trương dương các loại người thành công trốn đến cái huyệt động này bên trong, Nhưng là, này một đám khiêu khiêu ngư yêu thú lại đều mười phần thông minh. Chúng nó vây nhưng không đánh, liền vây quanh ở bên ngoài hang động 500 mét chỗ, phản phất biết rõ vượt qua khoảng cách này, nhân loại súng ống uy lực liền lớn đại giảm thiếu một. Một đầu lại một đầu khiêu khiêu ngư tại bên ngoài hang động, dùng hai cái cưỡng tráng trước vây cá chậm rãi bò đi tuần tra, một đôi con mắt thật to tàn nhẫn nhìn lấy hang động cái này một bên, trong mồm phát ra từng đợt trầm thấp uy hiếp tiếng. Trốn tại trong hang động trương dương các loại người, Một khỏa tâm tại tiếng thú gào bên trong không ngừng trầm trọng. Quả nhiên, làm yêu thú tiến giai đến tứ phẩm về sau liền sẽ sinh ra ra linh trí. Này lúc bên ngoài khiêu khiêu ngư yêu thú, chính có mấy đầu hình thể vô pháp to lớn, có tới dài 4 mét to lớn quái ngư, chính chậm rãi mặt đất bò đi tới. Trong đó một đầu thực lực lớn nhất tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư, thậm chí thỉnh thoảng tại to lớn cường tráng vây đuôi chống đỡ dưới, toàn bộ thân hình đứng thẳng lên. Là như một vị con người thực sự đồng dạng, uy nghiêm mà cảnh giác nhìn quanh. Một màn này, nhìn lấy trương dương các loại người tê cả da đầu, nội tâm hồi hộp Cái này đầu cường đại tứ phẩm khiêu khiêu ngư thủ lĩnh, ngay tại giữa sơn cốc duy trì lấy quy tắc cùng trật tự. Một ngày phía dưới cá bất tuân theo mệnh lệnh của nó, nó cường kiện vây đôi lập tức uốn cong, đông nhiên chụp đánh mặt đất, liền viên đạn thả nhảy đến cái này đầu khiêu khiêu ngư trước mặt, miệng lớn dính máu khẽ cắn mà xuống, trực tiếp kết thúc tính mạng của nó. Cái này là một cái thiết huyết mà huyết tinh phương thức thống trị nhưng là đối với một đám còn chỉ có bản năng đê phẩm yêu thú đến nói hiệu quả mười phần hữu hiệu đang tàn nhẫn giết chết mười mấy đầu đê phẩm khiêu khiêu ngư về sau cái này đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư hoàn toàn xác nhận chính mình lĩnh đạo vị trí hắn thỉnh thoảng ngựa đầu phát ra từng đợt tiếng gầm phảng phất tại tuyên bố lấy cái gì dạng mệnh lệnh phía dưới đê phẩm yêu thú tại trải qua ngay từ đầu bạo động về sau cũng từng bước biến đến ngay ngắn trật tự lên đến Trốn tại trong hang động trương dương các loại người vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lấy một màn này Hắn nhóm thân bên trên mang theo lương khô chỉ có thể trèo chống hắn nhóm tại cái huyệt động này bên trong sống sót 3 ngày, một ngày lương khô dùng tận, hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vận khí tương đối tốt là, hắn nhóm khi tiến vào sơn cốc này trước thời điểm, đã đem tín hiệu cầu cứu phát ra. Nhưng là, hiện thực vẫn là càng tàn khốc. Hải đảo cái này bên trong, tu tập đại lượng yêu thú, đê phẩm mấy ngàn con, tứ phẩm mấy chục con. Nghĩ muốn tại cái này dạng một cố lực lượng hạ cứu ra mấy người bọn hắn. Ít nhất phải xuất động hơn 10 vị tứ phẩm cường giả hoặc là một vị ngũ phẩm A. Trương Dương các loại người nội tâm có chút trầm trọng, ngự hải sư liên minh xuất động cái này dạng một cố lực lượng cũng không dễ dàng, cần thiết cân đối nhiều vị cường giả ý kiến trở. Sau đó cũng không phải mỗi một vị ngự hải sư đều là những kia nhàn nhã không có việc gì làm, không có việc gì liền tại nhà bên trong chờ lấy. Như là nếu là vừa tốt gặp phải ngự hải sư trong liên minh không có người, kia Trương Dương các loại người kết cục liền có chút khổ cực. Sau đó thỉnh cầu ngự hải sư liên minh người qua tới cứu viện, trương dương các loại người là cần thiết thanh toán một số lớn phí dụ. Vừa nghĩ tới đây, trương dương nội tâm lại là thịt đau lại là xoắn suýt, mời một vị ngũ phẩm hoặc là tốt nhiều vị tứ phẩm ngự hải sư qua đến, cái này phí tổn thật không rẻ. Cái này không phải yêu thú đi, đây quả thực là quân đội. Một mặt màu nâu xám gập ghềnh trên sân núi, giảng trí học có điểm giật mình nhìn phía dưới ngay ngắn trật tự khiêu khiêu ngư bầy cá, vẻ mặt chấn kinh. Mà lại luôn cảm giác hình tượng này tốt không hài hòa. a. Giản trí học sắc mặt liền cùng gặp quỷ một dạng. Như là phía dưới là một đàn sói liền tính, có thể vậy mà một đám cá. Ni mã nha. Cái này họa phong cũng quá kỳ quỷ. Ai có thể nghĩ đến. Người nào cũng không nghĩ ra. Ta cũng cảm thấy họa phong tốt không hài hòa. Tiểu kiếm nhìn phía dưới cũng là có chút im lặng. Một đám cá dùng vây cá tại cứng rắn sơn cốc mặt đất chậm rãi người bò sát. Sau đó thỉnh thoảng lại như đàn sói một dạng gầm nhẹ gào thét. Ni mã, hình tượng này tuyệt. Cho dù là kia một đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư thủ lĩnh, động tác kia càng là lạ như lang vương đồng dạng. Thỉnh thoảng đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tê ách gầm thét âm thanh bên trong phát ra từng đạo chỉ lệnh. Trương Tiểu Kiếm đều muốn sung qua, nhìn một chút kia ra cá phía dưới là không phải phủ lấy một cái người hoặc lấy một con sói, quá không hài hòa. Thế giới chi lớn, đủ loại cá không thiếu cái lạ. Lãnh Ngạn Quân cũng lạ như có điều suy nghĩ nói ra. Bất quá kỳ thực suy nghĩ một chút, giống như cũng bình thường. Chúng ta nhân loại mở ra khẩu khiếu, có thể tại nước bên trong hô hấp, có hỏi qua ca ý kiến sao. Đến thất phẩm có thể ngự không mà đi, có hỏi qua điều ý kiến sao. Khả năng ở trong mắt chúng, ta nhóm cũng rất không hài hòa. a. Trương Tiểu Kiếm cho lãnh ngạn quân dơ lên một cái ngón tay cái, lãnh ca ngươi cái này góc độ xào trá, tốt có đạo lý, ta vô pháp phản bác. Tốt, đừng cảm thán đến cảm thán đi, muốn như thế nào cứu người. Chân Hương hỏi. Trương Tiểu Kiếm nhìn đám người một vòng, gặp không có người hồi đáp, liền chính mình mở miệng nói ra, ta có một cái kế hoạch. Đám người, nói. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy giữa sơn cốc một đám khiêu khiêu ngư, chỉ lấy chúng nó miệng hai bên nâng lên viên cầu quay hàm nói ra, thừa dịp những kia tam phẩm thay phiên đi đổi bình dưỡng khí thời điểm, chúng ta liền giết đi qua quá khứ, thế nào? Giản trí học sừng sốt một chút, ngươi cái này gọi là kế hoạch. Ngươi cái này là trực tiếp mãng. Tiểu Kiếm trợn trắng mắt, nếu không đâu. Cái này bên trong liền tám đầu tứ phẩm, mấy trăm con đê phẩm mà thôi, trực tiếp giết đi qua không liền xong việc, còn cần thiết lãng phí cái gì tế bào nao suy nghĩ âm như quỷ kế gì sao. Địch nhân quá yếu, trực tiếp cứng rắn. Giản trí học im lặng. lãnh nạn quân mấy người cũng đồng dạng im lặng. Kính nhở, ngươi là linh vũ giả ngươi ra dày thịt béo. Nhưng là ta nhóm không phải A, ta nhóm giòn bản ngự hải sư. Mà lại đối phương có thể là có tới tám đầu tứ phẩm, mấy trăm con đê phẩm, số lượng cái này nhiều, thế nào vừa. Liên này dạng nói định, cương là đủ. Trương Tiểu Kiếm nói xong, xem xét có một chút tam phẩm khiêu khiêu ngư rời đi, không nói hai lời liền từ trên sườn núi nhảy ra ngoài. Sau đó không che giấu chút nào, trùng trùng điệp điệp, thẳng tắp liền hướng phía dưới khiêu khiêu ngư bảy cá thẳng hướng mà đi. Vi vi vi. Giản trí học mấy người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Ngoa tào, Trương Tiểu Kiếm cái này xú tiểu tử nhi mã cũng quá điên cuồng. Đây chính là một đối một trăm, cứng rắn cũng không phải cái này vừa a. Đối phương cũng có tám đầu tứ phẩm A. Tạ cam. Khiêu khiêu ngư bình dưỡng khí, kỳ thực chỉ là chúng nó miệng hai bên sưng lên thật cao mang cá. Loài cá yêu thú còn chưa tới tứ phẩm thời điểm, nước biển y nguyên vẫn là chế ước lấy đi tới lục địa địch nhân lớn nhất. Nhưng là, luôn có một chút thiên tài loài cá tiến hóa ra có thể tại lục địa bên trên sinh tồn năng lực. So khiêu khiêu ngư. Khiêu khiêu ngư tại linh lực khôi phục phía trước, còn không có tiến hóa thời điểm, chúng nó đã nắm giữ tại lục địa bên trên sinh tồn năng lực. Bí mật này năng lực, liền là bọn chúng mang cá. Đạn đồ ngư cùng cái khác loài cá bất động, khi chúng nó trong nước thời điểm, mang hội từng bước mở ra, sau đó đem nước chứa đựng tại mang bên trong. Sau đó tại thời điểm cần thiết, có thể thu nhận nước bên trong dưỡng khí, là như trong nước hô hấp đồng dạng, từ đó thực hiện tại lục địa bên trên sinh tồn. Đây cũng là vì cái gì tiểu kiếm xưng hô bọn chúng mang cá gọi là bình dưỡng khí nguyên nhân. Đạn đồ ngư năng lực này, cùng bình dưỡng khí rất giống. Đạn đồ ngư tại không có tiến hóa phía trước, còn có một cái khác siêu năng lực. kia liền là linh lực khôi phục phía trước, đạn đồ ngư làn da phi thường mỏng, chỉ có 0.2 ly. Cái này dẫn đến đạn đồ ngư tại lầy lội vũng bùn bên trên, có thể dùng dựa vào làn da thu nhận dưỡng khí. Bất quá rất hiển nhiên, linh lực khôi phục về sau, các loại loài ca yêu thú tiến hóa, đạn đồ ngư vì mình sinh tồn, trực tiếp bỏ qua làn da hô hấp cái này loại năng lực, đem bọn nó toàn bộ biến thành cứng rắn khải giáp. Bất quá Chúng nó mang cá chứa đựng nước năng lực lại là bảo tồn lại, đồng thời được đến to lớn cường hóa. Dựa theo tư liệu biểu hiện, nhất phẩm khiêu khiêu ngư ngoài miệng bình dưỡng khí có thể dùng cùng chúng nó tại lục địa bên trên hô hấp 2 giờ. Nhị phẩm là 6 giờ. Tam phẩm là 12 giờ. Đây cũng là vì cái gì tại Sơn Quốc bên trong, những này khiêu khiêu ngư có thể đủ tự do tự tại, là như lục địa sinh vật hoạt động nguyên nhân. Lại thêm lên nó nhóm cường đại này lên năng lực, kỳ thực cái này loại cá đã coi như là trốn thoát nước biển hạn chế có thể dùng tự do sinh tồn ở lục địa bên trên, bất quá chỉ là cần thiết tại thời gian nhất định bên trong, trở lại nước bên trong bổ sung một lần nước tài nguyên, nếu không sẽ tắc nghẽn hơi thở mà chết. đây cũng là vì cái gì tiểu kiếm xem xét có nhất chi tam phẩm khiêu khiêu ngư rời đi, lập tức liền phát động công kích nguyên nhân. can cỗi mà trùi lùi trên sườn núi, trương tiểu kiếm xông lên ra đến, lập tức liền dẫn tới tất cả khiêu khiêu ngư chú ý. những này khiêu khiêu ngư lập tức phẫn nộ gầm hết lên, lúc này liền có đại lượng khiêu khiêu ngư Là như châu chấu một dạng nhảy lên mà lên, thân ảnh lít nha lít nhít, hung mạnh hướng trường tiểu kiếm đánh tới. Mà những này cá còn tại giữa không chung thời điểm, trong miệng của bọn nó liền bắn ra từng đạo Thủy Tiễn. Thủy Tiễn hội tụ thành từ dưới đi lên đảo lưu mưa to, rơi tại chuối lùi trên sân núi, nổ tung một cái lại một cái cái hố. Trưng 233, ta bị một đầu hầu tử cho miểu sát. Ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Vù vù. Vù vù. Đại lượng Thủy Tiễn hình thành cuốn ngược mà lên mưa to. Sẽ rách không khí, gào thét hướng trương tiểu kiếm bắn nhanh mà đi. Tiểu kiếm lập tức kích phát chính mình đồng bì thiết nụ, ông một tiếng vang nhỏ, hắn bắp thịt cả người giống là màn thầu kịch liệt bành trướng biến lớn lên đến. Quần áo trên người bị từng cái căng ra, nổ tung. Toàn thân trên dưới, làn ra cùng cơ bắp kim quang lòng lánh, bại lộ trong không khí. Thân thể kia giống là xoa một tầng kim sơn, tản ra ánh sáng chói mắt. Tiểu kiếm không để ý đến những này thủy tiễn mưa to, tiếp tục đi tới. Ken ken ken Thủy Tiễn bắn tại Tiểu Kiếm thân bên trên, phát ra từng đạo kim loại tiềm đánh, thanh âm dày đặc mà mạnh xúc, phảng phất là mưa to gõ thiết bản thanh âm. Lãnh Ngạn Quân, chân hương mấy người tại đằng sau nhìn trận mắt hốt muộn, bởi vì những này Thủy Tiễn trừ phát ra thanh thủy tiếng vang bên ngoài, cái khác lại là một chút hiệu quả đều không có, cũng liền từng chút ngăn cản một lần Tiểu Kiếm tốc độ đi tới, để hắn thân hình từng chút chỉ trệ một lần. Cái này là võ giả lực lượng sao? Lãnh Ngạn Quân nhìn nhẹ nhàng nhìn chân trối, thật mạnh. Trân Hương cũng là sửu sốt, Ta cũng nghĩ tiến hành võ giả tu luyện. Giản trí học hâm mộ nói. Cái này dạng, hắn có lẽ có thể dùng trốn thoát thận hư. Cái kia. Gặp ba người vẻ mặt khát vọng ao ước bộ dáng. Vương Bảo bảo lại là nhịn không được lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng là võ giả. Nhưng mà ta chính là làm không đến tiểu kiếm tình trạng này. Ách. Lánh nạn quân ba người nhất thời bị nghẹn một lần. Hoàn toàn tỉnh nộ. Không phải võ giả đều mạnh như vậy. Mà là tiểu kiếm quá mạnh a. Võ giả mỗi một cảnh giới nhục thân rèn luyện, tiểu kiếm muốn tu luyện đến cao nhất cửu trọng. Cái này uy lực, hoàn toàn liền không phải võ giả bình thường có thể so sánh với. Vương Bảo bảo mặc dù cũng tận sức tại đều muốn rèn luyện đến kiểu trọng, nhưng là cùng tiểu kiếm so sánh, tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Tốt, ta nhóm cũng vào sân đi. Lãnh ngạn quân lắc đầu, quát khẽ nói. Ừm. Chân hương, giản trí học, Vương Bảo bảo nhanh chóng đáp. Bí kỹ, linh thú hàng lâm. Tổ hợp linh kỹ Lãnh nạn quân cùng chân hương lập tức buộc phát ra chính mình kỹ năng mạnh nhất, hướng trương tiểu kiếm chi viện mà đi, giảm bớt hắn áp lực. Linh vũ kỹ bất động như sơn, Vương Bảo Bảo cũng nhanh chóng hướng trương tiểu kiếm phóng đi, giúp hắn chia sẻ một bộ phận hỏa lực. Giản trí học cầm ra bản thân luyện yêu hồ, từ bên trong triệu hoán ra mấy chục đầu thủy pháo thiềm thử. chúng nó từ miệng bắn ra một khỏa lại một khỏa bóng rổ lớn nhỏ thủy pháo đánh, đối đối diện khiêu khiêu ngư tiến hành phản kích. Tiếp nối là, bởi vì cái này một lần cứu viện nhiệm vụ càng khẩn cấp cho nên giản trí học luyện yêu hồ bên trong yêu thú đại bộ phận đều là tam phẩm thực nhân ngư. Tam phẩm thực nhân ngư tự nhiên không có biện pháp tại lục địa bên trên chiến đấu, cho nên chỉ có thể phóng thích những này thủy pháo thiềm thử. Phía trước, trương tiểu kiếm chống đỡ rơi đợt thứ nhất mưa to thủy tiễn về sau, đã cùng đợt thứ nhất khiêu khiêu ngư yêu thú kịch chiến cùng một chỗ. Linh kỹ, pháo quyền, Ông, tiểu kiếm tay phải là như như đạn pháo bắn mạnh mà ra, tốc độ cực nhanh một đầu nảy lên đến trên đỉnh đầu hắn hai em mở lớn nhỏ khiêu khiêu ngư vừa mới nhìn đến một nắm đấm tàn ảnh toàn bộ thân hình liền trực tiếp bay ngược ra ngoài huyết vẩy trường không tốc độ kia so với nó đến thời điểm còn muốn lại nhanh một lần cái này đầu khiêu khiêu ngư đầu bị một cú cự lực gắng gượng nện vào xương ngực bên trong thất khiếu chảy máu chết không thể chết lại hắn to lớn thân thể càng là lạ, lạ như phá đống cát hướng sau bay ngược ra một đầu đường vòng cung thuận tay cùng nhau đập bay thân sau mấy đầu khiêu khiêu ngư Tiểu kiếm trái quyền lại đánh ra, lập tức đồng dạng lại lại có một đầu khiêu khiêu ngư bay rớt ra ngoài, cũng đồng dạng đập bay một đám. Tu luyện tới tam phẩm về sau, tiểu kiếm chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng đã rất cường đại. Cái này một cỗ lực lượng kết hợp với ngự hải sư linh kỹ, càng là đạt đến một loại khủng bố tình trạng. Cái này lúc, một đầu khiêu khiêu ngư thừa cơ lẹn đến trương tiểu kiếm thân sau, hàn tản nhẫn mở ra một trương miệng lớn dính máu, gầm thét hướng trương tiểu kiếm cái hót thẳng cắn mà xuống, giang rác một tiếng. Cái này đầu nhị phẩm khiêu khiêu ngư một cái răng sắc, toàn bộ bị vỡ nhỏ, miệng đầy tiên huyết. Cái này đầu nhị phẩm khiêu khiêu ngư còn không chuẩn bị kêu diệt, tiểu kiếm một cái hậu thủ khuỷu tay liền đúng hẹn mà tới. Ầm. Cái này đầu khiêu khiêu ngư cũng như đạn pháo bay rất ra ngoài, giữa không trung liền truyền đến từng đợt tiếng xương vỡ vụn, đồng dạng đụng bay một đống khiêu khiêu ngư. Lam tiểu kiếm tiến giai đến tam phẩm võ giả về sau, liền đại biểu một việc. Đó chính là, tiểu kiếm lực lượng, tốc độ Phòng Ngự đã hoàn toàn không dưới phổ thông yêu thú, thậm chí còn muốn càng ra cường hung hãn, lại thêm Ngự Hải sư linh kỹ lực lượng, tiểu kiếm ngục thân lực lượng tại đồng phẩm cấp phía dưới không ai cản nổi. Thế là trong lúc nhất thời, là như mưa to gió lớn một dạng hướng tiểu kiếm phóng đi yêu thú, lại bị tiểu kiếm mưa to gió lớn quyền đầu cho cản trở lại, có thể đủ cận thân ít càng thêm ít, đại lượng khiêu khiêu ngư đều là bị tiểu kiếm một quyền kích bay, nhất phẩm khiêu khiêu ngư trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ. Liên kích bay từ cách đều không có Nhị phẩm bị tiểu kiếm quyền đầu kề đến liên chết Mà tam phẩm khiêu khiêu ngư Mà từng chút muốn phiền thoái một chút Chỉ có đánh đến bộ vị mấu chốt mới có thể một quyền mất mạng Địa phương khác chỉ là trọng thương mà thôi Đương nhiên, loại vấn đề này không lớn bổ khuyết thêm một quyền chính là Viết động cửa vào Trốn tại động quật bên trong Nguyên bản mây đen lánh đạm trương dương các loại người Này lúc nghe đến bên ngoài hang động tiếng vang Hiếu kỳ đi tới Cái này xem xét Trương Dương mấy người liền hoàn toàn sử sốt. Cho dù là Trương Dương, một đôi mắt trừng to lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bị khiêu khiêu ngư bảy cá làm ổ Trương tiểu kiếm, kia nội tâm cảm tình thực tại là cực kỳ phức tạp. Thật, thật mạnh. Những này người thân bên trên linh lực ba động rõ ràng mới tam phẩm, thế nào đối phó những này khiêu khiêu ngư lại là lạ như như chém dưa thái rau. Một tên Trương Sương thuê mà đến tam phẩm ngự hải sư, chấn kinh nhìn lấy bên ngoài hang động, đầy là bất khả tư nghị nói. Hắn cũng là tam phẩm. Nhưng nếu như để hắn lao ra đối diện với mấy cái này số lượng kinh người khiêu khiêu ngư, hắn chỉ sợ liền nửa phút đều chống đỡ không nổi. Ừm. Một tên khác tam phẩm cũng là vô cùng giật mình nói. Cho dù là kia một cái bắp thịt cả người to con thiếu niên. Hắn. Hắn là linh vũ song tu. Thiên A, hắn võ giả tu vi hẳn là đạt đến một cái hết sức kinh người giai đoạn. Những kia đê phẩm yêu thú công kích rơi tại hắn thân bên trên, kinh người là một chút hiệu quả đều không có. Đúng vậy a đúng vậy a tại bên ngoài hang động chiến đấu bên trong kinh người nhất khiến người chú mục nhất liền là trương tiểu kiếm chiến đấu kia một tiếng kim sắc cơ bắp quang mang tại sơn cốc dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh là như hoàng kim một dạng mà lại cái khác chiến đấu đều là vừa đánh vừa lui cũng chỉ có trương tiểu kiếm một cái người kia quả thực liền là hoành hành bá đạo đánh đâu thằng đó cuồn cuộn không ngừng khiêu khiêu ngư giống là thủy triều một dạng hướng hắn chụp đánh mà đi mà tiểu kiếm lại là kia đứng sừng sững ở bờ biển tuyến cứng rắn nhất đáng ngầm không núp đích, mà khiêu khiêu ngư lại là toàn bộ từng cái thịt nát xương tan, không ngừng bay rớt ra ngoài. bộ dáng kia chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung vô địch. Trung quanh người càng là tại thảo luận chính mình đường ca trương tiểu kiếm đứng sừng sững ở tại chỗ trương dương kia nội tâm liền càng là phức tạp cùng thốn thức. nhân sinh là bao nhiêu biến đổi thất thường a? trương dương hiện nay còn nhớ rõ khai giảng thời điểm tiểu kiếm linh vật vừa mới vừa thức tỉnh thân bên trên linh lực ba động là như trong gió ngọn lửa đồng dạng yếu ớt hoàn toàn vô pháp so với hắn. Ngày xưa từng màn rõ muồn một trước mắt. Nhưng mà hiện nay, thời gian một năm còn không có đến. Đường ca không chỉ dễ dàng siêu việt chính mình, còn dễ dàng đem hắn bỏ lại đằng sau, đi đến hắn nghị cũng không dám nghị cảnh giới. Lam tiểu kiếm vượt qua hắn quá nhiều, thậm chí đạt đến một loại nghiền ép tình trạng thời điểm. Trương dương tâm thái, ngược lại không có đấu kỵ, chỉ còn lại nồng đậm áo ước. Cái này, liền là chân chính thiên tài sao. Trên lệnh tốt lớn, kia mấy đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư cường giả hướng hắn nhóm đánh tới. cái này lúc trong hang động kia hai tên tam phẩm ngự hải sư khẩn trương tiêu lớn lên, lại là gặp một đám thủ hạ đối phó không tiểu kiếm mấy người. kia mấy đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư không thể không ra tay. hống hống, mắt thấy gục ngã tại trung quanh yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều, đống nhiên mấy đạo chấn nộ thanh âm từ tiểu kiếm thân sau vang lên, tiểu kiếm lập tức mệt bén, đống nhiên hướng phía trước nhảy truồng. quả nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Hán tại chỗ vị trí bên trên, một đầu hình thể dài đến 4 mét, yêu lực hùng hồn khiêu khiêu ngư từ trên trời giáng xuống, cứng rắn lưng núi mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, miếng đất vẩy ra, cuồng bạo khí thế phóng tới bốn phương tám hướng. Ma trương tiểu kiếm vừa mới té trên đất, đỉnh đầu Thái Dương lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh bóng dâm. Cái này một mảnh bóng dâm, tại kịch liệt quyết trương, tiểu kiếm lập tức lại lần nữa bỗng nhiên hướng một bên lan lộn, nhanh chóng cút ra bóng mở bao phủ địa phương. Quy nhông lại lại là một đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư từ trên trời giáng xuống như là tiểu kiếm không có lần nữa cũng đi này lúc liền bị Thái Sơn áp đỉnh này lúc thêm lên phía trước kia một đầu một lần liền có hai đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt mà lại tiểu kiếm thấy rõ trước mặt cái này hai đầu một đầu là tứ phẩm trung kỳ một đầu là tứ phẩm đỉnh phong kia một đầu tứ phẩm đỉnh phong chính là cái này một vùng thung lũng khiêu khiêu ngư bảy cá thủ lĩnh trương tiểu kiếm nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn một mắt chỉ gặp này lúc lánh nạn quân chân hương hắn nhóm cũng đồng dạng đối mặt tứ phẩm khiêu khiêu ngư có thể cái này bên trong liền năm cái người kết quả ngươi nhóm liền phái ra hai đầu tứ phẩm tới đối phó ta đủ xem trong ta giết tiểu kiếm cười lạnh một tiếng chân phải tại trên đất một điểm tuyết bay bước trên mây vận hành đến cực hạn hướng kêu một đầu tứ phẩm thời đỉnh cao khiêu khiêu ngư bắn mạnh mà đi hóa thành một đạo tàn ảnh cái này một đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư thủ lĩnh hiển nhiên có không thấp trí tuệ Này lúc xem xét trương tiểu kiếm không lui mà tiến tới, vậy mà chủ động hướng chính mình đánh tới. Hắn tại xứng sở sau một lát, khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh. Phản phất đang cười nạo trương tiểu kiếm không biết tự lượng sức mình, tiểu tiểu tam phẩm trung kỳ nhân tộc ngự hải sư, vậy mà cũng dám cùng hắn tứ phẩm đỉnh phong ràng co. Hống! Khiêu khiêu ngư thủ lĩnh quát khẽ một tiếng, hướng trương tiểu kiếm nên đón. Một đầu khác tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư cũng đồng dạng đánh giết mà đến Hai cái đối tiểu kiếm hình thành một cái vây sát chi thế. Khiêu Khiêu ngư thủ lĩnh rộng lớn phải vây cá, là như Thiết Phiến. Này lúc vung lên lên, lập tức mang lấy một cỗ thanh hôi ác phong. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về Trương tiểu kiếm vỗ một cái mà xuống. Nhưng mà, liền tại hắn Thiết Phiến đã sắp vỗ chúng tiểu kiếm thời điểm, tiểu kiếm bỗng nhiên chân phải uốn éo, thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở bên trái kia một đầu tứ phẩm trung kỳ Khiêu Khiêu ngư trước mặt. Cái này một đầu tứ phẩm trung kỳ Khiêu Khiêu ngư hiển nhiên sửng sốt một chút không nghĩ tới tiểu kiếm mục tiêu vậy mà là hắn. Nhưng là hắn không sợ hai chút nào, nói cho cùng trước mặt tiểu kiếm cũng chính là một vị tam phẩm trung kỳ ngự hải sư mà thôi. Liên tính lại thế nào lợi hại, lại thế nào khả năng tại chúng nó hai vị tứ phẩm tay bên trong còn sống sót đâu. Chỉ cần nó có thể chịu được một giây lát, thủ lĩnh liền hội chi viện mà đến, đến thời điểm trước mặt cái này một đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại cái này đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư tự tin chậm rãi thời điểm, đúng nhiên, Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên từ trước mặt hầu tử thân bên trên tản ra. Cái này đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư giật mình tê lên. Bởi vì hắn đột nhiên liền phát hiện, trước mặt con khỉ này hai tay dưới nách, vậy mà lại đột nhiên sinh ra ba cái tay cánh tay. Toàn thân hắn vốn lượn là như tổ mự, thân bên trên xương cốt rung động đùng đùng, một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời. Náo Hải bên trong kia một cỗ nguy hiểm lập tức kịch liệt phóng đại, chiếm cứ hắn cả cái đầu. Linh vũ khí, năm môn khai sơn phá quyền. Một tiếng bén nhọn đến cực hạn tiếng xe gió, dây lát ở giữa tại cả cái sơn quốc vang lên. Thanh âm kia trùng trùng điệp điệp, vậy mà lại như đạn pháo bạo tạc một dạng. Ngay tại chiến đấu lãnh ngạn quân, chân hương bốn người đều bị cái này một thanh âm kinh động, lần lượt nhìn qua. Một cỗ bái đừng có thể ngự khủng bố cự lực, dây lát ở giữa tại cái này đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư trước bộ ngực nở rộ. Sau đó cái này đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư, liền một dây lát đều không thể ngăn ngăn. Cả cái lồng ngực xương cốt toàn bộ ao hám xuống dưới, xương cốt từng khúc nổ tung. Sau đó, lồng ngực của nó bị đánh nổ. Tiểu kiếm năm cái quyền đầu, từ cái này đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư sau lưng xuyên ra ngoài, tiên huyết bốn phía phun tung tóe huyết tinh đến cực điểm. Cái này một đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư, một đôi mắt trừng to đại. hắn trước khi chết đều có chút mộng bức. hắn tại sao lại bị một vị tam phẩm trung kỳ hầu tử, cho bị miểu sát rồi? Chương 234 bạo đánh tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư thủ lĩnh giữa sân cốc không khí tựa hồ yên tĩnh trở lại một đầu tứ phẩm trung kỳ cấp b yêu thú khiêu khiêu ngư một cái gặp mặt ngược vậy mà liền bị trương tiểu kiếm cho tươi sống đánh nổ tiên huyết cùng thịt nát bốn phía phun tung tóe lộ ra năm cái có thể dùng nhìn đến mặt khác một bên to lớn huyết động như này huyết tinh mà rung động trang diện có thể nói là một lần liền kinh ngạc đến ngây người ở đám người hang động trương dương các loại người không khỏi lần lượt chừng to mắt lãnh ngạc quân Chân Hương, giản trí học cũng đồng dạng đều có chút nhịn không được thất thần. Cái này cái này, tiểu kiếm cái này ra hỏa, càng đến càng biến thái. Trên sơn núi, một chiêu đập chết cái này đầu tứ phẩm trung kỳ khiêu khiêu ngư, tiểu kiếm mặt khác kia ba cái từ linh lực ngưng tụ mà thành quyền đầu lập tức chậm rãi tiêu tán, linh lực tiêu tán trong không khí. Mà hắn còn lại hai cánh tay cánh tay thì lại như mới vừa phát xạ xong đạn pháo ông tháo, hướng về hai bên phải trái hai bên phun ra hai đầu dài dài bạch khí, phóng thích đến trong không khí. Tê tê rung động. Hai cánh tay, cánh tay cũng một giây lát ở giữa biến đến đỏ bừng vô cùng, giống là kinh lịch lấy nào đó loại nhiệt độ cao ma sát cùng rèn. Bất quá sau đó một khắc, ông Tiểu Kiếm thể nội bỗng nhiên bỗng nhiên truyền ra từng đạo lạ như sóng chiều đồng dạng tiếng rít, tiếng như hồng trung. Kia là Tiểu Kiếm máu trong cơ thể lao nhanh như lưu thanh âm. Những huyết dịch này cường kiện mà có lực phun trào ra, bộc phát ra cường đại lực lượng, một đợt nối một đợt, nhanh như thủy triều. Một giây sau, chuyện kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp tại nhanh chóng lưu động huyết dịch lôi kéo dưới, chỉ gặp tiểu kiếm nguyên bản đỏ bừng vô cùng hai tay, vậy mà tại này lúc nhanh chóng lệnh đi. Hai tay lần nữa khôi phục màu da. Một lần nữa hiện kim quang. Một lần nữa biến đến cứng rắn, uy mãnh cường đại. Phát động ngũ môn khai sơn pháo quyền tác dụng phụ, tại nhanh chóng biến mất. Phải. Cái này là tiểu kiếm võ giả đột phá đến tam phẩm thối huyết về sau, mang đến một cái trực quan chỗ tốt. Thân thể biến đến càng thêm cứng rắn có thể dùng tiếp nhận càng nhiều lần linh vũ kỹ phóng thích, mà lại hoàn thành hai lần thối huyết về sau, tiên huyết mỗi một lần trôi nổi đều có thể nhanh chóng đem trên hai tay nóng bỏng huyết dịch tuần hoàn kéo theo đến thân thể những bộ vị khác tiến hành làm lạnh, tiến một bước làm dịu phóng thích linh vũ kỹ tác dụng phụ, cho nên không đến ngắn ngủi vài giây đồng hồ, chỉ gặp tiểu kiếm liền lại lần nữa khôi phục chiến đấu lực. hắn đứng tại trên sân núi, quay đầu nhìn qua kia đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư thủ lĩnh, khẽ miệng lộ ra một cái đắc ý mà nụ cười nhẹ nhõm hướng hống Mặt khác một bên tại tiểu kiếm bỗng nhiên rời đi mục tiêu, một chiêu chơi chết thủ hạ của nó về sau cái này đầu khiêu khiêu ngư thủ lĩnh là vừa kinh vừa giận nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong cái này đầu khiêu khiêu ngư thủ lĩnh trí tuệ đã không thấp này lúc hắn bạo nộ mà lại có chút kiên kỵ nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm buồn máu trong miệng rộng phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gầm gừ một giây sau một người một cá thân thể khẽ động lại lần nữa tại cái này trên sườn núi giao chiến cùng một chỗ Khiêu kiêu ngư thủ lĩnh hai cái sắc bén vây cá đao trực chạm mà xuống, vạch qua không khí, hóa thành một sắc bén dí lên. Tiểu kiếm nghiêm nghị không sợ, cũng đồng dạng dơ lên chính mình hai nắm đấm, không né tránh, hướng cái này hai cái sắc bén vây cá đao va chạm mà đi. Vô một cú cự lực phóng thích, nhảy nhót thủ lĩnh lùi lại ba bước, trương tiểu kiếm thì phải xa một chút, chọn vẹn lui lại sáu bước. Hai chân tại dốc đứng trên sườn núi vạch ra một đầu dài dài thuốc lá, mới chậm chạp đường xuống đế dày phát ra một trận khét lẹt tâm thanh, lại là trực tiếp mài hết, lộ ra đồng dạng kim hoàng sắt chân cùng. Tiểu kiếm rứt khoát trực tiếp thở dày ra, xích cước đứng đang quái thạch đá lởm chởm trên sườn núi, khiêu khiêu ngư thủ lĩnh lạnh lùng nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm, mặt một điểm vui sướng đều không có, bởi vì làm nó hướng tiểu kiếm xong quyền thượng nhìn lại, chỉ gặp phía trên kia vậy mà chỉ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương, toát ra một vệt máu mà thôi, mà lại cái này một vết thương không đến một lát, đã cấp tốc cầm máu, nhanh chóng khép lại kiêu kiêu ngư thủ lĩnh nội tâm càng thêm trầm trọng, nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm nội tâm sát cơ càng trọng. Cái này một cái, giống như cùng cái khác hầu tử không giống bình thường, mạnh có chút quá phận. Tương đạo giống như thực chất yêu lực theo nó thân bên trên lan tràn ra, trôi nổi đến khiêu kiêu ngư thủ lĩnh hai cái cường tráng vây cá cùng vây đuôi bên trên. Sau một khắc, chỉ gặp vây cá cùng vây đuôi phong nhận, liền phảng phất đã có được sinh mạng. Vậy mà chậm rãi sinh trưởng, kéo dài nửa mét. Không, không phải sinh trưởng kéo dài ra đến chưa là từ yêu lực ngưng tụ mà thành mũi nhọn, những này yêu lực ngưng tụ mà thành mũi nhọn hiển nhiên càng thêm sắc bén. chúng nó nhẹ nhẹ thả trên mặt đất, lập tức liền tại phía trên vạch ra một đạo thật sâu vết loáng. tiểu kiếm con ngươi hơi hơi co rụt lại, một khỏa tâm cũng nhanh chóng trở nên nặng nề. cái này là yêu lực ngoại phóng. cùng nhân tộc ngự hải sư đồng dạng, ngự hải sư đến tứ phẩm, linh lực có thể dùng tiến hành ngoại phóng. yêu tộc cũng giống như thế, đến tứ phẩm, không chỉ trí lực được đến khai phát. Yêu lực cũng đồng dạng có thể dùng tiến hành ngoại phóng. Đối với đây, rất nhiều nhà khoa học đều thường xuyên cảm thán. Cùng nhân tộc so ra, kỳ thực yêu tộc tiến hóa muốn lộ ra càng thêm toàn diện cùng tương đại. Linh yêu lực ngoại phóng tác dụng rất nhiều, bám vào tại vũ khí có thể dùng biến đến càng thêm sắc bén. Bám vào tại thân thể giáp trụ có thể dùng biến đến càng kiên cố hơn. Công năng đa dạng, đối thực chiến trợ giúp rất lớn. Đối với đây, tiểu kiếm lại là sầm mặt lại, quát khẽ một tiếng, lại lần nữa xông tới. Chiến ý giặt rào. Ta có thể là ngàn năm khó đến gặp một lần thiên tài, liền tính ngươi cao hơn chừng ta một cái đại đẳng cấp lại thế nào. Lao tử ta y nguyên muốn đánh bại ngươi. Giết. Linh kỹ, phiêu tuyết xuyên vân bộ. Vâng. Bộ pháp linh kỹ cùng võ giả nhục thân lực lượng kết hợp với nhau, tiểu kiếm tốc độ lập tức lại lần nữa kéo lên một cái cấp bậc. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng khiêu khiêu ngư thủ lĩnh thẳng hướng mà đi, thân sau kéo ra một đầu dài dài khói bụi, Hống. Khiêu Khiêu ngư thủ lĩnh một tiếng khẽ kêu, thân bên trên yêu lực lại lần nữa dâng trào, lại là tại phần bụng ngưng tụ ra bốn đầu chân dài. Có cái này bốn đầu chân dài, Khiêu Khiêu ngư thủ lĩnh tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Đồng dạng nhanh chóng hướng Trương tiểu kiếm bạo sông mà đi. Bành! Một người một cá lại lần nữa va chạm, một cỗ khói bụi hướng bốn phương tám hướng tán quét, khói bụi cút cút. Bất quá liền tại tiểu kiếm quyền đầu cùng Khiêu Khiêu ngư thủ lĩnh một cái tiếp xúc sát na, tiểu kiếm thân ảnh lại là bỗng nhiên bỗng nhiên một cái hoàng hốt. Tàn ảnh khẽ động, thân thể vậy mà là giống như quỷ mị, sát na ở giữa xuất hiện tại bên người của nó. Cái này là phiêu tuyết xuyên vân bộ, giảng cứu liền là một cái phiêu chữ, hành tung hoàng hốt, quỷ mị bất định. Bất quá, liền tại tiểu kiếm chuẩn bị lực quan song quyền, hướng về khiêu khiêu ngư thủ lĩnh một đập mà xuống thời điểm. Một đạo bóng roi, nhanh chóng thiềm điện, đung nhiên hướng trường tiểu kiếm quật mà đi. Tiểu kiếm nội tâm chầm xuống, hai chân nhanh chóng trên mặt đất một điểm, nảy lên mà lên, chỉ gặp kia một đạo bóng roi chính là khiêu khiêu ngư thủ lĩnh đuôi. Bạch, thành công tránh khỏi khiêu khiêu ngư thủ lĩnh vây đuôi, tiểu kiếm thân thể nhảy vọt đến giữa không trung, đầu dưới chân trên, sau đó ngũ môn khai sơn pháo quyền hướng về khiêu khiêu ngư thủ lĩnh thi triển mà ra. Oanh, sẽ rách sơn quốc lôi đỉnh gầm thét tiếng lại lần nữa vang lên. Tiểu kiếm năm cái quyền đầu hướng về cái này, đầu khiêu khiêu ngư thủ lĩnh phần lưng thẳng nện mà xuống, giống là năm quả đạn pháo tê phát, vang long rung động. Hống Kiêu Kiêu ngư thủ lĩnh lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào hét. Dài 4 mét thân hình khổng lồ trực tiếp bị đè xuống đất, phần bụng từ yêu lực ngưng tụ mà thành bốn chân càng là dây lát ở giữa tiêu tán, to lớn thân thể trên mặt đất kích phát ra một vòng gói bụi. Sau lưng máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt bê bét. Trên sơn núi, gặp một chiêu đem Kiêu Kiêu ngư thủ lĩnh đánh đập vào trên đất, tiểu kiếm lại là lại lại lần nữa mượn lực đằng không mà lên, máu trong cơ thể trào lên như nước thủy triều, hoa hoa tác hưởng, sinh hồng hai tay nhanh chóng làm lệnh. Sau đó tiểu kiếm quát khẽ một tiếng, lại là ba cái linh lực cánh tay ngưng tụ mà ra, lại là một cái ngũ môn khai sơn pháo quyền trùng trùng điệp điệp nện xuống. Vâng! Sơn gốc lại lần nữa vang lên một đạo lôi đình nổ vang. Cái này một hạ, cái này đầu khiêu khiêu ngư thủ lĩnh trực tiếp toàn bộ thân hình đều bị xếp lại tiến đất bên trong. Đem trong lòng đất đập ra một cái hố sâu. Mà lúc này khiêu khiêu ngư thủ lĩnh cả cái sau lưng, trực tiếp ao hám đi xuống một khối lớn. Nơi đó huyết nhục triệt để hóa thành thịt băng đã có thể đủ nhìn đến bên trong trắng hếu xương cốt. Chết. Tiểu kiếm lại lần nữa mượn lực nhảy vọt mà lên, thể nội tiên huyết sôi trào, lại là một cái ngũ môn khai sơn pháo quyền nện xuống. Oen. Càng thêm to lớn khói bụi trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng càn quét. Mà lần này, to lớn trong tiếng ầm ầm, là từng tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng xương vỡ vụn. Chỉ gặp cái này đầu khiêu khiêu ngư thủ lĩnh, cả cái sau lưng xương cốt, Chết để bị tiểu kiếm cho nện đoạn. Cả cái sau lưng hoàn toàn bị đánh nát các loại thịt nát giống là nước dừa hấu một dạng phun trường tiểu kiếm toàn thân toàn trương hoàn toàn yên tĩnh trợn mắt hốt mồm lãnh ngạn quân chân hương vương bảo bảo còn có giản trí học đều nhịn không được lần lượt nhìn qua ngắn ngủi không đến vài giây đồng hồ tiểu kiếm vậy mà liền liên tục bạo phát ba lần đại chiêu tươi sống đem khiêu khiêu ngư thủ lĩnh cho đập chết mà lại trái lại hắn nhóm hắn nhóm đội trưởng tứ phẩm khiêu khiêu ngư nhóm lại còn ý nguyên sinh long hòa hổ sống thật tốt trên lệnh này thực tại là có điểm lớn a Trương 235, Trương Dương được cứu vớt. Giữa sân cốc, Trương Tiểu Kiếm cùng tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư thủ lĩnh cực chiến, rung động ở lãnh ngạn quân các loại người. Cũng đồng dạng rung động ở đang nuốt ở trong hang động Trương Dương Tiểu Đội. Trương Dương một đôi mắt trừng to lớn, vô pháp tin tưởng nhìn lấy kia đứng tại lưng núi bên trên, cái kia thân hình lại như chiến thần Trương Tiểu Kiếm, một khỏa tâm kịch liệt cuồng loạn. Cái này, cái này là chính mình đường ca sao. Tam phẩm đệ xuống tứ phẩm loạn đánh, cái này thực lực. Thực tại là quá cứng hãn. Hống hống. Sơn cốc bên trong, mắt thấy thủ lĩnh của mình tươi sống ở trước mặt mình bị ngoại tộc đánh chết. Cả cái khiêu khiêu ngư tộc đàn lập tức buộc phát ra to lớn bạo động. Nguyên bản vừa mới xác định ra đến trật tự, một lần biến đến không còn xót lại chút gì. Cả cái khiêu khiêu ngư bầy cá, triệt để loạn. Đề phẩm yêu thú vốn chính là dựa vào bản năng tại hành động, chúng nó khuất phục tại tộc bên trong cường giả uy áp mới hội nghe theo mệnh lệnh. Hiện nay cái này một vị lãnh tụ tử vong kia những này đê phẩm yêu thú lập tức lại lần nữa khôi phục bản năng hành động mấy đầu đê phẩm khiêu khiêu ngư hung manh hướng trương tiểu kiếm đánh tới nhưng mà khi chúng nó dễ dàng bị tiểu kiếm quyền đầu đánh nổ đầu cá về sau trương tiểu kiếm lập tức biến thành này một đám yêu thú sợ hai đối tượng từng đầu kinh hoàng chạy trốn tứ phía điên cuồng hướng sơn quốc bên ngoài chạy tới trương dương các loại người vì vậy mà được cứu tiểu kiếm không để ý đến những này đê phẩm yêu thú theo lấy thể nội lao nhanh huyết dịch nhanh chóng đem trên hai tay huyết dịch sôi trảo mang đi làm lạnh đến từ linh vũ kỹ tác dụng phụ cấp tốc tiêu thất. bất quá, mặc dù tác dụng phụ biến mất, nhưng là một cái khác tác dụng phụ lại là lại xuất hiện. tiểu kiếm thể nội không có linh lực, kỹ năng uy lực càng lớn, linh lực tiêu hao cũng đồng dạng lại càng lớn, hai cái là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so. trương tiểu kiếm ngũ môn khai sơn phá quyền có thể vượt cấp chiến đấu, kia linh lực tiêu hao càng là to lớn. sử dụng một lần, cần thiết đến gần 2.000 linh lực trị một lần, mà vừa mới tiểu kiếm chọn vẹn sử dụng bốn lần. Lại thêm cái khắc linh kỹ sử dụng, này lúc thể nội linh lực đã dông tuyết. Cũng còn tốt là tiểu kiếm thể nội linh lực rất nhiều, như là là bình thường tam phẩm trung kỳ ngự hải sư, cái này năm môn pháo quyền liền xem như tu luyện được, cũng thi triển không mấy lần. Linh lực hao hết, võ giả cường đại tố chất tại này lúc thể hiện. Tiểu kiếm này lúc thể nội linh lực giá trị tốc độ khôi phục, muốn so phổ thông ngự hải sư còn nhanh hơn gấp mấy lần.